trương 420, đã lâu không xuất hiện tiểu ma quỷ chương 420, đã lâu không xuất hiện tiểu ma quỷ tổng hợp đến xem cá nhân ta càng nghiêng về bản bộ chuyên viên chính là thần tán mà đến, cái gọi là đồng tao cùng hỏa chi vương nên chỉ là một cái tin tức giả, Cao Quý Long Vương đang thức tỉnh sau khi phải làm chuyện thứ nhất liền hẳn là phân tích bọn họ mạnh mẽ nhất môn linh, để diệt thế kèn lệnh lại một lần nữa vang vọng thế giới, mà không phải không nói tiếng nào lặng yên bò chạy, hú hồn. Các cụ già cũng vẫn không có báo cáo tìm được đối ứng dị tượng. Lẽ nào Long Vương môn ở ngủ 2000 năm sau khi tỉnh lại còn hiểu đến làm sao tách ra quản chế cùng trên trời vệ tinh sao? Quách Chính Tùng nói, bốn phía các gia chủ gật đầu, chuyện như vậy khẳng định là sẽ không phát sinh, khoa học kỹ thuật sức mạnh phải làm từ lâu vượt qua ngủ say đã lâu long vương kiến thức mới đúng, yêu ngạo như bọn họ làm sao có khả năng cho rằng nhân loại nhỏ bé lại nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy đây. Đối với bọn hắn tới nói nhân loại chế tạo ra đồ vật thực sự là quá dễ dàng phá hủy, nếu như tiến vào xã hội loài người lời nói nhất định sẽ làm ra rất nhiều nhiêu khốn đến, nhưng mà hiện tại ở cả cụ dạ ở khắp mọi nơi dưới sự theo dõi toàn nhật bản không có bất cứ dị thường nào phát sinh, cùng gì vãng cơ bản không khát nhau gì cả. Liên chuyện đương nhiên ở một đám gia chủ nhận định bên trong đây chính là bản bộ một cái hoang đường đến tùy tiện liền có thể chọp tù cớ, Long Vương tức tỉnh là khẳng định, nhưng nên cũng không phải hướng về Nhật Bản nơi này đến nữa rồi, chí ít hiện tại vẫn không có. Mấy chục năm, bản bộ đã rất lâu không có đưa tay đưa đến nơi này đến, nhưng vừa ra tay vẫn như cũng là như lôi đỉnh hành động, hai cái cấp S hai cái cấp A tinh anh chuyên biên ban đội, chấp hành bộ bộ trưởng sơ nảy lời chỉ huy, nó mạ toàn bộ hành trình quân chế. Quốc Chính Tông nói tiếp, bất luận Đồng Dao cùng Hỏa Chi Vương đến cùng có phải là cớ, chúng ta đều phải lên tinh thần đi, làm tốt tất cả chuẩn bị. Nếu như mục tiêu của bọn họ là thật áng, một hồi đại chiến không thể tránh được, hơn nữa bất ngờ bất cứ lúc nào đều có khả năng phát sinh. Thực sự là bá đạo A. Phong Ma cổ tạ dồ cảm khái, bản bộ chỉ phải 4 người lại đây, mà chúng ta nhiều như vậy người liền muốn toàn lực phối hợp, nghe theo chỉ huy. Đây là N làm ra quyết định, rất phù hợp tính cách của hắn. Quốc chính tông bình nhạc điệu nói, trừ phi chúng ta có năng lực đủ phản kháng bản bộ thực lực, bằng không sẽ ra chuyện như vậy rất bình thường. Trong họp bên trong một mảnh trơ mặt, hiển nhiên không có ai dám nói ra rằng hoặc là bản bộ không đáng sợ câu nói này, bất kể là ở thực lực kinh tế vẫn là thực chiến thực lực phương diện Nhật Bản phân bộ cũng không thể cùng bản bộ đối kháng, dù sao đối phương là bí đảng chủ thuộc, mà Nhật Bản ở nước Mỹ trước mặt chính là nhi tử cùng ba bà quan hệ. Đây là bản bộ phát tới được lý lịch, bốn tên chuyên viên môn tư liệu, cốt chính tông đem tư liệu đưa cho ỉ nỏa mã cáo rỉ cùng Mina Moto trả sẩy, sau đó do bọn họ chuyển cho những nhà khách chủ, đều làm một ít tiểu hại tử. Mina Moto trả sẩy nhìn một chút lý lịch, cau mày nói, "En hiệu trưởng là đang nói đùa sao?" Tiểu trưởng tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này lốỡn, hắn không có tự mình lại đây mà là phái ra những này chuyên viên giải thích hắn đối với những này chuyên viên có đầy đủ tự tin cho rằng bọn họ có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Ý Đoạ Mạc Cảo gì nói, tuy rằng những thứ này đều là vẫn không có tốt nghiệp người trẻ tuổi thế nhưng huyết thống đều cực kỳ ưu tú, hơn nữa đã từng hai lần trực diện Long Vương vẫn có thể giao thủ sau toàn thân trở ra, này đã là gần như chiến tích khó. Martin nổi, như thế nói chuyện ta đã nghĩ lên gần nhất cái kia ăn cùng hai vị thế hệ đầu loại đối chiến bất bại tin tức, thực sự là đáng sợ a. Cố Chính Tông nói, hơn 200 tuổi Ta đã lao đến không biết lúc nào liền vẫn chưa tỉnh lại, mà hắn nhưng còn như là một người tuổi còn trẻ tiểu tử như thế tinh lực infinity. "Cha ngươi thân thể còn rất khỏe mạnh, không muốn nói như vậy." Vị Namamoto trẻ sấy nhẹ giọng nói rằng. "Ha ha, ta đối với ta chính mình thân thể hiểu rõ nhất, được rồi, vẫn là tới nói chính sự đi, ngày hôm nay đem các vị gia chủ xin mời đến chủ yếu chính là vì chuyện này, bản bộ đã mây chụp năm không có quản qua chúng ta, năm rồi chúng ta đưa trước đi những người báo cáo có bao nhiêu lượng nước đại gian nên cũng rõ ràng, lần này bản bộ phái ra chuyên viên đến đây, chúng ta nhất định phải bảo đảm không thể cách biệt quá lớn." chỉ không thể để cho bọn họ tiếp xúc được cùng mãnh quỷ chúng tương quan tất. Kể từ bọn họ đi đến Nhật Bản bước lên thổ địa bắt đầu từ giờ khắc đó, bọn họ tất cả những gì chứng kiến độ bật đều nên ở chúng ta kiểm soát bên dưới. Rõ ràng, đem bọn họ nốt tại trong điều lao. Vĩ Na Moto chà sẩy cái đầu. Những ngày chuyên viên cùng trước đây những người bản bộ người không giống nhau, bọn họ hoặc là thân phận cao quý, hoặc là thực lực siêu quần, hơn nữa là ăn trực tiếp sai khiến tới được, nếu như ngực đãi bọn hắn chính là đánh ngất mặt, chúng ta ai cũng không muốn nhìn thấy người đàn ông kia tới nơi này là nữa. Cố Chính Tông cười khổ lắc đầu, ý của ta là nhường ngươi đến chiêu đãi bọn hắn, tạm thời thả tay xuống đầu sự tình, bạn cùng lứa tuổi trong lúc đó nên có nhất định cộng đồng lợi nói, ngươi cũng là thời điểm thả cái ngày nghỉ, tận lực hướng về bọn họ biểu diễn chúng ta thân thiện hiếu khách một mặt. Dứt lời Cố Chính Tông nhìn về phía Y Nọa Mạ cảm gì, Y Nọa Mạ gia chủ cũng có thể thích hợp tham dự vào, dù sao đối phương là ẩn học sinh, hơn nữa gia tộc của ngươi thế lực phi thường thích hợp chiêu đãi những người trẻ tuổi này. Ta rõ ràng, người trẻ tuổi rất dễ dàng ở sa hoa đổi chui trong cuộc sống lật lối. Ngồi ngay ngắnỉ Nọa Mạ cạo rỉ khẽ gật đầu. Ta nhất định sẽ làm cho gia tộc Sở Hữu thế lực đều toàn lực phối hợp chiêu đãi. Như vậy hội nghị hôm nay liền đến nơi này, thời gian đã rất muộn, các vị gia chủ chú ý nghỉ ngơi. Cố Chính Tông hơi cười nói, cụ thể nhiệm vụ hắn cũng không có an bài, thành tựu đại gia trưởng hắn chỉ cần đem một cái mục tiêu nói ra, tiếp theo Sở Hữu gia chủ liền sẽ dùng thủ đoạn của chính mình cùng biện pháp thông báo thế lực của chính mình đi đem cái mục tiêu này hoàn thành, tỉ mỉ quá trình vốn là không nên là một cái yếu tố lãnh đạo nên đi tham dự sự tình, sự tất thân cùng không chỉ có gặp mệt chết người hơn nữa còn gặp dẫn đến một loạt như là quyền lực bị đoạn không cam lòng cùng không viểu vấn đề chuyên nghiệp chỉ uy sai lầm các loại vấn đề xuất hiện. Này máy bay âm thanh tại sao lớn như vậy? Lộ Minh Phi vì giông tỏ. Đây là Donsje Amze 550, vị trang bị bộ cải trang qua sau liền biến thành như vậy. Sở tử hàng cũng chỉ có thể cất cao giọng nói chuyện như vậy mới sẽ không bị bên ngoài cánh cắt ra không khí sắc bén âm thanh che lại, trang bị bộ theo đuổi chính là cực hạn tốc độ, vì lẽ đó không khỏi hy sinh một ít cách đỡ vật liệu. Ta liền biết là trang bị bộ đảm kia người điên. Lộ Minh Phi nhìn qua sắp tan bữa, bọn họ sẽ không tại đây trên máy bay cùng xếp vào bom đi là một cái nhập học mới 1 tháng Tân Sinh Lộ Minh Phi đối với cả số học viện trang bị bộ đã có phi thưởng sâu sắc hiểu rõ, nó nguyên nhân tự nhiên là lần trước quy môn hành động trước huấn luyện, nội dung huấn luyện là đủ loại khác nhau trang bị bộ vũ khí. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói trang bị bộ không chỉ chỉ là chế tạo vũ khí, bọn họ cũng phụ trách các loại trang bị chế tạo, tỉ như chấp vụ, máy truyền tin, khí các loại, nhưng ở sở hữu cả số học viện học sinh xem ra bọn họ chỉ chế tạo vũ khí. Bởi vì bọn họ chế tạo ra tất cả mọi thứ đều có nội tùng công năng, đều không ngoại lệ. Đối với trang bị bộ đám tiên người điên tới nói tói quen của bọn họ chính là ở tất cả trang bị trên đều tăng thêm trên tự bạo công năng, nổ tung chính là nghệ thuật câu nói này ở tại bọn hắn trên người được tốt nhất biểu lộ ra. Đến lúc sau bị giới thiệu biết bên trong thai mang thai nghe cũng có thể nổ tung thời điểm lộ minh phi cũng đã mất cảm giác, thậm chí là quan nghĩ như vậy cũng có chỗ tốt, chí ít cả sở học viện sở hữu chuyên viên đang thi hành nhiệm vụ thời điểm cơ bản cũng không cần sầu không có vũ khí sử dụng. Bọn họ khắp toàn thân đều là tràn đầy thật vũ khí. Gặp nổ tung loại kia Đáng vui mừng sự tình là tuy rằng trang bị bộ đều là một đám nổ tung cuồng nhưng vẫn có đầu óc, sẽ không làm nổ tung bán kính vượt qua ném bán kính loại kia chất nổ đến. Tỷ như trong truyền thuyết dùng cung tên phóng ra vạn chỉ họt đạt đạo hữu hiệu sát thương bán kính 100m tầm bắn 10m loại hình. Khẳng định là có, có điều không cần lo lắng, kế hoạch bom cần rất phức tạp phi chỉnh, Ezit lần xem một bản dày đặc sách nhỏ. Thì ra là như vậy, như vậy ta liền yên tâm. Lộ Minh Phi thở vào nhẹ nhõm, thiếu kỳ hỏi, "Lão đại ngươi đang nhìn cái gì?" Trang bị bộ phân phát trang bị sách hướng dẫn. Ezit chuyển động cái kia độ dày đầy đủ 3, 4 cm sách. Trang bị bộ lại còn có tốt bụng như vậy. Kệ xã biểu thị hoài nghi, thanh yếu năm thứ ba học sinh hắn cũng từng đã tham gia mấy lần nhiệm vụ, mỗi một lần được đều là trang bị bộ một câu nói, Ừ, thương hội dùng đi, viên đạn gặp trang đi, thứ đơn giản như vậy hoàn toàn không cần sách hướng dẫn rồi. Đón lấy để cho ta tới nói cho người làm sao sử dụng những vũ khí này tự bạo công năng. Miêm mặt vẻ mặt ý nghĩa tới nói đây xem như là tự bạo công năng sử dụng giải thích, Éris nghĩ đến sách nhỏ tờ thứ nhất vậy được chữ nhỏ khẽ lắc đầu, mở đầu câu nói đầu tiên chính là chúng ta kiên định tin tưởng sở hữu sử dụng những trang bị này, chuyên viên đối với những thứ này trang bị đều rất rõ ràng làm sao sử dụng, vì lẽ đó trở xuống không làm tỉ mỉ giải thích, đón lấy chúng ta đem đối với các loại trang bị nổ tung công năng thao tác cùng với chú ý sự hạng tiến hành tỉ mỉ miêu tả. Có bên trong vị, quả nhiên là trang bị bộ phong cách. Lộ Minh Phi cảm khái, lão đại liền rượi vào người, ta thực sự là lo lắng một ngày kia không cẩn thận liên theo sai trực tiếp vô cớ băng đình. Vấn đề nhỏ. E xin nói, đến thời điểm ta nhất định sẽ đem ngươi di thể đưa trở về. Ta nói không phải cái này a. Lộ Minh phi tằn nữa. Nếu như cảm thấy quá nhiều không muốn nhớ kỹ có thể đang dùng cái gì trang bị trước khi kiểm tra một hồi đối ứng sách hướng dẫn là tốt rồi. Sở Tử hắn nói, sư minh quả nhiên là chấp hành bộ 97, có kinh nghiệm đại lão. Lộ Minh phi lập tức mở miệng. Vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, coi như là cải trang qua đi lần này chuyến bay đến Nhật Bản cũng cần 6 tiếng, chúng ta là trưởng học phái ra chuyên viên, đến thời điểm đối phương nói không chắc còn biết được cái cái gì hạ mạn uy. Kệ sao nói Cái gì? Nhật Bản không phải là phân bộ sao? Lộ Minh vì kiếp sợ. Theo ta hiểu rõ Nhật Bản phân bộ không phải học viện thành lập, mà là bí đảng lãnh tụ cùng Nhật Bản hôn huyết chủng đàm phán sau khi mới đặt thành quan hệ hợp tác, bởi vì lúc đó bí đảng phát hiện Nhật Bản hôn huyết chủng đã hầu như khống chế sở hữu học đạo thế lực, thân căn cổ đế, nếu như Thanh Trừ hoặc là Hung Hăng Định cứ cũng phải không tưởng mất, vì lẽ đó cuối cùng kết quả là học viện không ở Nhật Bản mở phân bộ, Nhật Bản hôn huyết chủng gia tộc gặp chống đỡ cả sở học viện, cái gọi là phân bộ chỉ là treo một cái tên, hàng năm đưa trao đổi sinh viên lại đây. Tốt nghiệp sau khi trở về tạo thành bộ ngành chính là Nhật Bản phân bộ. Cái gì? Hắc đạo thế lực? Ta vẫn cho là trường học là chính quy giáo dục cơ cấu. Lộ Minh Phi lại lần nữa kiếp sợ. Bởi vậy trường học cũng không tham dự những phương diện này, Nhật Bản phân bộ do Nhật Bản hỗn huyết chủng gia tộc Sa Kỳ bắt ra không chế, học viện đã mấy chục năm đều không có đối với phân bộ tiến hành cái gì quản lý. Học viện tư liệu đều là Nhật Bản phân bộ cho, có thể tưởng tượng trong này đến tột cùng có bao nhiêu lượng nước. Kệ Sa nhìn tư liệu nói, các người tư liệu đều là từ nơi nào bắt được? Lộ Minh Phi lúc này mới chú ý tới kệ sạp trong tay phần kia bản điện, vừa nói như vậy thật giống trong bốn người này diện chỉ có chính mình cái gì cũng không biết cái gì đều cần nhờ hỏi. Như vậy chính mình tại đây cái tinh anh đoàn đội bên trong đóng vai nhân vật là cái gì? Cơ tỷ phú ba mang một rầm diện bị mang theo tấm kia phế bài sao? Không đúng, hiện tại nên quan tâm sự tình không phải cái này, Lộ Minh Phi bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, là ý nói chúng ta lập tức muốn đi địa phương là một cái bị hắc đạo khống chế quốc gia. Hơn nữa cái này khắc đạo tổ chức lãnh tụ hay là chúng ta phân bộ, đứa đoạn mất mấy chục năm không liên hệ loại địa, mà chúng ta muốn đi làm sự tình chính là thị sát công việc. Gần như là ý tứ như vậy. Kẻ giả suy nghĩ một chút gật đầu. Chúng ta sẽ bị dùng các loại thủ đoạn giết chết đi, tuyệt đối sẽ đi. Lộ Minh Phi mơ hồ phát hiện, loại này khâm sai đại thần bị hoàng thượng cắt cử dưới phóng sau đó phát hiện chuyện xấu xa trực tiếp bị quan địa phương hoặc là không làm giết chết tiết mục ta ở tiểu thuyết phim truyền hình bên trong nhìn thấy rất nhiều lần a. Ngươi muốn đối với ân hiệu trưởng có lòng tin, quan địa phương giám giết khâm sai đại thần đó là bắt nạn hoàng đế nhu nhược có thể hiện tại NPC trưởng chính là vỡ đế một loại nhân vật a. Một thanh niên nói, Lộ Minh Phi ý thức được chính mình lại tiến vào loại kia kỳ quái trong không gian, không chỉ có lạ bởi vì cái kia quen thai hoàn thành, còn có bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh lại hoàn cảnh, cùng với biến mất không còn tăm hơi é e gì mọi người. Hắn theo bản năng liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ tầng mây vẫn như cũ đang không ngừng bị nhanh chóng xé qua, máy bay thật giống vẫn như cũ đang làm việc, có thể bốn phía yên tĩnh có chút làm người hốt hoảng. Lại là ngươi. Đường Minh Trạch. Lộ Minh Phi hung tợn nhìn về phía Đường Minh Trạch. Tiểu ma quỷ ở thời gian qua đi rất lâu sau đó rốt cục lại lần nữa online, cẩn thận nghĩ đến Lộ Minh Phi đã hơn 1 tháng chưa từng thấy hắn, thời gian qua đi lâu như vậy nhìn thấy cũng thật lạ là làm người. Khó chịu. Ca ca lâu như vậy lại một lần nữa nhìn thấy ta cũng không cần thiết như thế kích động đi, Đờ Minh chậc híp híp mắt mỉm cười, vẻ mặt của ngươi thật giống muốn ăn đả tử. Ai muốn năm ngươi, ta chỉ là muốn đánh ngươi một trận. Lộ Minh Phi vén tay áo lên biểu diễn chính mình khoảng thời gian này khổ cực huấn luyện ra cơ hai đầu cánh tay. Vậy thì không cần thiết chứ? Đờ Minh chậc cười khổ, ta đều chính là ca ca tốt, linh chính là ngươi tiếp cận ta chứ? Ngươi cùng nàng là cái gì quan hệ?" Lộ Minh Phi ép hỏi, "Đừng nghĩ là ta, ta rất thông minh." "Đúng đấy, ca ca ngươi vẫn luôn rất thông minh, chỉ là cho tới nay ngươi đều yêu thích đem mặt nạ mang tại trên người chính mình, liền dần dần ngươi liền bắt đầu coi chính mình rất ngu rất lậm rất suy." Đường Minh Trạch nhìn Lộ Minh Phi, nhẹ giọng nói, "Có thể nhìn thấy ca ca ngươi phát sinh lớn như vậy thay đổi, ta thật sự rất cao hứng." "Ừ." Lộ Minh Phi nghe được câu này, phản phất trong lòng một khối mềm mại địa phương bị xúc động, nhất thời đánh cũng không phải không đánh cũng không phải, cuối cùng chỉ có thể tản bạo mà hao một hồi Đường Minh Trạch tóc, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Đa tạ ca ca tha thứ. Đương Minh Trạch cố ý dùng giọng trẻ con nói, "Nổi ra gã đều bị ngươi làm ra đến rồi." Lộ Minh Phi phất tầm xoa tay, nói đi, ngươi đến cùng là ai, lớn như vậy phí hoàng hốt tiếp ca ta, còn phái ra linh xinh đẹp như vậy, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đương Minh Trạch trầm mặc không nói, xoay người đi ra. "Này này, ngươi đúng là nói chuyện a." Lộ Minh Phi bất đắc dĩ gọi. Đương Minh Trạch không để ý đến hắn, đi thẳng đến cửa máy bay bên cạnh. Lộ Minh Phi cũng không biết Đường Minh Trạch muốn làm gì, cũng không thể là muốn đem cửa mở ra đi, tuy rằng Lộ Minh Phi tự nhận là không phải cái gì sinh viên tài cao. Nhưng một ít cơ sở tri thức hắn vẫn là rõ ràng, tỷ như loại này phi cơ chở hành khách đang bay tình hình dưới tuyệt đối không thể mở ra. Liền hắn chơ mắt mà nhìn đường minh trạch lại như là đợi ra một tâm phổ thông môn như vậy đem cái tia dày nặng cửa máy bay mở ra. "DS, lên lên lên." Nhật Bản Phó bản tận ta có khả năng viết tốt. Bộ tình gõ chữ cơ khí chuẩn bị online chương 421, đánh đổi hắc tâm mỏ than đá cứu bất tiểu ma quỷ chương 421, đánh đổi hắc tâm mỏ than đá cứu bất tiểu ma quỷ lộ mình phi đang muốn rít gào lên tiếng, chợt phát hiện tuy rằng dày nặng cửa sắp bị mở ra nhưng tượng tựa bên trong gào thét cuồng phong cũng không có tội tới. Không khí vẫn như cũ bằng phẳng lưu động, nhưng mà ngoài cửa sổ rồi lại sắc sắc thực thực có nói tầng nhanh trong xe qua. Tình cảnh này có thể suy tục là gì, rất rõ ràng là Đường Minh Trạch tác phẩm, vì lẽ đó cái này tiểu ma quỷ lại còn có thể làm được như vậy chuyện khó mà tin nổi. "Kaka, lại đây." Đường Minh Trạch trực tiếp ở cửa khoang ngồi xuống, còn hết sức hướng về một bên hơi di chuyển, để trống đủ khiến Lộ Minh Phi ngồi xuống vị trí, hướng về Lộ Minh Phi ngoắc ngoắc tay để hắn lại đây. "Ngươi liền đều là yêu thích làm như vậy người điên sự tình đúng không?" Lộ Minh Phi ngoài miệng nói, nhưng thân thể vẫn không tự chủ được đi tới. Khả năng là nhìn thấy Đường Minh Trạch không có vấn đề gì, cũng có khả năng là trong lòng lần nó một tia mạo hiểm hiếu kỳ tinh thần. Chúng ta đều là người điên a, kaka. Đường Minh Trạch nhìn về phương xa nói, ta mới không phải cái gì người điên, ta là một người bình thường. Bình thường không thể lại bình thường. Lộ Minh Phi cường điệu, sau đó ở Đường Minh Trạch bên người ngồi xuống, cửa khoang không tính rất rộng, cũng may Lộ Minh Phi cùng Đường Minh Trạch đều là thon gầy hình thể, hoàn toàn không cần lo lắng không ngồi được. Một người bình thường sẽ ở lần này chuyến bay trên sao? DMNZR hỏi ngược lại, không muốn đem những người khác làm kẻ ngu si a. Kaka, ai cũng biết ngươi năng lực, chỉ có chính ngươi không biết. Đó là ngươi đồ vật." Lộ Minh Phi nhìn về phía Đường Minh trách lại là dục ra dục dị, có điều rất nhanh sẽ lại bị phía dưới xẹt qua cảnh tượng hấp dẫn sự chú ý, buổi tối Hắc Ám bị loài người kiến tạo kỳ tích tắt sáng, từ phía trên nhìn xuống phía dưới, ánh đèn tạo thành một cái lưới lớn, mỗi một cái điểm sáng đều là một tòa thành thị, có minh cô ám, dường như mênh mông biển sao. "Không, ngươi sai rồi, Kaka, vậy thì là ngươi năng lực vẫn luôn là, chỉ có điều ngươi không biết làm sao sử dụng." Đường Minh trách lắc đầu, coi như ngươi nói chính là thật sự. Vì lẽ đó ngươi là cầm năng lực của ta ở cùng ta làm giao dịch. Ngươi cái này gian thương. Lộ Minh Phi tàn bạo mà dùng tay xoa nắng Đường Minh chặt đầu. Thời đại này nếu như không gian dối thương một điểm hoàn toàn sống không nổi rồi, không có cách nào mà, hơn nữa mãi đến tận hiện tại ta vẫn luôn là làm mua bán lô vốn có được hay không. Năng lực mỹ nữ ta đều là đưa cho cả ca ngươi đấy. Đường Minh chật nỗ lực phản kháng. Như thế nói chuyện lời nói, còn giống như thực sự là, như vậy lần này ngươi là dự định đưa một điểm món đồ gì cho ta. Lộ Minh Phi suy nghĩ một chút, Phát hiện Đường Minh Trạch nói được lắm xem cũng thật là lời nói thật, liền haha cười lấy tay vung ra đến, đầy mặt chờ mong địa hỏi. Lại đưa lời nói, "Thật sự liền muốn lỗ vốn thiệt thòi chết rồi a haha, ngươi lẽ nào thật sự không muốn chăm sóc một chút đệ đệ ngươi ta chuyện làm ăn sao?" Yên Tâm, làm giao dịch lời nói ta tối thờ phụng chính là công bằng công chính nguyên tắc, chỉ cần ngươi cùng ta làm giao dịch, nhất định có thể được khó có thể tưởng tượng báo lại. Đường Mở NZR -E âm thanh tràn ngập sức mê hoặc. Đánh đổi là cái gì? Một phần tư sinh mệnh rồi, ngươi xem, ta muốn lại không nhiều." Đường Minh Trạch ngượng người cười. Này còn gọi muốn không nhiều, ngươi nãy vừa lên liền muốn ta 1/4 cái mạng đi tới, ngươi thật sự chính là trong địa ngục ma quỷ đi. Lộ Minh Phi không nói gì, ai sẽ cùng ngươi làm như vậy chuyện làm ăn a, ngươi có thể mang cho ta vật gì không? Tiền tài, quyền lực, địa vị, nữ nhân, thực lực, hết thảy tất cả, chỉ cần ngươi nghĩ, ta đều có thể thỏa mãn nha, chỉ là quyết định bởi cho ngươi muốn cái gì." Đường Minh chẳng nói, thời khắc bây giờ hắn thật giống thật sự hóa thân trở thành tới từ địa ngục ma quỷ, dùng cảm động âm thanh cùng điều kiện mê hoặc này, Lộ Minh Phi cùng hắn ký tên khế ước, mà đánh đổi chính là Lộ Minh Phi sinh mệnh. Ngươi nghĩ ta là kẻ ngu si sao? Lộ Minh Phi khinh thường nhìn Đường Minh Trạch một ánh mắt, trực tiếp lấy ra tờ chiêu, "Ta muốn cùng lao đại như thế." Cái này, Đường Mở NZE khuôn mặt nhỏ đỏ lên, một phần tư tạm thời vẫn không có biện pháp, khả năng đến cần 1 phần 2 xin mệnh. "Thất, vì lẽ đó ngươi giao dịch này đổ vật cũng không ra sao mà." Lộ Minh Phi khinh bị mắt, "Cái kia có thể là vấn đề của ta sao? Người đàn ông kia quá biến thái có được hay không?" Đường Minh Trạch không nói gì, lại nói "Ngươi xem ta như thế có nguyên tắc đều không lừa dối, ngươi thẳng thắn ngươi liền trực tiếp cho ta 1 phần tư mà, coi như chăm sóc một chút đệ đệ chuyện làm ăn." Đó là mỹ hẹn, đó là mỹ hẹn, tuy rằng không biết người gặp lấy cái gì biện pháp lấy đi thế, nhưng thứ này là tùy tiện có thể cùng người khác giao dịch sao? Lại nói tiểu thuyết trong TV ta lại không phải là không có xem qua, cùng ma quỷ giao dịch sau khi liền sẽ dừng không được đến. Lộ Minh Phi nghiêu chính ngôn từ mà tỏ vẻ từ chối. Đường Minh Trạch liền không nói gì thêm, hắn rũ xuống đầu nhìn phía dưới, nhìn qua rất là túi đầu đủ rũ sinh hoạt vô vọng cảm giác, như là cho khách hàng chào hàng thất bại nhân viên bán hàng. Người đến cùng là sẽ ra chuyện gì? Lộ Minh Phi thấy Đường Minh Trạch vẻ mặt như thế, lại nhất thời không nhịn được động lòng chắc hẳn Đưa tay ra xoa nắng đường mình chỉ cóc, loại động tác này lại không thể giải thích được giải nén cùng nghiệm, đặc biệt là khi thấy cái này tiêu ngạo bất động tiểu ma quỷ tóc ở động tác của chính mình dưới biến thành một đoàn loạn hoa thời điểm, tại sao ngươi đều là nghĩ lấy mạng ta? Bởi vì ma quỷ cũng là có công trạng nhu cầu mà, nếu như thời gian dài không có cùng một người ký kết khế ước lời nói liền sẽ bị trừng phạt, đến mặt sau thậm chí sẽ bị thay đổi người. Đương Minh trách ủy quát nóng trông điển nói, "Ka ka ta cái thứ nhất khách hàng chính là ngươi ẻo, nếu như ngươi vẫn không cùng ta làm giao dịch cuối cùng ta liền sẽ bị sa thải a." Đây là cái gì có âm công tác? Không đúng này còn giống như thực sự là còi âm công tác. Ngược lại, công việc như vậy đương nhiên là không làm cũng được a. Lộ Minh Phi tận tình khuyên nhủ quên bảo lên, dung mạo ngứt như thế xoái vừa nhìn liền rất có tiền dáng vẻ khắp nơi đi thế giới du lịch không tốt sao. Thực sự không được có thể tới cả số học viện Đốc Sa, ta cho ngươi biết ta lão giả mạ tổ hiệu trưởng quan hệ khỏe, hữu mạng ơn tình. Mà ta cùng lão đại quan hệ khỏe, đến thời điểm ta van cầu lão đại để hắn cùng hiệu trưởng nói một chút ngươi có thể tới cả số học viện đến trường a. Ca ca, Đương Minh chậc cúi đầu trầm mặc, sau một hồi lâu mở miệng nói, như thế nào, gia chủ ý có phải là rất tuyệt? Lộ Minh Phi vì chính mình nghĩ đến biện pháp dương dương tự đắc. "Rất tuyệt." Đường Minh Trạch ngẩng đầu lên, mỉm cười trả lời, nhưng là lời kế tiếp ngữ bên trong nội dung lại làm cho Lộ Minh Phi không rét mà run, nhưng là ma quỷ chính là vẫn bị giam ở trong địa ngục, nỗ lực muốn cùng khách hàng ký kết khế ước sinh tồn được, nếu như bị sa thải, liền sẽ hắt tâm lão bản chết chết, ngẩng cổ đòi a. "Ngươi là đang nói đùa sao?" Lộ Minh Phi khẽ mắt giật giật, hắn cảm thấy đến đây là đang nói đùa, trên thế giới làm sao có khả năng có bị sa thải liền muốn chết đi công tác. Mà khi Đường Minh Trạch nói như vậy lúc đi ra hắn luôn có một loại cảm giác vậy thì lạ, đó là thật sự Ta rất hy vọng ta là đang nói đùa, có điều hiện thực đều là sự lấy vi nguyện, buồn cười, lại đáng thương. Đường Minh chậc cúi đầu, "Ca ca ngươi là không hi vọng ta chết đi sao?" Vĩ lời, "Ai sẽ không hiểu ra sao hi vọng một người chết đi a?" Lộ Minh vị nói, "Tuy rằng, tuy rằng ngươi đều là nghĩ lấy mạng ta cái gì, nhưng ít ra đến hiện tại vừa không có từng thành công, hơn nữa còn cho ta rất nhiều thứ, ta đương nhiên là hi vọng ngươi có thể sống sót a. Vậy thì cùng ta giao dục đi." Này này, không muốn ở vào thời điểm này nói loại này sắt phong cảnh sự tình đem ta trong lòng nổi lên cảm động cho đánh nát có được hay không? Nhưng mà, nếu như không làm giao dịch lợi nói, Đường Minh trạch đầy mặt oan ức, ngưng ngưng ngừng, đầu tiên, giao dịch không bằng nữa, Lộ Minh Phi đánh gậy hắn, cảm giác nói như vậy xuống chính mình liền muốn thật sự độc lòng, chẳng biết vì sao nhìn thấy cái này tiểu ma quỷ oan ức thời điểm chính mình liền sẽ trong nháy mắt xuất hiện chết tiệt nhẹ dạ, trong khoảng thời gian ngắn lại có có điều chính là 1/4 cái mạng mà thôi, không cũng có cái gì quá mức kích động. Như vậy cảm giác thực sự là làm người có chút sợ sệt, nếu ngươi hiện tại là bị giam ở trong địa ngục không ra được hơn nữa bị sa thải công tác còn có thể bị hát tâm lão bản giết chết. Như vậy ngươi trực tiếp đem nơi đó Hắc Tâm lão bản giết chết trốn ra được không là tốt rồi." Đương Minh trạch đầy mặt oan ức, vẻ mặt chuyển biến thành đầy mặt nghi ngại. "Có đúng hay không, ta nói có đúng không là rất có đạo lý." Lộ Minh Phi dương dương tự đắc, ở bên trong tâm cho mình nhắn lại, like, thật không hổ là tốc trí Đam Miêu chính mình a. "Có thể, nhưng là..." Đương Minh trạch lại có chút nhóc nói lắp, "Ta đánh không lại nơi đó Hắc Tâm lão bản a, muốn đánh qua hắn liền muốn cùng ca ca ngươi làm giao dịch. Làm sao chả gặp có chuyện như vậy, thực sự là đáng ghét." Lộ Minh Phi nghe vậy, tiếp tục xoa nắng đường mình trên tóc, "Ta cùng ngươi nói, ngươi đây là muốn xóa Các người đã lao bản muốn các ngươi làm giao dịch như vậy khẳng định hắn có thể có được chỗ tốt so với ngươi cả nhiều, hiểu không? Như vậy bất luận ngươi làm bao nhiêu giao dịch đều là không có cách nào mạnh hơn hắn, này đều là nhà tư bản xấu lộ. Thân là chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp ta nhất định phải đánh vỡ loại này bất lương lão bản hắc tâm mộ than đá. Như vậy, ngươi trực tiếp nói cho ta cái kia hắc tâm mộ than đá ở cái kia, chờ lão đại rảnh rỗi ta cầu hắn mang ta cùng đi đem ngươi cấp cứu đi ra. Như vậy, không hay lắm chứ? Có phải là quá phi phước? Đường Minh Trạch khẽ mắt có giận, cảm giác sự tình chính đang hướng về chính mình không kịp chuẩn bị phương hướng vui chơi tự đi tới. "Này có cái gì, loại này Hắc Tâm Mộ Than Đá thân là chính nghĩa sứ giả ta thấy một cái đánh một cái, ta đánh không lại liền gọi trên lão đại đồng tẩy mà." Lộ Minh Phi vung tay lên biểu thị này đều không đúng sự, dưới cái nhìn của hắn Đường Minh Trạch ở lại địa phương chính là một cái Hắc Tâm Mộ Than Đá, dù sao đãi ngộ cái gì cơ bản hoàn toàn phù hợp, lão đại nhân rất tốt, khẳng định đồng ý giúp đỡ. "Đường Minh Trạch, nay thật sự không phải hỗ trợ không giúp đỡ vấn đề a. Cái kia Hắc Tâm Mộ Than Đá lão bạn rất lợi hại." Đường Minh Trạch nói. Không có chuyện gì, không chả có hiệu trừ ma, còn có sư minh, đều rất mạnh. Cái này, cái này." Đường Minh Trạch nhẹ lời. "Này muốn hắn nói thế nào a? Vẫn là nói trước ngươi đều là gạt ta chỉ là đơn thuần muốn bắt ta linh hồn." Lộ Minh Phi thật giống ý thức được cái gì nghi ngờ nhìn chằm chằm Đường Minh Trạch trên dưới nhìn quét. "Không có, tuyệt đối không có." Đường Minh Trạch liền vội vàng lắc đầu, "Ca ca ngươi nói chính là cái rất tốt biện pháp, chỉ là hiện tại còn chưa là thời điểm, các ngươi không phải muốn ở Nhật Bản chấp hành nhiệm vụ sao? Lúc này nói cho ngươi có phải hay không gặp phân tâm?" "Ừm, ngươi nói cũng có đạo lý." Lộ Minh Phi suy nghĩ một chút phát hiện cũng vậy. Được rồi, trước tiên đem chuyện nơi đây quyết định sau khi lại nói, ta biết ca ca ngươi chính là ta thật nhưng ta cũng không muốn ca ca ngươi vì ta chịu chết a. Đờ Minh Trạch đứng dậy đem Lộ Minh Phi kéo đến, đi theo sau đến đường băng không phải chỗ ngồi đem hắn dương hành lý hùng hổ địa lấy xuống đưa cho Lộ Minh Phi, ca ca chú cần đến đã đến nên xuống máy bay rồi. Cái gì đến? Ta đi vẫn đúng là đến. Lộ Minh Phi ra bên ngoài vừa nhìn trong nháy mắt trợn mắt quát mồm, chẳng biết lúc nào bên ngoài khoang truyền dĩ nhiên là lục địa mà không phải bầu trời, giao lưu trong lúc đó hắn liền máy bay là làm sao rơi xuống đất cũng không biết. Lần này Nhật Bản hành trình gặp có một lần đại chiến nha, nếu như ta không cho Kakka ngươi một điểm đổi vật lời nói ngươi rất khó sống tiếp, như vậy liền không người cùng ta làm giao dịch cũng không ai gặp cứu ta rồi. Đường Minh Trạch như là cái lao mộ tự như thế giúp Lộ Minh Phi thu dọn ăn mặc, lần này là năng lực mới, gọi là không môn chết. Vâng. Nụ mâu kỹ năng. Lộ Minh vì nói, bị gộp. Đường Minh Trạch búng tay cái độ, nháy mắt mấy cái, bất luận đối với những khác người vẫn là đối với mình cũng hữu dụng nha, thế nhưng nhất định phải nhìn mình nói, còn có, nhất định nhất định phải chú ý, bất cứ chuyện gì đều là có đánh đổi. Dù số lần nhiều rất dễ dàng xong đời. Được rồi, nên xuống máy bay rồi. Nói xong Đường Bình Trạch ôm đồ đống nhấc theo Dương Hành Lý Lộ Minh Phi đẩy ra máy bay. Bản bộ chưa bị ai dẫn theo bật lửa, cho mượn một quẻn. Lộ Minh Phi mới vừa bị đẩy ra thời điểm còn không chú ý tình huống bên ngoài liền chợt nghe một câu âm thanh. "Mượn cái gì hỏa, hút thuốc, thuốc thai hại khỏe mạnh có biết hay không a?" Hắn theo bản năng trở lại. Mặc dù đối với với hôn huyết chủng tới nói thân thể rất mạnh không cần lo lắng ung thư phổi, nhưng bao nhiêu vẫn là cần thiết phải chú ý một hồi dưỡng sinh. Bên cạnh truyền đến ejit tán đồng âm thanh. "Đúng vậy đúng vậy." Lộ Minh phi theo bản năng đuổi tới, sau đó ý thức được không đúng. Tại sao có thể có lão đại âm thanh? Phục hồi tinh thần lại hắn mới ý thức tới khả năng hiện tại mình đã ở hiện thực chúng rồi, quan sát tỉ mỉ tình huống hắn nhìn thấy ngay ở mấy mét có hơn có một chiếc hầm mở, hầm mở động cơ quang che lên còn giải ra một tấm trắng như tuyết hàn an, bốn cái túi lipid ly bảy ở bên trên, bên trong chứa đầy trầm bệnh, còn có một bó túi lipid đặt tại ly rượu bên cạnh, miệng ly cắm vào thanh định mương mạnh, hầm mở trên cả trước ngồi ngay ngắn này, một cái nhìn qua mảy kiếm mắt sau một mặt chính phái nam tử. Bên cạnh còn có một cái nu hòa thiếu nữ cùng với hai cái một ánh mắt nhìn qua liền biết ta không phải người tốt trắng hán. Xem ra đây chính là Nhật Bản phân bộ đến đón máy bay người, cũng thật lạ. "Đơn sơ." Lộ Minh vi nghĩ thầm. Hắn chỉ là nghĩ thầm, mà thành tiểu công tử bột người phát luôn kệ xạ nhưng là trực tiếp án dẫn đi ra, liền này, chí ít cũng đến sắp xếp ở quý khách đường lối đến lượng đại lý mỗ đưa đón chứ. "Khách thì theo chủ, không muốn cửa trách." Sở Tử hắn nói. Bí Na Moto trả sẩy. "Cái gì? Nay một bộ lãnh đạo cấp trên xuống nông thôn an uỗi gian nan quần chúng vừa thị rắc là xảy ra chuyện gì?" Nguyên bản hắn ngồi ngay ngắn ở đó không lúc nhích gọi hàng chính là vì cho lần này bạn bộ phái tới chuyên viên môn một hạ mã uy nói cho bọn họ biết đừng tưởng rằng huyết thống của các ngươi rất ưu tú là có thể ở đây sảng bậy dưới cái nhìn của ta các ngươi có điều là một đám tiểu hài tử nơi này là Nhật Bản văn bộ không phải bạn bộ những người chơi bùa da da tổn tại nhưng những này thủ đoạn trực tiếp liền bị đối phương tùy ý phá giải, đầu tiên là nói hút thuốc thai hại khỏe mạnh sau đó lại là chiêu đãi bố trí không tốt. Đáng chết, lẽ nào này mấy cái chuyên viên là cái gì dưỡng sinh chuyên gia đi đến Nhật Bản chỉ là muốn tiến hành phong tình du lịch trải nghiệm cuộc sống tốt đẹp sao? Đối phương thậm chí đến hiện tại đều không có liếc hắn một cái. DOS vô tình gõ chữ cơ khí chuẩn bị online. Chương 422, Tôn hùng đất an được ký chương 422, Tôn hùng đất an được ký ở bến cảng mộ tổ chật sấy dương mắt nhìn bên dưới lộ Minh Phi mấy người này trực tiếp đem hành lý ném tới hầm ở trên, ngay ở hắn triệt để liền muốn không nhịn được thời điểm một thanh âm đánh ghé hắn tụ lực, "Xin chào, ta là Edit." "Xin chào, bến cảng mộ tổ chật sấy mơ hồ làm cái hít sâu để cho mình tỉnh táo lại." Nhìn về phía Edit, Xác định hắn chính là cái kia trước nay chưa từng có dự đánh giá a kết quả cuối cùng cuộc thi sau khi là cấp S tân sinh, dựa theo thực lực tới nói nên cũng là bốn người đoàn bên trong mạnh nhất, tại Hạ Mị Na mổ tổ xảy xảy, cả số học viện 2003 cấp khóa học buổi dưỡng tốt nghiệp, hoang nên các vị bang lâm nhà bạn, cả số học viện cũng không có ở edit lý lịch trên làm quá nhiều ẩn dấu, liên nhập bạn phân bộ đồng dạng được edit từ hai vị long vương thủ hạ cứu ra ân hiệu trưởng tình báo, bất quá bọn hắn cũng không có vì vậy liền cảm thấy rốt cuộc tìm được có thể nhằm vào en biện pháp. Côn huyết chủng giới rất nhiều người đều biết ăn ngôn linh hiệu quả cũng biết đang không có phát động ngôn linh trước hắn là yếu đuối, nhưng biết cùng có thể nhằm vào là hai chuyện khác nhau. Ô, Lộ Minh Phi ánh mắt kinh ngạc nhìn sang, giơ ngón tay cái lên, ngươi điệp. Tiếng trung, đại đại nhỏ được. Người khác gặp tiếng trung ngươi còn đặt này dùng ngươi đại ta tiếng như đây. Edit một cái tắt tắt qua. Ngay không phải lập tức chưa kịp phản ứng mà. Lộ Minh Phi cười miệng. Như thế xem ra ngươi chính là lần này hành động tiểu tổ tổ trưởng. Bí nạp Mộ Tổ Chân nhìn về phía Edit, đầy cõi lòng hy vọng chỉ đối lập so với cái kia công tử bột mỉ trộn cao cấp sát thủ cùng với cái này, náo tản hai hàng tới nói Ezic xem như là một người bình thường. "Không, ta không phải, kệ xa mới lạ." Ezic lắc đầu, chỉ chỉ để tốt hành lý sau khi lại đi dạo trở về cái sạn. "Ta là tổ trưởng, kệ xa đem mỹ nạ mộ tổ chà sậy vừa bắt đầu muốn dùng để chèn ép bản bộ chuyên viên sĩ khí cầm ở trong tay dễ nhỏ thuốc lá rút đi, sau đó đem một cái nôn quản chống đỡ xì gà phóng tới hắn lòng bàn tay, "Đừng đánh loại kia nữ nhân điền, thử xem cái này." Mỹ nạ mộ tổ chà sậy nhìn mình trong tay cái kia lại lớn vừa to vừa dài xì gà, một mặt chán vắng. Này đặt Miêu chính là tình huống thế nào? Tại sao có thể như thế như con thuộc? Hơn nữa chính mình đánh làm sao chính là nữ nhân nhân, không phải là nhỏ một chút tế điểm ngắn chút ạ. Đang luôn phát tác thời gian hắn phát hiện kệ xả đã lại một lần đi dạo trở lại trên xe, đại khái mới vừa hạ xuống thời gian vì biểu lộ ra một hồi thành tựu bạn bộ chuyên viên tổ trưởng đối với phân bộ đến đây nên tiếp tiếu để thưởng thức cùng lưu đãi. Quả nhiên trực tiếp để quả đen cùng dạ xoa đem bọn họ đổ bê tông thành trụ xi măng chìm vào bệnh tô ký ô mới là lựa chọn tốt nhất đi. Bị nạ moto chảy sảy mị thẩm. Khắc khắc cái này, bọn họ khả năng không biết người thân phận, nguyên gia gia chủ, á ma tệ dân bệnh, Ezic ho nhẹ hai tiếng lại lần nữa đánh ghế mỹ nạp mộ tổ city pháp trước đông đường, thế mấy người giải thích một hồi, dù sao tới nơi này thời gian quá muộn, trên đường vẫn đang nghỉ ngơi không có thời gian xem những tư liệu kia. Vị nạp mộ tổ city trầm mặc, vì lẽ đó cảm tình cho đến bây giờ chỉ có Ezic một người biết mình thân phận thực sự. Như vậy cái khác ba cái chuyên viên là coi chính mình là thành cái gì? Tới đón phong Tây Trần Nhật bạn phân bộ tiểu đại sao? Còn có tham gia trọng yếu như vậy nhiệm vụ không nhìn tư liệu là thật lòng sao? Này hoàn toàn không phải một cái chuyên nghiệp chấp hành bộ chuyên viên phải làm đi ra sự tình. Vẫn là nói những người này thật sự toàn bộ đều là chỉ có hệ thống ưu tú thế nhưng thực tế đều chỉ là tiểu hài tử mà tôi, lần này đến liền dứt khoát là mạ vàng ngâm cánh đến, bị nạ mổ tổ Charles cảm giác mình nhất định phải xác nhận một hồi, nếu như là lời nói trực tiếp liền cho bọn họ ném tới trong hộp đêm đi vừa múa vừa hát sống mơ mơ màng màng là tốt rồi, bị nạ mổ tổ Charles có thể không muốn đem thời gian lãng phí ở cùng bản bộ phái tới được vô dụng đoàn đội quá ra già già tiến lên. Liền sau khi lên xe hắn lấy ra gì thể xác nhận thư đưa cho mấy người ký tên. Đây là cái gì? giấy tờ sao? Thay dù tổ trưởng kệ xạ cho là mình cần gánh lấy trách nhiệm đến, nhìn thấy mặt trên một ít con số cùng tiếng trung sau khi hắn mơ hồ suy đoán đây là dùng để trả tiền đồ vật, cần ta thẻ tín dụng sao? Đây là di thể xử lý xác nhận phương án, nếu như các ngươi ở đây xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ đem các ngươi di thể đưa đến các ngươi từng người quê hương, nếu như có thể tìm tới các vị di thể lợi nói. Mỹ nạ mộ tổ chợt sẽ hết sức đem tình huống nói nghiêm trọng một chút, muốn quan sát những người này trên mặt lộ ra chính là ra sao vẻ mặt đến, nếu như là sợ sệt lời nói là có thể sắp nhận bọn họ toàn bộ đều là một đám vô dụng. Kết quả hắn liền nhìn thấy mấy người xoa xoa ký tên tự, vẻ sắc biểu thị đây thật sự là rất săn sóc, hắn không muốn ở Nhật Bản mờ lệ truy điệu, mà lộ Minh Phi nhưng là cười híp mắt trực tiếp đem Exit, hắn cùng với Sở Tử Hàn toàn bộ tín hay, biểu thị ba người là đến từ một tòa thành thị villa đó đến thời điểm còn có thể rút bọn hắn tỉnh điểm phí vận chuyển. Cái gì tỉnh phí vận chuyển ạ? Những người này thần kinh nào có phải là nơi nào không đúng lắm, đây là di thể xác nhận thư à, di thể à, sẽ chết người. Bọn họ đến cùng là thật sự không sợ hai chút nào vẫn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mị Nạ Mộ Tổ chà xát mình trên người nhiệm vụ vô cùng gian khổ, bởi vì bất luận chuyên viên môn là một đám thần kinh đại điều hai hàng vẫn là không sợ hai chút nào, dụng sĩ đều mang ý niệm hắn nhiệm vụ của lần này độ khó sẽ gia tăng thật lớn, người trước đại diện cho không biết bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ làm xảy ra chuyện gì đến, người sau đại diện cho Mị Nạ Mộ Tổ chà xẩy đến nghị trăm phương ngàn kế bảo đảm bọn họ không chọc ra cái gì đại loạn. Phong tổng thống bên trong, Cổn Stann lườm tham tôn hai người. Hai Long chính nhìn bọn hắn chằm chằm trung gian một chỗ đỏ phừng phừng nổi bật. Kaka, rất thương tôn. Cổn Stann chăm chú đưa ra lời bình. Tay tay tôn hùng đắc Notton nói, "Antonon, Kaka, chúng ta có phải là không có bao nhiêu tiền?" Constan hỏi, "Cái gì? Ngươi tại sao có thể có loại này cảm rất sai?" Notton kinh hãi, "Nhưng là chúng ta đều nghèo đến muốn ăn cái này." Constan nhìn mùi thơm nước muối tôm hồn đất nói, "Lẽ nào các ngươi vừa nãy không thấy? Được rồi, Bạch Hoa sát thực sẽ không nói thứ này, nói chung." Notton nhớ tới đến ở trước đây thật lâu những thứ đồ này đều là cấp thấp thực phẩm đấy, hơn nữa khi đó vẫn không có tôm hồn đất thứ này, hiện tại thực phẩm không có cái gì cao cấp quý tiện phân chia, chỉ có ăn ngon cùng ăn không ngon khác nhau. Hóa ra là như vậy. Cổn Star luận đăm chiêu, nói chung các ngươi có thể trước tiên thử một chút. Notturn mang theo găng tay cầm lấy một con tôn hùng đang muốn muốn tiến hành trước tiên sách chớp sau bấm xác lại nhíu cổ chờ một loạt chỉnh tự thời điểm chợt nghe một trận rất rõ ràng vỏ cứng bỡ tan thành. Notturn trong lòng đột nhiên dâng lên một trận không rõ linh cảm, đội vang ngẩng đầu lên, kết quả phát hiện Cổn Star luận trên mặt biểu lộ cố hết sức vẻ mặt tức động trong miệng tôn hùng đất, cùng Notturn đối diện trên sau khi còn ừ cười nói, "Kaka cái này mùi vị rất tốt chính là sắc có chút lạnh, còn có chút chát miệng." Đương nhiên rồi a, cái này đến lột vỏ ăn bên trong thì Nottơn Vũ Đầu một cái chợt nhớ tới đến từ nhà đệ đệ ý thức nên còn dừng lại ở trước đây cái kia bên sống trong Nhung Lụa Thân Vương giai đoạn, khi đó đều là áo đến thì đưa tay cơm đến há muỗng đãi ngộ, coi như có mang sắc mang lần cũng đều là hạ nhân toàn bộ xử lý tốt nấu nướng thật sau khi lúc này mới bưng lên trực tiếp ăn được. Hóa ra là như vậy. Constantine như hiểu mà không hiểu. Một bên tham tôn bình tĩnh điệu đem đã đặt ở trong miệng tôn hồn đất lấy ra lột vỏ, cứ việc những người sắc đã hơn nửa vẫn hụt. Làm một chỉ long lấy hắn hình thể ở dòng nước bên trong ăn đồ ăn thời điểm đều là trực tiếp một cái muỗng, nào có cái gì lột vỏ nấu nướng lời giải thích cho tới vừa nãy không phải còn không phản ứng lại chính mình là nhân tân sao? Hoa, Tôn Hồng Đất, thứ tốt. Ezic xuất hiện, trong phòng ba lông đều rất bình tĩnh, Ezic đã rất nhiều lần ở tại bọn hắn trước mặt như vậy từng xuất hiện, bọn họ sớm thành thói quen. Đến điểm, Norton cầm lấy một con gia hiệu. Không được không được, người nước không cần ăn đồ ăn. Ezic vùng vung tay, các ngươi ngày mai tính toán đến đâu rồi trời? Chúng ta tạm thời còn không định, không bằng ta đến cho ra kiến nghị đi, đi Nhật Bản sang trọng nhất như làng Hồ Đêm. Ezic nói, cái gì? Như làng Hồ Đêm? Chúng ta tại sao muốn đi nơi đó?" Notton kinh hãi, ánh mắt kỳ quái trên dưới đánh giá Ezic tựa hồ muốn xem ra chút gì đến. "Không nên hiểu lầm, ta không phải gay, chỉ là ở nơi đó có một ít thú vị người hay là có thể nhận thức một hồi. Ezic thán buông tay, hơn nữa nhập gia tùy tục đều đi đến Nhật Bản không trải nghiệm một hồi bản địa đặc sắc phong tình sao? Đây là cái kia người sai bắt nhập gia tùy tục." Notton không nói gì. "Ta ở Tân Túc đỉnh cấp như lang điểm bao chàng, đến lúc đó Hoang nên sở hữu Nhật Bản phân bộ tiền đối chiến diện, sở hữu tiêu phí toàn bộ ghi vào trong tài khoản của ta." Kệ sạc dùng cảm mà nói, Mấy con người cũng nhất định phải tới a." Bí Nạp Mộ trở chảy sảy, chuyện như vậy nhất định sẽ bị cái khác chuyên viên phụ lệnh đi, dù sao bọn họ là muốn tới nơi này chấp hành cao nguy nhiệm vụ. Thật à? Lộ Minh phi hoàn hồ, bản địa đặc sắc là lản nên tham một chút. Ejit gật gù, nói thật hắn cũng không đi qua, dù sao không có sở thích đặc biệt đi lưu lang điểm làm cái gì, chơi đấu kiếm hạng mục sao? Ta không có ý kiến. Sở Tử Hàng nói xong cũng không lên tiếng. Quả nhiên, đây chính là một đám không có náo hai hàng đi. Tốt lai, like, nhưng chưa hề hoàn toàn ôn lại chương 423 ạ sẽ không lên phủ sau khi liền phát hiện Nhật Bản đạo không còn chữ. Chương 423, sẽ không lên phủ sau khi liền phát hiện Nhật Bản đạo không còn chữ. Vì lẽ đó mấy vị chuyên viên tại hạ máy bay ngay lập tức đính thật đặt bao hết cao cấp nhất như làng điểm đồng thời xin mời người đi vào tham gia. Cốt Chính Tông hơi trầm mặc, thành thật mà nói này có chút ra ngoài dự liệu của ta. Dưới cái nhìn của ta bọn họ có điều là một đám không có náo hai hạng. Vị nạc mộ tổ chợt sắc mặt biến thành màu đen, ngang ngẩn 1 2 giờ hắn liền đối với Lộ Minh Phi mọi người có như vậy cái nhìn, Băng đi vẫn không có nhìn thấy thực lực sau khi những người này chính là một đám không hòa hợp giang hỏa. Đại khái đối với bọn hắn tới nói việc tốt nhất chính là có thể đang thi hành nhiệm vụ thời điểm uống trà miễn hút xì gà chứ. Nghe ngươi nói như vậy ta bắt đầu càng ngày càng nghi hoặc, vẻ cương dạ như thế ánh mắt không thể kém, trên người bọn họ khẳng định có những người khác khó có thể với tới ưu điểm. Quốc Chính Tông nói, bất luận tình huống thế nào đều có thể duy trì lạc quan tích cực hướng lên trên thái độ toàn sao. Mỹ nhạc mộ tổ Trạch Sủy Đêm không có nào hai hàng thay đổi một cái hình dung từ nói ra, nỗ lực thuyết phục. Trung Quốc có một câu nói gọi là trăm nghe không bằng một thấy, vì lẽ đó không bằng chúng ta hay là đi nhìn. Quốc Chính Tông cười cợt Hắn không thích sự tình vượt khỏi tầm kiểm soát của chính mình, vì, nhưng hiện tại mị nạ mộ tổ trẻ sải đưa ra đáp án cùng dự đoán bên trong chiến lệch vẫn là quá to lớn. Cứ việc là long tổng, nhưng nên lúc nghỉ ngơi vẫn là cần nghỉ ngơi, vì lẽ đó ở tỉ mị cho tham tôn cùng Cổn Sát Huyền giới thiệu một lần phải như thế nào từ vào trong nhà đến trời áo đến tắm rửa đến đi nhà cầu đến đánh răng rửa mặt lên giường nghỉ ngơi sau khi nợ tận cuối cùng cũng coi như là nhàn rồi, thực sự là trước phát sinh tiền lệ quá mức đáng sợ, nếu như bất nhất từng bước giáo lời nói nợ tận rất lo lắng sơ ý một chút Cổn Sát Huyền hoặc là Tham Tôn liền trực tiếp bạo phát sau đó tới cái chút. Long loại hình còn đến lúc nào? Hiện tại vẫn không có trở mặt cần phải, căn cứ e-sit người nước giật thực lực đến xem cùng với La địch tuyệt đối không phải một cái sáng suốt sự tình. Nhưng là hắn đến cùng muốn làm gì đây? Norton một người ngồi ở bên cửa sổ quan sát bên ngoài cảnh đêm, trước đây thân là lính đánh thuê thời điểm hắn có rất ít thời gian đi chú ý những thứ lở này, hiện tại sau khi giác tỉnh thời cổ lượng lớn ký ức tràn vào trong đầu, phản phất đem hai người nhét vào một người thân thể bên trong, một cái linh hồn là ngoa ngoệ chỉ coi chính mình là may mắn vì lẽ đó bất luận tới chỗ nào cũng có thể an toàn trở về linh binh thuê, còn hoàn toàn tỉnh không số tiện, một cái khác là cao quý thế hệ đầu. Loại gần như thần linh tồn tại, nắm giữ sức mạnh kinh khủng, vẫn là năm đó hoàng đế. Bất luận nhìn thế nào hai người đều nên đắc không tới đồng thời, có thể hai người chính là một người, vị dị này khác nhau cùng dung hợp làm cho Nọt Tẩn tâm tư đều là có một ít hồ loạn. Chỉ cần cho rằng thế giới song song tới đối xử là có thể, coi như làm là ngươi ở thế giới khác nhau quá bất đồng nhân sinh, sau đó có một ngày muôn thân phận trao đổi muộn hồi biết rồi một thế giới khác chính mình là thế nào, một bên vang lên é dị tâm thành, ngược lại đều là chính ngươi. Không muốn giọ xét ta tư tưởng. Nọt Tẩn tức giận nói, kỳ thực ta thật sự chỉ là vận dụng một điểm đơn giản trong lòng tri thức phân tích. Không có xâm lấn đầu óc của ngươi. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn, Ezith người nước giật một mặt thành cần nói. "Giả tin ngươi cái quỷ." Notton giận dữ, "Ngươi tốt xấu trước tiên đem ta trong đầu cái kia long rời ra ngoài lại nói câu nói này đi." "Ha? Thật không tiện, quên ấn thân." Ezith sững sờ, chỉ chốc lát sau Notton trong ý thức cái kia một đầu rõ ràng đến không thể lại rõ ràng vàng nóng ánh rồng thần tản đi sau khi lúc này mới ho nhẹ hai tiếng, "Như thế nào? Có đứng thú đi đáy biển đánh truyền sao?" "Có ý gì?" Notton sững sờ, nghĩ thầm cái tên này rốt cục không kiềm chế nổi muốn xuống tay với ta sao? "Nào có." Ta muốn là ra tay đã sớm động thủ rồi, ngươi người này. Nha không, ngươi này long liền không thể đối với ta có một tí tẹo như thế tự tin sao? Con người của ta đúng là rất hiền lành rất tốt bụng. Vì lẽ đó ngươi vừa nãy lại nghe trộm ý nghĩ của ta. Norton mà không hề cảm xúc. Ngực Ezic lúng túng cười cợt, ta muốn là nói là ngươi không cẩn thận trực tiếp đem tiếng lòng nói ra, ngươi có tin hay không? Ngươi đây là ở coi ta là kẻ ngu si dao động, không nên hiểu lầm, loại này không tính là dao động. Vì lẽ đó là khinh bị lạng. Vậy ngươi đi không đi mà? Ngươi trước tiên cần phải nói cho ta đi đâu a? Nốt tợn phát điên, hơn nửa đêm hai người nam đi ra ngoài hơn nữa trước ngươi mới cùng ta nói cái gì, Ngưu Lang điểm loại hình đồ vật ta rất sợ sệt ẹc được không? Tiên Tâm, ta là có bạn gái người, đối với nam tính lông nửa điểm hứng thú đều không có rồi. Ezic vung vung tay, chúng ta trước tiên đi lấy một điểm hàn mẫu. Gia Sa Ben. Nốt tợn sững sờ. Một con rồng thôi hay hoặc là nói trứng, ở Nhật Bản danh biển phía dưới, khả năng cùng Aiking có chút quan hệ. Ezic nói, Aiking Hải cốt ta đã biết ở nơi nào, nhưng hiện tại còn chưa là đi lấy tới tay thời điểm, bì lẽ đó trước tiên đi kiếm chút ít đồ vật nhìn có hay không cái gì khác nhau. Dòng máu của ta cùng tham tôn huyết người đã nghiên cứu xong xuôi." Norton hỏi: "A, nghiên bật này rất phức tạp, chờ giải nghiên cứu hoàn toàn không cần phải gấp." Ezic nói: "Vậy ngươi trước trả lại tham tôn thả nhiều máu như vậy, này không phải chính hắn cứu chủ tâm tiên mà?" Ezic nói thầm, có điều những ngày huyết dịch đều là hữu dụng, tiên tâm, ta lúc nào từng làm vô dụng sự tình. Ngươi nói ra câu nói này thời điểm phải ý thức được nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói chúng ta quen biết thời gian còn chưa vượt qua 1 tháng. Vậy ngươi đến cùng có đi hay không?" "Đi đi đi." Norton không nhịn được nói. Hắn đã sớm rõ ràng Ezic yêu cầu mình phòng trứng là không có cách nào phản đối, thảo luận lâu như vậy chỉ có điều là ôm một loại chết cũng muốn chết cái rõ ràng tương tự ý nghĩ. Nguyên bản đang tức tỉnh thời khắc hắn còn tưởng rằng mình coi như đánh không lại Ezic cũng có thể chống lại một, hai, kết quả phát hiện Ezic ý thức ra vào đầu góc của hắn như vào chỗ không người liền biết ý nghĩ này đã triệt để phá diện, chỉ cần Ezic đồng ý hắn bất cứ lúc nào liền sẽ biến thành một con rối. Yên tâm, ta thật sự không phải gặp làm loại kia đại phản phái sự tình người. Ezic bỗ bỗ nột tởn vai An ủi. Nhìn liên nhìn không cần nói đi ra a, ta thật mất mặt. Nột tởn khóc không ra nước mắt. Cả chưa đi thôi." Ezith ra hiệu. "Đợi lát nữa, bọn họ làm sao bây giờ?" Notton nhìn về phía Tham Tôn cùng Constan wyn dân phỏng, nếu như chính mình cùng Ezith dưới thề ỉm thám hiểm đi thời điểm Constan wyn hoặc là Tham Tôn tỉnh rồi phát hiện mình không ở liền bắt đầu làm sự tình làm sao bây giờ? Sẽ không ở hai người trở lại trên mặt nước thời điểm liền phát hiện Nhật Bản đạo không còn đi. Nghiêm túc ngẫm lại chuyện như vậy vẫn rất có khả năng phát sinh. Hừ, ngược lại cũng không phải là không thể cân nhắc. Ezith bước cầm nói, "Ngươi có ý gì?" Notton kinh hãi. "A, không, chuyện không hề có." Eris làm bộ vô sự phát sinh, nếu như là ở không yên lòng luyện cùng đi chứ, ngược lại này điểm áp lực đối với các ngươi cùng ta cũng chỉ là chút lòng thành mà thôi. DS, vì không ra bộ chính đang sắp xếp nội dung vở kịch. Mệt mỏi quá, ngày hôm nay ngắn một điểm. Vô tình gõ chữ cơ khí không điện chương 424, bị giết chết nhưng chưa hề hoàn toàn chết long vương chương 424, bị giết chết nhưng chưa hề hoàn toàn chết long vương mặt nước trở xuống 500m, mặc dù là giữa trưa tia sáng cũng không cách nào làm truyền ánh sáng tới đó, hết thảy đều đem đen kịt như mực, không có nguồn sáng liền không cách nào coi bận. Eris nói Cú máy loài rồng cũng có thể thắp sáng hoàng kim đồng, đặc biệt là huyết thống càng cao liền càng sáng, chuyện này ý nghĩa là chúng ta có thể trực tiếp bất đi đèn pin cầm tay. Ta thực sự không biết ngươi cao hứng điểm ở nơi nào." Notter đỡ chán thở dài, một bên cồn Sảng mình cùng Tham Tôn Yên tĩnh không nói địa trùng quanh nhìn tới nhìn lui, một cái thành tựu đứa nhỏ một cái thành tựu người hầu bọn họ rất tự giác không có tham dự đến Notter cùng Exit trong đối thoại diện. Như vậy chúng ta là có thể trở thành chỉ rất người không mang theo bất kỳ cái gì khác trang bị đến dưới biển 8000m địa phương, trở thành thế giới cái thứ nhất làm được cỡ này cháng cử người, cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao?" Ezith ha ha cười nói, đối với mấy cái Long Tới nói đây quả thật là không đáng vui mừng. Notter nói đến một nửa cau mày nhìn về phía phía dưới, ta nghe được tiếng tim đập. Ezith nhận câu tiếp theo. Đúng là tiếng tim đập, ẩn dấu ở trong nước biển, khoảng cách Ezith bọn họ còn rất xa, nhưng đối với cái đám này hoàn toàn không phải người đồ vật tới nói như vậy động tĩnh đã hết sức rõ ràng. Nếu như có đặc biệt chuyên nghiệp xạ nạ cũng có thể ở trên mặt biển tiếp thu đến những này động tĩnh, nhưng thời điểm này đã vô cùng yếu ớt hơn nữa sẽ bị đủ loại khác nhau động tĩnh che lấp qua khứ, bây giờ cách cái này phôi thai nguyên bản nên bị phát hiện thời gian còn có 1 năm. Động tinh còn rất xa không có một năm sau khi lớn như vậy. Có thể như này cũng đã đầy đủ cái người, Ezith bọn họ còn ở dưới mặt biển hơn 1000m mà tôi, nhưng mà này tim đập dĩ nhiên có thể lan truyền tới nơi này. Lúc này bốn người bọn họ, hoặc là nói một nước ba long đang chờ ở một cái hướng phía dưới trôi nổi không khí phao bên trong, theo đạo lý tới nói này hoàn toàn không phù hợp bởi ý, bất kể là ở bên trong nước chìm xuống không khí phao vẫn là nó cũng không có theo áp lực lớn lên mà thu nhỏ lại ngược lại là càng ngày càng lớn lên cũng hoặc là nó tần mọi người sức chiến đấu tại đây không khí phao bên trong mà không có rơi vào trong nước có thể làm đến tất cả những thứ này, người sử dụng chính là vật lý sức mạnh, hắn lúc này bạn thể chính đang sà kỹ bắt ra cho bạn bộ chuyên viên sắp xếp bên trong quán rượu nghỉ ngơi lấy sức, khác nào bàn tay của thượng đế bình thường từ tiến chính đang khống chế phức tạp mà lại mạnh mẽ từ trường, để chúng nó đạt thành hiệu quả thần kỳ như vậy. Tuy rằng các ngươi không cần cái này cũng có thể lặn xuống nơi này đến, có điều ta cảm thấy đến vẫn là thể diện một điểm tốt hơn. E xin nói, 8000m chiều sâu đối với nhân loại hoặc phổ thông hôn huyết chủng tuyệt đối là cực hạn ở ngoài tự hạ. Nhị loại với thuần huyết long tộc tới nói ngược lại cũng không tính là cái gì, dù sao liền ngay cả mãu rồng loài châu Á cũng có thể ở vào tình thế như vậy sống cho thật tốt, nhưng này dạng cũng là mang ý nghĩa ngoại trừ Ezic ở ngoài Nottorn chờ long nhất định phải hóa thành long hình thái. Có chút không đúng lắm." Nottorn cau mày, nói thì mỉm một chút. Loại này thức tỉnh đột tĩnh, Nottorn hơi trầm ngâm, có thể lĩnh vực quy mô hoàn toàn không phù hợp. Xem ra chúng ta đáy biển phong cảnh lữ có thể tăng nhanh tiến trình. Ezic phất tay một cái, trong nháy mắt nguyên bản lấy quân tốc chượt không khí phao dường như bóng rừng rơi dụng bình thường truy xuống. Tốc độ đang lấy rơi tự do tăng tốc độ tăng nhanh, cũng may áp lực hoàn toàn bị không khí phao chống lại, thậm chí còn ở lớn lên lấy duy trì dưỡng khí tiêu hao, ở sắp tới mục đích thời điểm lúc này mới từ từ giảm bất tốc độ. Quanh thân sáng lên, cũng không phải ánh mặt trời, cũng không phải Exis hoặc là nọt tẩn chờ thủ đoạn chế tạo ra, bọn họ hiện tại người đã ở dưới nước 8000m nơi sâu xa, nơi này lẽ ra nên rơi vào hắc ám cùng trong yên tĩnh, có thể hiện tại đến từ vỏ quả đất bên dưới đổ bật rọi sáng nơi này, hành tinh huyết dịch đáy biển dung nham. Vỏ quả đất vận động dẫn đến dung nham dâng trào ngay ở bọn họ phía dưới không đủ 20m nơi, mắt trần có thể thấy ánh sáng chính là chúng nó mang đến, đồng thời nhiệt độ cao dung nham cùng nước biển muốn tiếp xúc một khắc trong nháy mắt buộc lên vô số bọt khí, có thể lại rất nhanh bị cao áp ép đến nhỏ bé vô hình đến hóa thành chất lỏng, tăng lên trên xu thế bọt khí thậm chí không kịp rời đi nóng bỏng dung nham mặt ngoài liền bị hóa thành sần chi, nước theo mà đến chính là như giống như sấm vang ầm. Thanh, đó là khí hóa, hóa lỏng quá trình này thời gian sử dụng quá ngắn thời điểm phát sinh, dùng một cái hình tượng tỉ dụ tới nói nơi này đại khái chính là một cái nồi áp suất, trái đất tự nhiên hình thành, trong lịch sử to lớn nhất, áp lực cao nhất nồi áp suất Theo đạo lý tới nói sẽ không có năng lượng sinh học đủ ở đây sinh tồn, nhưng lại ở cách đó không xa một cái cá nhà táng cùng một con bá vương con mực chính đang hốt hoảng chạy trốn, có thể nhìn thấy chúng nó trên người có từng mảng từng mảng vảy rồng. Đó là loài rồng loài châu Á thượng trừng, nơi này sinh vật bị máu rồng cảm hóa, cũng là giải thích vì sao bá vương con mực cùng cá nhà táng loại này nhiều lắm ở dưới nước 1000m sinh tồn năng lượng sinh học đủ tại đây dưới nước 8000m lẽ ra sinh mệnh tuyệt cảnh địa phương nhìn thấy. Kaka, ta cảm nhận được. Constantine nguyện do dự nói, ta cũng cảm nhận được, khoảng cách gần như vậy. Norton ngữ khí trầm trọng, đi thôi đi đuôn nàng cuối cùng đoạn đường. Dứt lời Notton trong mắt phóng ra vàng nóng ánh hào quang chói mắt, hoàng kim đồng bị nhẽ lửa, vô hình long uy quyết tán ra đến, trong nháy mắt Notton ở bốn phía vô số màu trắng bạc quỷ sỉ long khue thất kinh điện nảy ra, chúng nó là long tộc hình cụ, sắc bén hàm răng cùng cứng cỏi thân thể đủ để cắn mở vài dòng gầm nuốt máu thịt, sát thép đối với chúng nó mà nói liền mài răng độ vật cũng không tính, ở truyền thuyết bên trong chúng nó bị dùng cho trừng phạt phạm sai lầm quý tộc, có thể hiện, tại ở Notton trước mặt chúng nó chỉ dám hoảng loạn thoát đi, dù sao đây chỉ là thấp hèn sinh vật, đối đầu trạng thái toàn thịnh long tộc chúng nó yếu đối thân thể không đỡ nổi một đòn cũng là chỉ giám đối với bị trói ở đồng thao cột trên tội nhân nóng lòng muốn thử. Như vậy, đê hèn sinh vật. Sao dám, như vậy đối xử chúng ta cố nhân." Norton âm thanh có chút trầm thấp, phẫn nộ hầu như không kìm nén được. Ezit im lặng không lên tiếng địa khởi động không khí phao tiến lên, cũng may người nơi này tất cả đều không tính người vì lẽ đó nhiệt độ cao hoàn toàn không tính là cái gì, họ đi tới không có bao xa sau khi bọn họ liền nhìn thấy một chút kiến trúc. Đêm nay là một cái không nói đạo lý của tối, nếu là không rõ nhân liệu tần hoặc là cái khác vật lý đại năng đại khái có thể sốc lên mười mấy lần bán qua tại. Nhưng nhiều như thế kỳ tích chính là như vậy phát sinh, tỉ như phía trước tòa kỳ tháp. Đó là một tòa tự tháp, sôi trào dung nham ngay ở nó cách đó không xa, hồng quang soi sáng bên dưới cái kia nguyên nga cự tháp như là một cả khối bị tiêu hồng phôi sắt. Có thể coi là là phôi sắt nó cũng là thần linh sử dụng, bên trên công nghệ kỹ thuật cùng kiến tạo nó sử dụng vật liệu coi như đặt ở trên mặt đất cũng là như kỳ tích tồn tại. Chúng chi hiện tại nó ở cao hơn mặt biển phụ hơn 8600m dãy biển bên trong, nhưng cũng có bị sao chịu được gọi áp lực tinh khủng ép thành một khối ném đĩa, hoặc là bị trăm ngàn năm qua nước biển ăn mòn mà đổ nát, nó vẫn duy trì nguyên trạng. Theo không ngừng tiếp tục tiến lên một tòa thành thị bày ra ở trong mắt của bọn họ, có thần quốc giống như quy mô cùng trang nghiêm, cổ lão mà vừa thần bí. Nhưng không khí phao bên trong ba long một nước không động dung chút nào, cảnh tượng này cố nhiên chấn động, có thể đang ngồi đều là tỉnh cảnh người, bất kể là chính mình chế tạo vẫn là thấy tận mắt, đều cùng với cách biệt không cũng có mấy hoặc là vừa xa khỏi. La nàng, nhưng lại không phải nàng, nó tởn tỏ ra một hơi, chỉ về phía trước cách đó không xa một tòa điều cư, đó là nàng nãi bợ lẫn chẹn muộn cứ việc đã tổn hại không thể tả, nhưng môn vẫn như cổ tồn đại, vượt qua nơi đó, chúng ta liền có thể nhìn thấy cố nhân thi thể. Ezit không nói gì, phản phất hóa thân một cái công cụ người, chỉ là khởi động không khí phao tiến lên. Ở vượt qua môn một khắc đó, một loại cổ lão cơ chế bị gọi tỉnh rồi, cứ việc tạo thành nó tất cả đã hầu như hoàn toàn sụp đổ, có thể này cuối cùng muốn một cái chỉnh tự vẫn như cũ còn ở chờ thời bên trong, lúc này, nó bắt đầu công tác, tỉnh lại chủ nhân của nó. Có thể chủ nhân của nó không gặp, hoặc là nói, chủ nhân của nó đã không còn là nguyên lai like người chủ nhân kia. Trái tim âm thanh do nhược trở nên mạnh mẽ, xung quanh đều là thanh như muỗi nhỏ đến như lôi trống trận chỉ ở ngăn ngắn mấy giây trong lúc đó. Xung quanh đều là cũng không có nghĩa là quả tim này quy mô to lớn, mà là thật sự xung quanh đều có loại này tiếng tim đập, từng viên một trái tim nhỏ tổ hợp lên, tim đập tần suất hoàn toàn nhất trí, liền hình thành một viên to lớn trái tim đang nhịp nhót tầm thành. Yến Tính, Notter nổi giận quát, cùng lúc đó thuộc về hắn lĩnh vực mở ra, bao trùm, nghiền ép, khuếch tán ra đi, đây là thuộc về vương giả lĩnh vực, chỉ có đều là vương giả hoặc là so với vương giả cường đại hơn sinh vật mới có thể tại đây trong lĩnh vực tự nhiên hoạt động. Nội trống giống như tiếng tim đập đang tiếp xúc đến này, lĩnh vực sau khi liền trực tiếp tiến tính hạ xuống. Vì ý gột đen bóng ỉ đến cũng không cách nào phản kháng, đây là cấp độ áp chế là đến từ vương mệnh lệnh, cứ việc chúng nó đánh cấp đồng vị giai thần dòng máu, có thể này cũng không có nghĩa là chúng nó chính là chân chính thần. Chúng nó nhận được yên tĩnh mệnh lệnh, liền liền yên tĩnh lại, liền trái tim cũng không thể nhảy lên. Nay chớp mắt sau khi, chỉ để lại một cái tim đập duy trì nguyên dạng. Chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày gặp lại được nàng lại sẽ là dưới tình huống như thế, không khí phao tiếp tục tiến lên một đoạn, Norton nhìn cái kia trước dĩ nhiên lộ ra đi ra, Alien như thế cư vận, nhẹ giọng nói, trong giọng nói tràn đầy tầng hái. Lên tới hàng ngàn Các bạn vội loa rường như mưa rơi hạ xuống, sau đó ra sức mà muỗi lên thân thể rời đi, chúng nó muốn trốn khỏi nọt tẩn lĩnh vực, nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần một cái hay là còn có thể thương thành đạo yêu, có thể hiện tại nhiều như thế, chúng nó vung vẩy xúc tu cùng với lộ ra ở bên ngoài hồng nhạt máu thịt, còn có những người màu đỏ tươi khuyết tán ra đến dòng máu, trong nháy mắt san trị cùng đi, quả thực làm người muốn đem tháng trước cơm đều phun ra. Những người vết dịch là đến từ chính ã lý ẹn giống như cự vật trên người, làm người buồn nôn phổi loa trước vẫn hấp thụ ở trên người nó, rút lấy máu thịt của nó cùng hết dịch, sau đó không ngừng đẻ trứng, vô số cái xác sinh vật coi đây là sinh. Liên này 8000m bên dưới cấm địa sinh mệnh vì bệnh mà xây dựng một cái dị dạng loài rồng quần thể sinh vật. Bởi vì chúng nó ở gầm nuốt chính là một đầu long phôi thai. Đường đường cổ long liền như vậy bị trở thành đồ ăn, bị cái này dị dạng quần thể sinh vật cất đoạn, nếu như không phải khủng bố sức sống, nó đã sớm nên đã tiêu vong. Có điều nàng bây giờ cũng cùng chết rồi không khác nhau gì cả, hay là hiện tại chính là làm cho nàng tỉnh lại cũng sẽ nghĩ chết rồi đi. Nên chết như vậy sỉ nhục. Norton cởi gằn, có thể nói ngữ bên trong cảm tình hết sức phức tạp, không thể nói được là thương tâm vẫn là căm ghét. Vì lẽ đó là ngươi quen biết đã lâu. Ezid đầu đầu. Ngươi không biết?" Norton hỏi ngược lại. "Ta còn thực sự không biết." Ezid nói thẳng, Giang Nam lão tặc đảo hồ chỉ để ý đào mạc kệ chôn, có vài thứ mơ hồ bất định chỉ có thể dựa vào đoán. Có điều hiện tại trực tiếp hỏi địa phương bản địa cuối cùng cũng coi như là có thể có được cái xác định tin tức. "Ngươi muội muội, Đại Dương cùng nước Chi Vương." Norton mang theo chê cười nước khí, vì lẽ đó tự xưng Đại Dương cùng nước Chi Vương nhưng không nhận ra. "Đường Nha nói cho ta ngươi vẫn không có thức tỉnh. Khả năng chính là trí nhớ không tốt lắm vì lẽ đó không nhớ rõ, để ta chăm chú hồi ức một hồi." Edit bình tĩnh đi nói, ngươi có đi, ta liền chưa từng thấy ngươi như vậy long. Not tận thấy Edit khó chơi lựa chọn trực tiếp lơ là, nhìn về phía cái tiếng ạ Lỷ ẩn cự vật vị trí, mơ hồ có thể nhìn ra đó là một chiếc sắt thép cự hạng, chỉ là dĩ nhiên chìm ngỉm không biết bao nhiêu năm, thân là Long Vương sức sống mãnh liệt nguyên bản cho dù là ở vào tình thế như vậy cũng có thể ung dung lần thứ hai sống lại, có thể rất rõ ràng chính là có người ở trong đó động tay động chân. Có người đem nàng tại ý thức phương diện giết chết, giết chết, dùng máu thịt luyện kim vật đưa nàng cùng thành phố này, thuộc bê nàng mãi bợ lần chẹn liên tiếp lại. Chế tạo một cái bồi dưỡng những này tộc kém chủng tộc bạn thôi. Notter nhìn cái kia sắt thép bên trong mơ hồ nhảy lên mặt máu, nhận biết bên trong chúng nó kéo dài tới mặt đất, sau đó lại bị dẫn hướng về bốn phương tám hướng, đến từ chính Long Vương dòng máu bị truyền vận đến chúng quanh, bồi dưỡng những người ỷ vụn, tới trước những người phổi loa hấp thụ ở nàng trên thân thể, làm luốt máu thịt, trở thành long tộc loài châu Á, cái khắc sinh vật biến sử dụng phổi loa, cũng thuần theo tiến hóa. Đây là quỷ dị đến không thể lại quỷ dị tình lạc đoạn vật sinh cao cao tại Trượng Đại Dương cùng nước chi vương trở thành trong nước sinh vật cấp thấp ống ngươi thấy. Đừng nói cho ta đây là người kỳ tác. Notter đột nhiên mở miệng Ta có thể xin thề, làm tất cả những thứ này người, hoặc là bất kỳ cái gì khác món đồ gì, đều không chết tử tế được. Ezit như mai, ta biết làm ra tất cả những thứ này người là ai. Kẻ nhân loại này, nhất định phải bị giết chết. Norton nhìn cố nhân hiện tại tình huống thậm chí trong lòng lạnh cả người, long tộc thừa nhận thất bại, nhưng tuyệt không cho phép bị như vậy đối xử. Đây là đạp lên. Ta bảo đảm, nguyện vọng của người nhất định đạt thành. Ezit nói, nhưng hiện tại, ta cần dòng máu của nàng làm nghiên cứu, sau đó, làm cho nàng ngủ yên đi. Được. Nọt Tận gật đầu, mặc dù là Long Vương ở ý thức cấp độ trên sau khi bị giết chết cũng không cách nào lại kếtแกn phục sinh, huống chi vị này chính là Đại Dương cùng Nước Chi Vương, Nọt Tận kẻ thù, trên thực tế sở hữu Long Vương trong lúc đó lẫn nhau đều là kẻ địch, Nọt Tận tự tay chế tạo bẫy tông tội chính là vì giết chết mỗi cái Long Vương mà dùng. Nếu như Đại Dương cùng Nước Chi Vương thật sự có thể phục sinh lời nói Nọt Tận phòng chừng là cái thứ nhất muốn đem nàng giết chết, nhưng dù vậy trước thái độ ngược lại không là làm bộ làm tịch, Long tộc trong lúc đó quan hệ phi thường phức tạp, đại khái chính là mỗi một con rồng đều muốn đem đối phương giết chết. Phản vật đây chính là từ nhỏ số mệnh, nhưng mà lẫn nhau trong lúc đó cũng đều tôn trọng lẫn nhau. Đại khái chính là tương đương với nội chiến phi thường kịch liệt thế nhưng tuyệt đối không cho phép người ngoài nhúng tay vào việc. Theo Ezid đã phân tích ra kết quả, cơ bản đã có thể xác định đây chính là bởi vì dòng tộc trời sinh gen thiếu hụt tạm hành, chính là gen đột này biến hóa thực sự là quá nhiều, hơn nữa không giống dòng sự chênh lệch cũng rất lớn, sở lưu Ezid lúc này mới nghĩ thu thập sở hữu Long Vương dòng máu tới một người từ căn bản xuất phát nghiên cứu, tìm tới biện pháp trị liệu. DS, về phần trị liệu đối tượng, đương nhiên là lẽ đi rồi. Vô tình gõ chữ cơ khí rốt cục gợi hai cần. Chương 425, đạo quốc người chính là nên đánh. Chương 425, đạo quốc người chính là nên đánh. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại còn cái gì cũng không biết, duy nhất biết đến tin tức cũng chỉ là từ Long Vương nơi đó bắt được." Lộ Minh vì nói, "Là như vậy, vì lẽ đó học viện phái chúng ta tới được thời điểm chỉ là nói ra một câu thần tán sự tình, nhưng chủ yếu ở bề ngoài vẫn là kiểm tra nhật bản phân bộ công tác, đương nhiên cái kia cảnh cáo mới là trọng yếu nhất, thế nhưng hiện tại cái kia mấy cái long lại như là biến mất rồi như thế." bất luận quản chế vẫn là vệ tinh đều không có nửa điểm tin tức, theo đạo lý tới nói bất kể là nọ mạ vẫn là Nhật Bản văn bộ siêu cấp trí tuệ nhân tạo cả gù dạ cũng có thể siêu tầm đến, có thể sự thực. Chính là như vậy huống lượng." Kệ Sa nói. "Có thể hay không là bọn họ dùng thủ đoạn gì tách ra vệ tinh quản chế dò xét?" Lộ Minh vi hỏi. "Nọ mạ đưa ra quá hai loại khả năng, đệ nhất chính là cái kia mấy cái long căn bản chưa từng xuất hiện ở xã hội loài người, đệ nhị nhưng là bọn họ dùng thủ đoạn nào đó lừa dối vệ tinh cùng quản chế, thậm chí là người, điều này cần vượt qua thế giới cao cấp nhất hacker không biết bao nhiêu trình độ." còn có khống chế tinh thần phương diện năng lực, thấy hiệu quả nhanh nguy lực lớn loại kia, mới có thể bảo đảm không có nửa điểm gì thường tin tức xuất hiện. Sở Tử hẳn nói, nhưng người như vậy, hẳn là không thể tồn tại, coi như tồn tại, cũng tuyệt đối sẽ không là người. Một bên té đi Edit, các ngươi người này làm sao mắng người đây? Nói là con nào đó long càng thêm thích hợp. Sở Tử hẳn bổ đáp một câu. Edit trầm âm, câu nói này nghe tới đúng là vẫn thật dễ nghe, hơn nữa nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là lời nói thật. Có thể hay không là cái tiếng nước? Đại Dương cùng nước chi bưng làm. Lộ Minh Phi nói: Ta luôn cảm thấy hắn không đúng, lại dùng hết đại dáng vẻ. Xét thấy hắn nói chọn một cái đẹp đẽ ngụy trang vì lẽ đó ta đối với chuyện như vậy cũng không tính rất lưu ý. E-zit bông tay. Vừa giất lời bọn họ điện thoại di động đồng thời chấn động một hồi, mấy người liếc mắt nhìn nhau cầm lấy điện thoại di động, mặt trên là một phong điều kiện, đến từ Nhật Bản phân bộ. Trong thơ đầu tiên là tạ lỗi xin lỗi thời gian muộn như vậy thế nhưng sự tình khẩn cấp loại hình một đống lớn giải thích, sau đó phụ lên một cái video. Mở ra phát sóng video thả. Một cái nhìn qua liền tràn ngập công nghệ cao cấp phòng thí nghiệm, một cái nhan trị rất bốc người cao cũng rất tốt áo vợ lật nữ nghiên cứu viên chính đang một đài nhìn qua thì có ta rất đắc nhãn máy móc trước thao tác, vốn là tất cả bình thường, có thể đỗng nhiên trong lúc đó một ít giọt nước mưa bỗng dưng hiện lên, sau đó ở trong không khí tụ tập cùng nhau, tối hợp, hình thành một người đàn ông dáng dấp, trên mặt mang theo tà mị nụ cười, toàn bộ quá trình không có nửa điểm âm thanh phát sinh. Sau đó nữ nghiên cứu viên vô thành vô tức ngã xuống đất, sở hữu dụng cụ tinh vi tự động trôi nổi mà lên, nếu như phong bìu tiện này khởi nguồn không phải Nhật Bản phân bộ mà lên bên trong cái kia người nước hình dạng quá mức quen thuộc lời nói mọi người đại khái sẽ đem cái này xem là nào đó bộ khoa nghiên đặc hiệu đại điện ảnh, bởi vì toàn bộ tình cảnh đang lấy những này hôn huyết trùng hoàn toàn không có cách nào lý giải phương thức tiến hành. Giọt nước mưa quét tán ra đến, che khuất những dụng cụ kia, đợi đến lại tản ra sau khi những dụng cụ kia liền biến mất không còn tăm hơi nhìn qua như là dung ở trong nước, có thể những người nước vẫn như cũ như vậy tinh khiết trong suốt, tụ hợp lại với nhau khôi phục chức răng róc, cuốn về máy thu hình lờ nụ cười sau đó mất đi sự khống chế như là một bài nước như thế rơi xuống. Quá phận quá đáng. Ezik từ trên ghế salon đứng lên. Không sai, quá phận quá đáng. Lộ Minh Phi vội vã hô ứng, hắn lại dám lấy trộm lão đại người mặt đi làm chuyện như vậy. Sở Tử Hàng cùng Kệ Sạ liếc mắt nhìn nhau, bọn họ xưa nay chưa từng thấy Ezik biểu hiện quá tức giận như thế tâm tình, ở đại không nhiều gì vãng bọn họ đối với Ezik hiểu rõ nhiều nhất chính là không quan tâm hơn thua nhẹ như mây gió cung, lấy trộm ta mà chuyện như vậy không có gì lay bẫm, người người đều có theo đuổi xoáy quyền lợi, mặc dù Long Vương cũng là như thế, Ezit vùng vung tay, sau đó nghiến răng nghiến lợi từng chữ từng chữ, ta tức giận là bởi vì hắn lại ở tình huống như vậy chỉ trộm đi những dụng cụ kia, sau đó liền đem cô gái đẹp kia Nghiên cứu viên bước tại nơi đó. Lộ Minh Phi sợ tự hãm kẻ xạ ba người trong nháy mắt ngây người như phỗng. Làm sao? Lẽ nào các ngươi không cảm thấy sao? Ezit giận đùng đùng nói, Nhật Bản, phòng thí nghiệm, công nghệ cao máy móc, nhan trị cao mỹ nữ Nghiên cứu viên, vẫn là lưới đen. Hắn đem nàng vô thanh vô tức kiếm được lại chỉ là lấy đi những dụng cụ kia, bỏ qua như thế thiên thời điệu lợi nhân hòa cơ hội, thực sự là quá làm người tốt rồi. Nhóm này hợp có chỗ nào không đúng sao? Kệ xã nhìn về phía sở tử hàng, vẫn là nói nên càng thêm thân sĩ một điểm đem cái kia nghiên cứu viên nâng dậy đến nằm xong. Không biết. Sở tử hàng lắp đầu, có điều hắn theo bản năng cảm thấy đến ẻ dít nói nên không phải chuyện tốt đẹp gì. Lão đại ngươi đi nhầm trường quay phim, lộ minh phi đỡ chán. Thành Cựu chân chính tân sĩ Kệ Sát cùng Jet Phôi sư mình có thể nói là nam sĩ bên trong Tỳ Hoa, chưa có tiếp xúc qua tương quan độ bận, nhưng Thành Cựu Trạch Nam Lộ Minh Phi đối với này hiểu rõ thâm hậu, cũng chính là ở đây duy nhất một cái có thể tiếp được Exit nói ngại người, nên quan tâm hoàn toàn không phải cái này a. Những chuyện khác là Nhật Bản văn bộ cần quan tâm, quản ta chuyện gì. Exit buông tay, chúng ta không phải Nhật Bản lữ hành đoàn sao? Exit nói đúng. Kệ Sát đột nhiên mở miệng, chúng ta đúng là lữ hành đoàn, ngày mai ta lại thuê cái xe đặc chủng đoàn đội thuận tiện xuất hành. Cái gì? Kệ Sát huynh ngươi là thật lòng sao? Lỗ Minh Phi trợn mắt lên tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía kẻ sạ, phát hiện hắn nói chính là thật sự sau khi vừa nhìn về phía sở tử hàng. Không sai, ở hắn nhìn kỹ bên dưới sở tử hàng nhẹ nhàng gật đầu, "Ta ngày mai dự định đến xem hoa anh đào." Lỗ Minh Phi người muốn đi. "Cái quỷ gì?" Lỗ Minh Phi triệt để khiếp sợ, thậm chí ngay cả Zetsu phu sư minh đều nói ra như vậy lời nói, "Không, cái này không thể nào, đến cùng là chính mình hiện tại đang nằm ơ, vẫn là nói bất chi bất giác một cái tên là ngày mai muốn đi du lịch luôn linh bao phủ bọn họ." Chứng giám với mọi người tại đây giai cấp nên chỉ có Long Vương cấp bậc luôn linh có thể ảnh hưởng bọn họ đi, vì lẽ đó này vô thanh vô tức đến chính là cái kia Long Vương, du lịch cùng chơi chi bương sao? Xem ra ngươi còn cần rất nhiều học tập, Ezic bất đắc dĩ đem Lộ Minh Phi kéo đến một bên, ngươi cảm thấy đến vừa bắt đầu nhập bạn phân bộ là coi chúng ta là lạm cái gì? Ngạch, Thượng cấp cán bộ. Lộ Minh Phi chăm chú sau khi suy nghĩ một chút trả lời, không kém bao nhiêu đâu, hơn nữa là mấy chục năm không có tới hôm nay tới hai bên đều biết rõ có một số lớn nát món nợ nợ khó đòi đang đợi thanh toán Thượng cấp cán bộ. Ezic dần đầu Với cái nhìn của bọn họ, chúng ta nếu có thể ngoan ngoãn làm một cái vật biểu tượng ở Tokyo tới một lần địa phương xa hoa phong tình du chính là việc tốt nhất. Cái gì Long Vương loại hình tình báo phòng trừng cũng đã bị bọn họ cho rằng chúng ta đi đến Nhật Bản cớ, bởi vì liền ngay cả chúng ta cũng cho không ra bất kỳ chứng cứ chứng minh Long Vương thật sự đến nơi này. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại muốn thật sự làm một người du lịch đoàn. Lộ Minh Phi đang chiều, vậy dạng này lời nói không liền để bọn họ làm thỏa mãn nguyện sao? Với bắt đầu chúng ta cần làm chính là kiểm tra Nhật Bản phán bộ, tra tìm có vấn đề gì hay không. Vào lúc ấy Nhật Bản phân bộ hy vọng chúng ta làm một cái du lịch đoàn, nhưng là hiện tại ra này việc sự tình sau khi liền hoàn toàn khác nhau. Ezit cười cợt, trước tiên không nói đại dương cùng nước tri vương cấp đi chính là món đồ gì, chỉ cần hắn xuất hiện, như vậy hiện tại đến lượt gấp không phải chúng ta mà là Nhật Bản phân bộ, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không như thế sốt ruột phát miu. Hiện lại đây để chúng ta cho lời giải thích. Ta rõ ràng. Lộ Minh phi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có Long Vương xuất hiện liền đại diện cho chúng ta nói tới đều là thật sự, hiện tại chính là hoàng đế không đội thái dám gấp thời điểm, chúng ta thậm chí không cần động thủ, chỉ cần khắp nơi đi du lịch. Nhật Bản văn bộ những người kia một cách tự nhiên liền sẽ gấp như là trên trChào nắng con yến, đến thời điểm chính là bọn họ cầu chúng ta đến tham dự đến chuyện này bên trong. Ezic nói, chúng ta hiện tại muốn làm chính là án binh bất động, thậm chí lớn là bọn họ, người Nhật Bản tính cách, không đánh cũng được. Càng cho bọn họ mặt bọn họ càng gặp đập trên lỗ mũi, liền muốn tàn nhẫn mà chèn ép bọn họ, để bọn họ cầu chúng ta mới được. Lao đại ngươi có phải hay không trột lẫn điểm dân tộc tính cách? Lộ Minh Phi nhỏ giọng nói, ngươi không có. Ezic mắt lạnh lòa qua, có. Đương nhiên là có. Lộ Minh Phi hung tợn nói, Ta sớm nhìn bọn họ liền có chịu, thân là chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp ta lúc nào được quá loại này ba nước có tư tưởng rất nộ. Ezit gật đầu khen, nhưng là nếu như đối phương rựa vào cái video này đến làm khó dễ làm sao bây giờ? Lộ Minh Phi vẫn còn có chút tiểu lo lắng, đại khái trước đây chưa từng có từng làm khâm sai đại thần loại này nhân vật. Ngươi cho rằng đứng tại sau lưng chúng ta chính là cái gì? Cả số học viện, bí đảng, hiệu trưởng. Lão Lưu Minh hiệu trưởng chỉ có thể đối với chúng ta hành vi lại thêm tán thưởng. Ezit cười ha ha, chuyên viên môn không có đưa ra đáp lại. Trong mặt thất mị Namo tổ chạy sẩy nói, bọn họ không phải là không có đáp lại, chỉ là bọn hắn đáp lại không có giá trị. Quất Chính Tông nói, "Cha ngươi nói đúng." Bỉ Na Mộ tổ chạy sẩy nhẹ giọng trả lời, nhớ tới trước lộ Minh Phi sợ tự hàng bọn họ thống nhất đường tính hắn liền không nhịn được nặng nặng nằm đấm, như vậy video rõ ràng chính là giả rồi, các ngươi Nhật Bản phân bộ không phải là muốn muốn mượn loại này vừa nhìn chính là đặc hiệu đồ vật đến lừa rối chúng ta đi, cái gì? Kiểm tra. Ngày mai lại giải thích thiên lại nói, ngày hôm nay trước tiên chơi một ngày. Buổi tối đặt bao hết như lang điếm hoang nên nguyên quân mang theo những bằng hữu khác đồng thời đến a. Đây là cái gì giải thích. Mỗi khi nhớ tới đến thời điểm bí nạp mộ tổ chật xảy liền cảm giác ngọt lửa vô danh ở trong lòng mình tiêu đốt. Ta nói với ngươi, nền phái gia người khả năng nhìn qua rất không hòa hợp, thế nhưng tuyệt đối sẽ không sai, bởi vì đó là một người điên giống như nhân vật, hắn tán thành người ở lúc cần thiết cũng tuyệt đối sẽ trở thành một người điên. Cốt chính tông từng cái từng cái lật xem trên mặt bàn bức ảnh, mặt trên toàn bộ đều là cả số học viện bản bộ phó nhật bản điều tra chuyên viên tổ 4 người bức ảnh, đều là ngày hôm nay ban ngày chuyện xảy ra, kệ xạ đeo kính đen mở ra môi chần xe thể thao. Lộ Minh Phi cùng rất nhiều có rễ chụp ảnh trung trong tay còn nâng một đống mô hình hoặc là ảnh dĩa, sợ tử hằng ngồi xếp bằng ở cây anh đào dưới, hoa anh đào tứ tán bay xuống, Eric cầm một cái máy quay phim chuyên nghiệp khắp nơi đánh. Tới vô tới, nhìn qua lại như là một cái chân chính xa hoa lữ hành đoàn. Bọn họ biết chúng ta hiện tại ở sốt ruột cái gì, có thể hiện tại bọn họ không cần sốt ruột, đến lượt gấp chính là chúng ta, trừ phi chúng ta chủ động tìm tới cửa, đem tất cả mở ra tới nói, đem chúng ta bản thân biết tình báo nói cho bọn họ biết, bằng không bọn họ tuyệt đối sẽ không nói cho chúng ta những người có quan hệ tình báo. Quách Chính Tùng nói. Bản bộ người lại dám như vậy, không tính là độc trước sao?" Bina Moto trải sẩy nói, "Nếu như trực tiếp hướng về bản bộ phản ứng đây, ngươi nhìn thấy đại nhân không giúp con của chính mình ngược lại là trợ giúp không nghe lời thủ hạ sao?" Cố Chính Tông lắc đầu cười khẽ, "Nếu như một cú điện thoại đánh tới, dựa theo ta đối với em hiểu rõ, hắn phòng trường sẽ nói làm sao có thể làm chuyện như vậy đây. Người trẻ tuổi thực sự là quá không biết làm nhẹ, như vậy, đợi được bọn họ sau khi trở về ta nhất định hảo hảo giáo huấn bọn họ. Nhưng là hiện tại tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận." Hơn nữa lão giả ta chính đang Italy trên bờ biển nghỉ phép đây, thực sự là hữu tâm vô lực, chỉ có thể dựa vào đại gia trưởng ngươi nhiều tha thứ một ít, dù sao người trẻ tuổi, không hiểu chuyện, có thể khoan dung một hồi mà sau đó đem điện thoại của ta cắt đứt. Như vậy không phải lưu manh vô lại hành vi sao? Bí nạp mổ tổ chợ xảy sửu suất, cái thứ ở trong truyền thuyết một người đánh xuyên qua Nhật Bản hun huyết chủng giới bá đạo nam nhân lại sẽ là như vậy một bộ mặt. Chân chính cường giả vĩnh viễn sẽ không câu nệ với mặt mũi, mặt mũi là không tồn tại, mà tư sự lợi ích là có thể nắm trong tay đồ vật. Cốt chính tông âm thanh trầm thấp, huống hồ hiện tại là chúng ta đang bị động vị trí. Vì an toàn của dân chúng chúng ta nhất định phải mau chóng hiểu rõ tình báo, đối với đã thức tỉnh Long Vương tin tức không biết, cái kia thực sự là quá nguy hiểm. Chúng ta muốn thỏa hiệp sao?" Bí Na Moto chạy sấy hỏi. "Chúng ta không thể không thỏa hiệp, ngoại trừ đối với an toàn của dân chúng phụ trách ở ngoài, cái kia dụng cụ của phòng thí nghiệm bên trong cũng có trọng yếu nghiên cứu số liệu, nguyên bản có thể nghiên cứu ra càng thêm thích hợp trị liệu đệ hy dược thể." Quốc Chính Tổng Thở dài nói, "Hệ khí bệnh đã càng ngày càng nhiều lần." "Cái gì?" Bí Na Moto chạy sấy kinh ngạc lên tiếng, "Hệ khí nàng? Không có chuyện gì." nguyên bản trị liệu dược tề vẫn như cũ có thể đưa đến tác dụng, chỉ là hiệu dụng ở hạ thấp, kháng dược tính điểm này rất khó giải quyết, nếu như không nghiên cứu ra tân dược tề đến đệ nhĩ nhất định phải vẫn ở phòng điều trị bên trong. Cốt Chính Tông trên mặt mang theo cha già vì là con gái lo lắng ưu sầu, ta nhất định tận lực đem tìm trở về. Vị nạc mỗ tổ cha Sư Kiên định nói, nghĩ đến cái kia nguyên bản liền trên căn bản chỉ có thể ở tại nhà bên trong không thể đi ra ngoài nửa hại sau đó thậm chí không thể xuống giường chỉ có thể nằm ở phòng điều trị bên trong chịu đủ gián đoạn, đó là tuyệt đối không thể tiếp thu sự. Đi thôi, ta chờ một chút cũng sẽ quá hứ. Quách Chính Tông gật đầu nói, "Là thời điểm nhìn một lần những này bạn bộ các tinh anh, có thể cấp tốc nắm lấy cơ hội lấy tịnh chế độ, bọn họ tuyệt đối sẽ không là không có nào vô dụng." Bí nạp mỗ tổ chợt sẩy muốn nói lại thôi điệu rời đi, dưới cái nhìn của hắn còn có một khả năng, nếu như vừa vặn là những người hai hàng môn chó ngáp phải rủi cơ chứ. Mặt đất bên trong chỉ để lại Quách Chính Tông một người, trong nháy mắt hắn mặt trở nên âm trầm, từ từ mi thuyền mục lão nhân đến nha miểm giả rối ác quỷ chỉ ở trong chớp mắt, biến hóa to lớn khiến người ta hoài nghi đây rốt cuộc có phải là cùng một người hay không. Đáng chết. Rõ ràng đã không cần bao lâu, nhưng lại hiện tại nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, coi như không hoàn mỹ cũng phải. Bên trong mật thất vang lên một tiếng thấp không nghe thấy được lẩm bẩm lủ bộ, như quỷ mị thai hoạ. DOS, tính toán một chốc, đại khái còn có cái mười mấy 20 tấm long tộc quyển là có thể kết thúc. Vô tình gõ chữ cơ khí chuẩn bị online. Chương 426, ta chưa từng gặp như vậy, volume sidồ. Chương 426, ta chưa từng gặp như vậy, volume sidồ. Ở đi tới nơi này trước ta cảm giác ta một ngày này đều là hoàn mỹ. Lộ Minh Phi nói nhìn lướt qua những người trong sàn nhảy điện truyện nhảy múa những người biểu diễn, nhất thời một trận phát tẩm kéo tới. Hắn mặt như món ăn tối đầu đến xem này trước mặt mình cái kia bàn bánh ngọt, không nỡ ăn đi, không phải là bởi vì ăn quá ngon, mà là bởi vì sợ ăn đi sau khi liền không biết lấy cái gì cớ tối đầu. "Hiếm thấy ngươi lại có giống như ta thờ ỹ." Edith cười nói. Một bên sợ tử hàng cũng cúi đầu xuống nhìn đầu gối trên cái kia một thanh trường đao, đối với hắn mà nói đau sức hấp dẫn rõ ràng phải lớn hơn quá mức những người biểu diễn. Chỉ có kẻ xạ một người nâng cằm nhìn chằm chằm bên kia, chỉ có điều tình cờ con người động đất cùng tình thoảng tối đầu tới bắt uống rượu hành động cũng có thể nhìn ra được nội tâm hắn không bình tĩnh. Trong sàn nhảy người biểu diễn rất nhiều, động tác chỉnh thể như một, ánh mắt xinh đẹp mê hoặc, nhan trị đều rất cao, vóc người cũng đều là người mẫu cấp bậc, ở. ở bên ngoại quan cùng vũ đạo động tác thậm chí ánh mắt vẻ mặt khống chế phương diện đều tuyệt đối không có người nói bọn họ không chuyên nghiệp. Có thể vấn đề chính là ở cái này bọn họ đây là một đám nam. Dùng một cái càng thêm chuyên nghiệp danh từ đến xưng hô bọn họ chính là Nưu Lang. Đây là Nhật Bản cao cấp nhất Nưu Lang học đêm một trong, địa vị đại khái tương đương với Tokyo Đại học so sánh cái khác gã rừng trường dạy nghề, bên trong Nưu Lang mỗi người đều là ngành nghề kỹ thuật, ra sân khấu giá cả cũng là đỉnh đầu một cao không ít phú bà vì nhìn bọn họ biểu diễn một tác thiên kim, bất kể là nắm giữ thế nào mê, muốn tìm thế nào loại hình cái này hộp đêm cũng có thể từng cái thỏa mãn, tiền đề là có tiền. Liên đối hôm nay một cái cực kỳ có tiền cường hào vung tay lên trực tiếp bao xuống hộp đêm này, tiêu tốn giá tiền đại khái là giá trên trời, ngay ở Mưu Lang môn khiếp sợ với khách mời hào khí đồng thời chuẩn bị tại đây một lần biểu diễn chế dương gia hùng phong thời gian bọn họ phát hiện đặt bao hết khách mời là nam. Nam cũng coi như thành tựu kiến thức rộng rãi ngành nghề hàng đầu những con bò này, Lang môn cũng không phải là không có có thấy sở thích đặc biệt nam tính. Tuy rằng tương đối ít nhưng cũng không phải là không có, thành tựu định cấp Nưu Lang bọn họ đã sớm chịu qua như vậy vẫn luyện tập chí trong đó không ít người cũng chịu qua. Nhưng lại ở tại bọn hắn dự định một tốc mà trên bắt đầu bày ra hầu hạ người thủ đoạn thời gian đối phương nhưng như là nhìn thấy quỹ như thế mà đem bọn hắn đánh đuổi để bọn họ không thể tới gần. Không ít Nưu Lang nội tâm tràn đầy dấu chấm hỏi, nếu không nên tới gần cái kia đến Nưu Lang điểm làm cái gì? Định phân nhìn lại bọn họ phát hiện tới toàn bộ đều là nham trị khá cao coi như đặt ở trong bọn họ cũng là rất có ưu thế người, hơn nữa mỗi một cái đều là không giống khí chất, tóc vàng to lớn cơ ngực vị tiết như là công tử nhà giàu. Tao nhã bên trong mang theo bá đạo, sau đó còn lại ba cái mắt đen tóc đen da vàng nhưng là một cái nhẹ như mây gió phảng phất hết thảy đều không coi trọng, một cái đầy mặt lánh khốc tựa hồ trong mắt chỉ có bên người mang theo cái kia một thanh kiếm, còn có một cái, nhưng là một mặt nhợt bị tức chất. Nưu Lang môn rõ ràng, này không phải là kinh điển tiểu đoạn mã. Đoạn tình tiểu thuyết bên trong diện một cái cô gái yếu đuối đồng thời bị mấy cái không giống thân phận cao chất lượng nam tính vừa ý sau đó triển khai tranh cướp là chuyện rất bình thường, chỉ có điều hiện tại là thay đổi một hồi giới tính đúng không? Cô ý nghĩ như thế bọn họ đang ra sức biểu diễn sau khi lén lút quan sát. Phát hiện cái tia nhược bị khinh bỉ chất nam tử thỉnh thoảng cùng cái này trò chuyện, sau đó lại cùng cái tia trò chuyện càng là xác định suy đoán, một cái kinh thiên tiết mục ở tại bọn hắn trong đầu trên ai, đại thể chính là ba nam tranh một nam mà không được sau đó một người trong đó trực tiếp vất tay đặt bao hết ra hiệu các ngươi có thể tùy ý chọn một cái này quy ta làm sao. Mà bọn họ chính là bị đặt tại trên cái kệ chọn tư phẩm. Nhớ tới đến đây bọn họ càng thêm nỗ lực biểu diễn lên, nếu có thể bị một người trong đó coi trọng lời nói sau đó liền trực tiếp không cần xấu xi hoạt. Nhàn rồi không chuyện gì mở ra tâm linh cảm ứng ezi. Cái người đến cùng là cái gì dạng trí tưởng tượng mới có thể nghĩ tới đây dạng phương diện đến a. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết hạng người gì muốn ra sao sự tình sao? Lão đại sắc mặt của ngươi thật kỳ quái, là ngày hôm nay ăn ăn vật không vệ sinh nguyên nhân sao? Lộ Minh Phi một hồi thoáng nhìn sau khi kinh ngạc tốt lên. Ngươi như thế nói chuyện ta cảm giác cũng có chút đạo lý, tuy rằng những người lặt cá sống ta chỉ ăn một điểm nhưng nói thế nào cũng là sinh nói không chắc có ký sinh trùng. E zít lực làm trầm ngâm, nhìn về phía Kế Sa, nếu không thì vẫn là không muốn kiên trì đi, hà tất rặn bật chính mình, nghệ thuật có thể giản dị nhưng không thể tiếp địa phủ. Ngươi nói đúng. Kệ xà như được đại xá, hiển nhiên chức cường chống đỡ chỉ là vì chờ một nấc thang rưỡi, lúc này rốt cục đợi được cũng không để ý cái gì bị nhìn ra hoặc là thế nào trực tiếp đáp ứng rồi. Giữa lúc kệ xà phất tay để người quản sự lại đây, sau đó kêu dừng âm nhạc dự định kết thúc ngày hôm nay dần bật thời gian tiếng cửa mở bang lên, sau đó là một đám người tiếng bước chân. Ta nhơ rằng ta đặt bao hết. Kệ xà lạnh lạnh nhìn về phía quản sự, hắn không thích nơi này không có nghĩa là hắn đặt bao hết địa phương vẫn có thể cho phép những người khác đi vào. Rất xin lỗi, ta lập tức vì là ngài cố vẫn một hồi. Quản sự trên trán mắt trần có thể thấy chảy ra mồ hôi lạnh. Đối với hai nghe bên kia vội vã dò hỏi, kết quả chỉ chốc lát sau sắc mặt trắng bệnh đâm thanh run rẩy, "Chư tiên, tiên sinh, người tiến bảo nói là bằng hữu của các ngươi. Ta biết rồi, chuyện không liên quan ngươi." Quệ Sả thông qua Liêm Dữu nghe được hai nghe ầm thành, biết người tới thân phận sau khi tính khí bình phục lại, cũng không phải bởi vì thân phận của người đến địa vị, mà là hắn xác thực xin mời quá đối phương tới nơi này. Nguyên bản cũng chỉ là đầu lưỡi nói một chút, không nghĩ đến đối phương lại gặp thật sự lại đây kế sa nhìn về phía theo dõi hắn lộ minh phi sở tử hàng ezit ba người, bị nạ mổ tổ trẻ xảy đến rồi, còn giống như có xạ kỷ bắt ra đại gia trưởng, còn có một người tên là cái gì ỉ nọa mạ cáo gì gia chủ. Người Nhật Bản thật sự thật biến thái, lại gặp có như vậy mê. Lộ Minh Phi trên mặt lộ ra phát thở vẻ mặt, dưới cái nhìn của hắn nhóm người mình chỉ có điều là không biết muốn gặp gỡ một hồi, mà những này dân bạn sứ khẳng định là hiểu rõ nhưng vẫn là muốn lại đây nhất định là vì những con bò này lang, ngẫm lại đều cảm thấy đến tê cả da đầu. Ta rất tán thành nguyên nói lời nói, có điều vị này nên không phải vì có thể chơi gì những con bò này lang mà đến. Dù sao đây chính là bọn họ giành miếng sản nghiệp, e rít mà miệng, bọn họ vì cái kia video mà tới. Không kịp đợi. Sở Tử Hàn nói, bắt bí một hồi. Kệ Sát gật đầu, thế nhưng ta thật sự không dũng khí nói chúng ta đối với Như Lang vui đến quên cả trời đất, sẽ thấy bọn họ hành động lực ta ngoài nghi nếu như chúng ta nói ra câu nói này đến như vậy tối hôm nay chúng ta chỗ đặt chân mỗi người bên trong gian phòng sẽ xuất hiện chúng ta xem nhiều nhất cái kia. Một người một cái, nói không chắc còn có thể mặc vào cái gì kỳ quái hoạ hạ. Chúc mừng ngươi Kệ Sát huynh, ở người Nhật Bản biến thái phương diện này, ngươi cùng chúng ta đặt thành rồi nhận thức chung tra cũng không nghi ngờ chút nào bọn họ có thể làm ra chuyện như vậy. Ezil nói, có điều không cần lo lắng, bọn họ mang đến rất nhiều người, cũng không chọn bèn là thủ hạ. Hả? Kệ xà sỡ, vẫn không có phản ứng lại thời điểm Mỹ Na Moto trẻ xảy đã cùng hai cái nhìn qua tuổi già lão nhân xuất hiện, tối tuổi già vị kia đi ở đằng trước nhất, mặc trên người màu đen kỳ mụenol, mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt, khuôn mặt hòa ái, phía sau hắn bên trái là một cái khác hơi hơi trẻ hơn một chút lão nhân, nhìn qua không giận tự uy, bên phải là một ngày này bị bọn họ dẫn bật hồi lâu Mỹ Na Moto trẻ xảy. Đối với hiện tại mỹ nạ mổ tổ cha sếp ma nói bồi này, một cái hai hàng đoàn đội ở Tokyo khắp nơi du thủ du thực hơn nữa còn là biết rõ bọn họ là giả ra đến tình huống đúng là một loại khó tả giàn bạc. Toàn bộ hội sở yên tĩnh lại, trong sàn nhảy những con bò lang môn cứng đờ không dám lúc lích, thành tiểu nghiệp bên trong định cấp bọn họ tự nhiên cũng có thể tiếp xúc được một ít hắc đạo mọi phương diện, không nói tham dự vào có ít nhất hiểu biết, lúc này chính đang đi tới trên người ba người và nuốt vào những người gia huy cũng đã để bọn họ không rét mà run, 16 cánh quốc mật rồng xích ủy. Đây là hắc đạo bên trong tư gia. Sa Kỳ bát ra bên trong ba nhà quốc nhã nguyên nhà ỷ nọ mã nhà Giang Huy. Không người nào dám đối với chuyện như thế này làm dạ, chí ít tại đây chút như Lang Môn nhận thức bên trong chính là như vậy, dưới cái nhìn của bọn họ nếu như có người dám ở chuyện như vậy trên dạ mạo như vậy khả năng không tới ngày thứ 2 bệnh Tô Kỳ ô phía dưới liền sẽ thêm ra một cái trụ xi măng. Các ngươi đều thối lui đi, ỷ nọ mã cáo gì mở miệng, liền sở hữu Nưu Lang Môn nghĩ cũng không dám nghĩ đến địa liền cúi đầu khom lưng bắt đầu rời đi, nếu như không phải lo lắng ném tới hoặc là bắt đầu chạy bị một cái không hợp mắt hấp dẫn sự chú ý giết chết lời nói bọn họ đại khái gặp lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất chạy mất. Kẻ Sát Khế cau mày, đang chuẩn bị nói đây là ta bao trả ngươi rượi vào cái gì lúc nói chuyện nghĩ tới những thứ này như lang môn múa lên dáng vẻ. Liên cho Mặc, hắn tự nhận là sự bao dung của chính mình tính rất mạnh, nhưng hiển nhiên đối với việc này hắn cũng không thể thuyết phục chính mình đối với này thể hiện ra nửa điểm cảm thấy hứng thú. Rất xin lỗi, Kẻ Sát Quân, cùng với Sở Quân, Đường Quân, É e Sĩ Quân, có điều ta nghĩ thành tiểu đại trưởng phu các ngươi hẳn là sẽ không đối với những người đàn ông này cảm thấy hứng thú. Đi tới trước mặt Y Nọa Mạ Cảo Dĩ cười ha hả đối với Kẻ Sát bọn họ một cái thâm cuối cùng, sau đó vỗ tay một cái. Dường như rất sớm liền tập luyện song tự, sân vận động bên trong vang lên lu hòa vũ khúc, một cái lại một cái hoa cây dù xoay tròn từ một bên khác đi vào, cây dù phía dưới là chân người mặc kỳ mồ hễ nổ mỹ lệ nữ tử, vóc người nhan trị hầu như không thể soi mói, vũ đạo trong lúc đó nhất cử nhất động liền lộ hết ôn nhu, trong nháy mắt lộ mình phi mọi người lấy không giống vương tước hoặc là biểu hiện ra hoặc là ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, này một làn sóng dựa mắt thực sự là đến đúng lúc, để trước chịu đủ giàn bật mấy người cảm thấy rất là thoải mái. Đây mới là nam nhân nên yêu thích đồ vật. Y nhạo mạ cáo gì cười ha ha, còn nhíu nhíu mày, đều là trong nhà nghệ kỹ tuyệt đối là chuẩn thiết thân, chứ quân nếu như coi trọng bị nào hoặc là cái nào mấy vị trí cần nói một tiếng là có thể, ta là ý nọ mà cặp gì, ý nọ mà gia gia chủ, ý nọ mà nhà phụ trách phần lớn phong tụ khách du lịch, ở phương diện này là tuyệt đối chuyên nghiệp, bảo đảm phàm mãn. Đa tạ lòng tốt, có điều ta đã có bạn gái. Quệ sạ trực tiếp từ chối. Gia không có hứng thú. Sợ tử hắn nói, một câu nói này nói ra lại không ai hoài nghi. Ta, ta đã có người thích. Lộ Minh Phi suy nghĩ một chút nói, chẳng biết vì sao trong lòng đỗng nhiên nhảy ra linh cái kia lạnh như băng vẻ mặt đến. Ta có mấy cái bạn gái. Không muốn lại gây chuyện thị phi, Ezit lạnh nhạt nói. Tình cảnh bầu không khí tùy theo hơi ngưng lại, kệ xác mọi người không nhịn được nhìn về phía Ezit, không nghĩ đến người cái lông mày rậm mắt to lại còn là người như vậy. Không nên như vậy xem ta, tại đây cái địa phương nam tính xem nam tính rất dễ dàng gây nên tranh luận. Ezit bình tĩnh uống trà, nhìn về phía Mina Moto trả sẩy, "Nguyên Quân, không giới thiệu một chút sao? Vị này chính là quốc gia gia chủ, cũng là làm mặc cho Sà Kỷ bắt ra đại giá trưởng." Mina Moto trả sẩy nói, "Đã sớm nghe nói các vị bản bộ chuyên viên danh tiếng, ngày hôm nay mới nhìn thấy, thực sự là hết sức cao hứng." Cố Chính Tông cười híp mắt nói, "Hết sức cao hứng, mà điểm là 100 điểm sao?" Ezit hỏi ngược lại, "Mọi người, Ezit quân thực sự là khôi hài, mắt điểm chính là vô cùng, đương nhiên là phi thường cao hứng." Cố Chính Tông bị này một làn sóng xuất kỳ bất ý làm cho giới trụ một hồi, có điều vẫn là rất nhanh phản ứng lại trả lời, trên mặt không nhìn ra nửa điểm cơ vui. "Tại sao rất cao hứng?" Ezit lại hỏi. "Đương nhiên, là bởi vì nhìn thấy như vậy ưu tú hầu gói." Cố Chính Tông nói. "Cũng đúng." Trương Giang sóng sau đè xuống trước. Ezit gật đầu, "CC" Lộ Minh Phi một hồi cười phung, ẻ dít một câu nói này hắn trực tiếp nghĩ đến lại một câu song trước đập chết ở trên bờ cắt có điều câu nói này hiển nhiên người nước ngoài là sẽ không biết, xem quất chính tông cái kia hòa hắn lại nụ cười liền biết rồi, hiển nhiên hắn còn tưởng rằng ẻ dít đây là ở phụ họa hắn lời nói mà không phải ở làm trái lại. Khắc khắc, không có chuyện gì, ta chật nhớ tới cao hứng sự tình. Lộ Minh Phi thấy mọi người ánh mắt xem ra vội vã vung vung tay che miệng lại, có điều rõ ràng vẫn là không nhịn được cười, hẳn là không có chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện cũng không nhịn được. Quốc Chính Tông đại khái là lo lắng dò hỏi Lộ Minh Phi là cái gì cao hứng sự tình sau khi được một số thái quá đáp án, sau đó đem loại này rõ ràng không phải tình huống bình thường tiếp đấu tiếp tục nữa, liền cũng mặc kệ lễ phép, trực tiếp lơ là đi cờ đến có rút mãi vẫn không ngừng lại quá Lộ Minh Phi, nhìn về phía Kệ Sạ, như vậy vị này nhất định chính là Kệ Sạ quân, lần này bạn bộ chuyên viên tổ tổ trưởng. Ta là, thật hân hạnh gặp Quốc Chính Tông tiên sinh." Kệ Sạ vẻ mặt nghiêm nghị, tuy rằng hắn cũng không quá rõ ràng Lộ Minh Phi phủ nở lại là ở đâu có điều dưới cái nhìn của hắn Lộ Minh Phi cùng Ezit rõ ràng là muốn đem đề tài chuyển hướng không cho Quốc Chính Tông mọi người nói thẳng ra ý. Liền nói tiếp một câu, không nghĩ đến Quốc Chính Tông tiên sinh lại có hứng thú đến như làn điểm, mong rằng chú ý thân thể. Quốc Chính Tông, đáng chết, những người này làm sao một cái so với một cái giả dối láo lỉnh. Xem ra em, tiên sinh đang dạy dỗ các vị chuyên viên thời điểm không có chú ý lễ phép phương diện giáo dục. Một bên mỹ nạ mộ tổ trẻ sẽ không nhịn được mà miệng. Đang muốn nói chuyện y nọa mạ cáo rỉ vẻ mặt cứng đờ, dừng lại miệng, nhìn mỹ nạ mộ tổ trẻ sấy một ánh mắt, trong lòng tăng khái, xem ra thiếu chủ vẻ mặt tâm kế vẫn có khiếu quyết ta, như vậy đối phương chỉ càng thêm có thể tùy ý phát huy. Đây là chuyện rõ ràng. Dù sao ở cả ngày hôm qua thời gian trong chúng ta cũng không có tự nguyên quân trên người nhìn thấy trường học giáo dục thành quả thể hiện, đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì thời gian quá lâu bị mải rơi mất, Ezit ánh mắt sáng lên, phu lười. Cái này ta am hiểu à, dù sao ở bản bộ chúng ta học được đồ vật càng nhiều chính là làm sao tinh chuẩn hữu hiệu rết ròng cùng tiến hành công tác, vì lẽ đó cũng không nghĩ đến văn bộ lại sẽ ở đối xử bản bộ chuyên viên lúc như vậy không tôn trọng không chỉ có không có mau chóng tiến vào công tác chỉnh tự còn định dùng tư bản chủ nghĩa màu sắc rực rỡ đến ăn ngon chúng ta cứng như sắt thép ý chí chiến đấu đi. Mỹ nạp mô đổ chảy sậy. Khá lắm. Ngươi cái miệng này là người chết đều có thể bị ngươi nói thành người sống chứ? Cái gì gọi là cứng như sắt thép ý chí chiến đấu, thứ này thật sự ở trên người các ngươi tổn tại sao? Ta làm sao nhớ tới một hồi máy bay các ngươi liền biểu hiện hoàn toàn như là một cái du lịch phong tình đoàn đối với chúng ta sắp xếp hoàn toàn không chống cự còn rất là vui mừng, ngày hôm qua ngày hôm nay vẫn đang nổ, kết quả hiện tại trực tiếp trở tay liền đem chậu tức giận ở chúng ta trên đầu, nói là chúng ta dụ dỗ các ngươi làm việc. Có muốn hay không điểm mặt đã này? Vị nạp bổ tổ trẻ xuất khí đến mấy người, đại khái xưa nay không nghĩ tới gặp có như thế vô liêm sỉ đồ, hơn nữa còn là đánh đánh không được giết giết không được. Tờ S, hầu tiên mội mội muốn đi trường học, ngày mai chém cái quất chính tông trợ trợ hứng. Vô tình cơm khô cơ khí chuẩn bị online, ngày mai mang mội mội đi ra ngoài sống phong túng một ngày, đương nhiên gặp có trường mới. Trường 427, muốn chém, nhưng không hoàn toàn chém trường 427, muốn chém, nhưng không hoàn toàn chém đối với việc này đúng là chúng ta không đúng. Quất chính tông không chút biến sắc, một cái có thể ở Nhật Bản hắc đạo quát tháo phong vân thậm chí là một cái người ngoại lai like cuối cùng lên làm xà kỷ bắt ra đại gia trường lòng người cơ sâu hiển nhiên không cần giới thiệu. Trước nhiều lắm cũng chỉ là bởi vì trong khoảng thời gian ngắn không có thích ứng Ezic nộ đổi mà có chút kinh ngạc mà thôi, có điều hiện tại cũng rất nhanh điều chỉnh xong, thời điểm như thế này là có thể nhìn ra được cái này đại gia trưởng quyết đoán, lập tức liền đứng dậy. Cúc Cung xin lỗi. Ezic suy nghĩ một chút vẫn không có đem người Nhật Bản Cúc Cung xin lỗi cùng ăn cơm uống nước như thế câu nói này nói ra, muốn thật nói ra lời nói ngày hôm nay liền không nể mặt mũi. Tuy rằng không nể mặt mũi chuyện này, Ezic 4 là kế hoạch ngày hôm nay phải hoàn thành, nhưng vụ trách trở mà không phải cả số học viện điều tra chuyên biến tổ, mà là chính đang bên ngoài hướng về nơi này đi tới cái kia mấy cái lòng. Cố điều Edith vẫn là nghĩ đến một tấm tổ hồ đồ, chính là tấm kia trêu chọc Nhật Bản xin lỗi đỏ mắt con vịt bẻ mà đồ, đại khái chính là năm nay, rất có lôi đại gia thế, nhưng xét thấy trong nước gấp lực cũng không có cách nào chỉ có thể hướng về biển rộng bãi phóng nước thải hạt nhân quốc cùng sau đó 1 năm sau, rất xin lỗi xin lỗi đại gia thế, nhưng sự tình cũng đã đi qua kính xin lại ra không muốn lại lôi chuyện quốc cùng quốc lại sau khi chính là 2 năm sau, cái gì? Nước thải hạt nhân? Không biết, chưa từng xảy ra sự tình. Chúng ta không có sai. Đỏ mắt, cùng với tin tưởng người Nhật Bản quốc cùng xin lỗi còn không bằng nói tin tưởng heo nái gặp lên tây. Chỉ ít ở cực đoan tình huống loại tình huống thứ 2 là khả năng phát sinh. Thế nhưng, can hệ trọng đại, vì lẽ đó chúng ta hy vọng bản bộ chuyên viên có thể cùng chúng ta hợp lực có liên quan với lòng lương tình báo, này không chỉ có chính là chúng ta, cũng chính là Nhật dân an toàn. Cố Chính Tông cúi người chào thật sâu, trong thanh âm tràn đầy thành cần, nhìn qua hoàn toàn phù hợp lo nước thương dân đại gia chủ quân. Người này biểu diễn kỹ thuật đại khái là thế giới đỉnh cấp, nếu như không phải Exit đã sớm biết hắn là cái thứ đồ gì lời nói e sợ cũng rất dễ dàng bị lừa bịp quá khứ, đương nhiên đó là chỉ không mượn tâm linh cảm ứng điều kiện tiên quyết. Khệ sạ sững sờ, Tuy rằng thành tựu gạt tụ sổ gia tộc người thừa kế tính cách của hắn một mực là ai cũng xem thường, có thể thông qua học viện tư liệu cũng có chút hiểu biết đến Quốc Chính Tông đến cùng là một cái thế nào nhân vật kiêu hùng, người như vậy lại đối với bọn họ quốc cung xin lỗi. Xem ra là thật sự rất nóng giò da, như thế nghĩ thầm hắn cảm thấy đến nếu như đối phương như vậy thân phận cũng như này ăn nói ghép nép như vậy chính mình thân là chuyên viên tiểu tổ tổ trưởng nếu như còn chưa chính diện trả lời một hồi lời nói không khỏi cũng có vẻ quá không phong phóng, Quốc Chính Tông tiên sinh không cần như vậy, chúng ta vốn là vì lòng ngưỡng mà tới. Thế nhưng có một cái tiền đề Hệ ít mắt thấy vô dụng kệ xạ liền muốn bắt đầu giới thiệu tình báo, càng cái loại này công tử ca chính là dễ dàng bị cốt chính tông loại này không biết xấu hổ lại ngồi ở vị trí cao người bắt bĩ đồng thời gõ gõ bàn, vì rết rồng đại nghiệp chúng ta đồng ý mở ra tình báo, thế nhưng lần này chúng ta chuyên viên tội đến đây ngoại trừ rết rồng phương diện cũng còn có kiểm tra Nhật Bản phân bộ phương diện nhiệm vụ, hy vọng cốt chính tông tiên sinh cũng có thể phân phó để Nhật Bản phân bộ không mớn, lại ngăn cản chúng ta hoặc là lấy cái khác cớ gì đến qua loa lấy lệ chúng ta, làm sao? Đương nhiên có thể, này bốn là chúng ta phân bộ phải làm đến sự tình. Cốt chính tông cười híp mắt nói, Đồng thời trong lòng tiếc nuối nếu như Ezic có thể chậm một chút nữa mở miệng là tốt rồi, nói không chắc chính mình này một phương hoàn toàn không cần trả giá cái gì là có thể đem tình báo nắm tới tay. Kẻ sa nhìn Ezic một ánh mắt, trong mắt ý tứ, ta là tổ trưởng. Ezic ngược lại nhìn Kẻ sa một ánh mắt, ta là quân sư. Có lỗi với ngươi tiếp tục. Kẻ sa cúi đầu, ở thông minh giao chiến phương diện này hắn bái phục triều vua, chứ Ezic chiến tích vẫn như cũng rõ ràng trước mắt. Không đúng, như thế vừa nghĩ lời nói thật giống chiến đấu phương diện chính mình cũng đánh không lại tới. Cái kia, tại sao ta là tổ trưởng mà không phải Ezic? hoặc là nói mình tại đây tiểu tổ bên trong đưa đến tác dụng là cái gì. Kệ xạ rơi vào chấm 4, sau đó tối đầu hắn nhìn thấy trong túi tiền của mình thẻ đen, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Constantine lau khệ miệng dầu đất, cảm giác mình sắp phun ra lửa. Chân chính về mặt ý nghĩa phun ra lửa. Hô, hô. Norton hé miệng chảy chảy nước miếng đến giảm tiểu cay ý, tiệm này quả thực chính là lưu ý đổ giết người. Một bên tham tôn điên của dưới, nghe được nọt tẩn lời nói sau khi há miệng sau đó lại sáng suốt nhắm lại, kỳ thực hắn vốn là là muốn nói rõ ràng là Vương thượng ngươi vung tay lên nói trực tiếp trên cao nhất thay độn nhưng hắn còn muốn sống đến lâu một chút. Nó như thế này tại sao có thể có chính tông trùng khánh nồi lẩu?" Notter hoán giận, "Muốn ta cho ngươi giải giải tay sao?" Một bên truyền tới một âm thanh, "Không cần cảm tạ." Notter trực tiếp từ chối, thủy năng đủ hữu hiệu giảm bớt, nhưng ai biết trên người người nước là từ nơi nào làm ra a? Notter dùng ánh mắt hoài nghi nhìn quét Ezit người nước giật từ trên xuống dưới, tuy rằng không nhìn ra cái gì rõ ràng tạm chất hoặc là nghe thấy được mùi thối, thế nhưng ngẫm lại này, nước khởi nguồn liền hoàn toàn không có uống vào đi ý nghĩ, thành tiểu luyện kim chi tổ Notter đương nhiên hiểu không khả năng bịa đặt đạo lý này. Vì lẽ đó Ezic mỗi một lần xuất hiện thời điểm lợi dụng đương nhiên đều là bốn phía hơi nước, như vậy trong không khí tràn ngập phân tử nước là bắt nguồn từ những điểm. Phương nào đây? Lại ngẫm nghĩ Quý đi Norton cảm giác mình mới vừa ăn đi nổi lẩu phải phun ra. Không muốn đều là muốn ác tâm như vậy đồ bẩn mà, mọi việc muốn hướng về khá một chút phương diện nghĩ, tỉ như các ngươi sắp muốn đi địa phương. Ezic cười cợt. Chính là nghĩ tới đây cái vì lẽ đó ta thì càng thêm khó chịu a. Norton quá mắng, ba cái đại nam nhân đi như làm điếm. Quả thực còn thể thống gì? Kaka, cái gì gọi là như lang điếm? Constantine nghiếu kỳ hỏi cơ miệng, tiểu hài tử không muốn tham dự cái đề tài này, hỏi cũng không thể hỏi. Notton tàn bạo nói, "Ồ." Cordonscan nhìn về phía Tham Tôn. Tham Tôn quả đoán lắc đầu, chủ yếu là chính hắn cũng không quá rõ ràng, có điều như lang, lẽ nào là chăn bò người mở tiệm? Cái loại địa phương đó có cái gì kỳ quái sao? Tính cả ở chúng bên trong thời gian làm sao cũng có hơn 2000 vừa chứ. E xin nói, ngươi ở mẹ ngươi trong bụng thời điểm toán số tuổi sao? Không cũng phải là sinh ra mới coi như sao?" Notton hỏi ngược lại. Có đạo lý. Cái đề tài này chúng ta thành công đạt thành nhất trí, éxit năm chiều gật đầu. Vẫy vẫy tay một chiếc xe taxi lái tới, được rồi, nên lên xe, đi đến chỗ cần đến. Ngươi vẫn không có nói cho ta đến cùng muốn chúng ta đi nơi nào làm cái gì. Norton cũng không hàm hồ, trực tiếp đệ cột start ngồi cùng Tham Tôn sau khi lên xe ngồi trên ghế lái phụ còn thuận lợi kéo lên dây an toàn chụp lấy, lúc này mới nhìn về phía chỗ ngồi lái trên người nước, ngươi tổng sẽ không thể nhặt đến chính là muốn cho chúng ta đi lưu lang điểm làm một lạn sóng ác thú bị đi. Tất nhiên là không, ngươi coi ta là thành người nào, ta sẽ là nhảm chán như vậy người sao? Ezic bung bung tay phát động xe, nơi đó có một món lễ lớn. Cái gì lại lễ? Ngươi không phải nói muốn đem cái kia đem Đại Dương cùng nước Chi Vương giết chết ra hỏa giải quyết mà, người kia ngày hôm nay sẽ ở đó bỏ nhà làng điếm. Ezic nói, tuy rằng không phải bản thể, thế nhưng các ngươi xuất hiện đồng thời giết chết hắn lời nói cũng rất dễ dàng đem hắn giận dữ ra. Có thể làm ra loại chuyện kia người tuyệt đối không thể bình thường. Norton nói, ta đi, sau khi giác tỉnh lại còn có thể để cho thông minh tăng lên trên nhiều như vậy sao? Ezic kinh ngạc thốt lên. Ta trước cũng rất thông minh rồi không? Norton giận dữ, đây chỉ là cơ sở suy đoán. Cơ sở mà thôi. Được rồi được rồi, biết ngươi rất thông minh, thân phận của đối phương sát thực không bình thường, bất quá đối với các ngươi tới nói ngoại trừ thực lực chẳng lẽ còn có cái khác cần lưu ý đồ và sao. Eriks đem đạp cần ra tận cùng, có điều ngươi liền giết chết cái kia một cái liền được rồi, cái khác xem như là người tốt. Người tốt lại không phải thật long. Nó tờn ha ha cửa gắn. Ta đồng ý, dù sao các ngươi loại này long liền không thấy tốt đẹp. Eriks gật đầu. Ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn. Ngươi không phải đều nói rồi đó là dẹn phương diện nguyên nhân. Còn có thành tựu một con rồng lẽ nào ngươi nói câu nói như thế này, thời điểm liền một điểm đều không có chứng minh đang mắng chính mình giác lộ sao? Đầu tiên ta vốn là chưa từng nói ta xem như là người tốt hoặc là thật lòng, thứ hai ta long cùng các ngươi lại không phải một cái chủng loại, cho nên nói thời điểm dùng các ngươi loại này cũng không có đem ta chính mình cho cùng chửi." Ezit trả lời. "Cái này người nước tiên sinh cũng lạ long sao?" Colton luôn bắt được cơ hội tiếp tục đặt câu hỏi, cẩn thận tính được lời nói hắn ít nhất một ngày phải hỏi ra mấy trăm cái vấn đề, Norton phiền phức vô cùng nhưng lại không thể không trả lời, không phải vậy liền rất lo lắng hắn làm ra đến loạn gì. Vai khoa toàn thư cổ nhân toàn diện thế, nhưng trong biên chế tập thời điểm hiện nhiên là không có cân nhắc đã có một ngày thư tịch người sử dụng sẽ là một con rô đồng, vì lẽ đó chi tiết phương diện khó tránh khỏi có yêu cầu để, nói thí dụ như mở cửa lại, bật ra tay nắm cửa rất đơn giản, đương nhiên sẽ không có biên tập ở nơi như thế này biết dùng sẽ không hư hao tay nắm cửa khí lực đến bật bẹo tay nắm cửa bằng không vậy thì là danh chính ngôn thuận quang minh chính đại nước số lượng tử. Norton cảm thấy đến nếu như cái nào một thiên long tộc thật sự có thể bị triệt để trừ khỏi sau đó dự định hòa vào xã hội loài người chính lời nói hay là có thể biên tập một bản bách khoa toàn thư long tộc chuyên dụng bản bên trong lại chia làm thế hệ đồ loại, thứ đại loại, ba đời loại, bốn đời loại các loại, căn cứ các cấp độ cấp long tộc thân thể tố chất đến tiến hành đối ứng biên soạn, như vậy liền tuyệt đối có thể trở thành nghiệp giới quyền uy, ngẫm lại đều là lượng lớn lượng lớn. Tiền tài đang mê tới. Xem ra ngươi quả thật bị lão đường cái kia linh hồn ảnh hưởng rất nhiều a, thank you một con rồng vương dự định dựa vào viết sách đến kiếm tiền xác định là thật lòng sao? Lái xe người nước Egypt thầm thầm nói rằng, lấy ngươi thân phận tùy tiện chế tạo mấy cái dụng cụ luyện kim hoặc là cùng nhân loại cộng đồng khai phá nghiên cứu đến thời điểm trực tiếp thu giữ lợi tức không muốn sao. Nói rồi không muốn nhìn trộm trong đầu của ta ý nghĩ, còn có ta chỉ có điều là ngẫm lại mà thôi, lúc nào nói ta thật sự muốn đi làm. Potter đối với Egypt loại này không hề che giấu chút nào hành vi biểu thị vô cùng vấn độ thế nhưng không thể làm gì. Không có bị ngươi phát hiện mới gọi là nhìn trộm, giống ta loại này rõ ràng là ở quang minh chính đại địa xem mà. Egypt lại nhặt nói, "Này này, tại sao nghe tới ngươi đối với chuyện như vậy còn rất yêu ngạo dáng vẻ?" Norton bạn phụ ở Đại Khái là bởi vì thân là Long Vương người rất vui mừng tiếp thu ta ý kiến sau đó đem vững bảng nhớ kỹ dự định ngày sau có cơ hội lời nói liền thi hành đi. EZ nói, ta chỉ là vì tận lực quên mất. Norton nỗ lực thuyết phục chính mình. Ừ, ta tin tưởng. EZ gật đầu. Ta thực sự nói thật. Đúng vậy, ta tin tưởng, được rồi được rồi, đến nơi rồi, loại này chuyện bật vanh chuyện nhỏ liền không cần lại xoan suýt, EZ chỉ chỉ ngoài cửa sổ cái kia một căn lưu quang hơn người xa hoa kiến trúc vật. Mau đi đi, thực sự không được lời nói liền đem đối với ta phẫn nộ chuyển hóa trở thành đối với cái tên khẻ cầm đầu sức mạnh đi. Tức giận thời điểm chỉ cần đánh đánh đống cắt là tốt rồi mà. Bạn bè tận, Nó tợn suy môn mà đi, Colton luôn cùng tham tôn đội vàng đuổi theo, Nó tợn phát hiện sau khi dừng lại tựa hồ là muốn để bọn họ ở lại bên ngoài thế, nhưng suy nghĩ một chút hai người nhàn trị cùng với cái này địa vực tính gặp thù còn có elite cái này hoàn toàn không biết sau một khắc sẽ làm ra chuyện gì đến ra họa. Vẫn là đem hai người cho mang tới, chí ít chính mình ở có thể nhìn chằm chằm điểm. Cho tới bảo vệ cái gì? Này hoàn toàn không ở nọt tợn cân nhắc bên trong phòng bì, trước tiên không nói lần này vốn là lại đây đánh bại, hoàn toàn không cần kiêng kỵ động tĩnh thứ này, lại nói, người nước Ezith vẫn ở lấy không biết thủ đoạn gì quấy rầy trừ bọn họ ra ở ngoài đám nhân loại kia cần quan, cũng chính bởi vì như vậy mãi đến tận hiện tại đều không ai có thể nhận ra nọt tợn mặt mũi thật của bọn họ, vì lẽ đó thời điểm như thế này Ezith nhất định sẽ xử lý tốt rồi. Như vậy nghĩ thầm nọt tợn đối đầu một cái nhìn qua trên mặt liền biết ta là Hắc đạo ta không dễ trêu tây trang đen đánh mắt. Nọt tợn, ngươi đều nói rồi ngược lại là đến đánh bại. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một bên người nước Ezit buông tay nói, "Ngươi không lo lắng ta hạ ngươi." Nó tởn những mày, "Đứng ở chỗ này ai trong tay không có mấy cái mạng người à, giết một cái đối với một cái, hoàn toàn không mang theo sai." Ezit làm ra xin ngồi tư thế, nghĩ đến Tân là cao quý đồng tao cùng Hỏa Chi Vương ngài mấy ngày qua nhất định tích góp không ít tức giận đi, như vậy, trước tiên đem nơi này thành tựu phát tiết trạm thứ nhất, làm sao? Điện tử chế đẩy, giải trừ. Số liệu sửa chữa, giải trừ. Tâm linh công chế, giải trừ. Thời khắc này, vệ tinh, quản chế, mắt người Thậm chí sở hữu điều tra phương thức toàn bộ đều khôi phục bình thường. Hầu như chính là trong ngay mắt, này vài đạo vẫn bị Eric dùng các loại thủ đoạn che đậy tin tức bị lấy các loại hình thức lan truyền đến chính đang điều tra tất cả những thứ này tổ chức trong tay. Cà Su học viện, thư viện phòng điều khiển trung trên màn ảnh lớn, một cái điểm đỏ xuất hiện, sau đó quét tán, gấp gáp còi báo động vang lên. Xảy ra chuyện gì? E3. Sở nổi đợi liền đội vâng hỏi, bởi vì khoảng thời gian này hoàn toàn không tìm được nọ tần mọi người tung tích, vì lẽ đó Cà Su học viện trực tiếp đem nọ mà E3 nhân cách tìm lại. Tại đây cá nhân cách trạng thái nọ mạ siêu toán giải toán lượng cùng các loại năng lực đối lập so với trước là năm lần tăng lên. Nhưng dù cho như thế cũng không có nửa điểm tin tức, cho đến giờ phút này, ta tìm tới đồng tao cùng Hỏa Chi Vương tung tích, bọn họ chính đang vị trí này, tất cả mọi người ở. Eva trong thanh âm để lộ ra một luồng nhân tính hóa lo lắng. Đều ở, đó là chuyện của ta. Sơ Nãy Đở sững sờ, có thể trực tiếp phát hiện sở hữu đối tượng tung tích không phải chuyện tốt sao? Nếu như vẫn biến mất một cái mới là phiền phức lớn. Ta nói chính là tất cả mọi người, Sơ Nãy Đở giấu giường, Eva trả lời, căn cứ tình báo biểu hiện Đồng Thao cùng Hỏa Chi Vương Sống Tử, Norton cùng Cổn Stang Nguyễn, cùng với bọn họ Long Thị, còn có Đại Dương cùng nước Chi Vương Đô tại đây bỏ nhà làng điếm bên ngoài, mà bỏ làng trong quán, là bên giáo phó Nhật Bản chuyên viên tổ, Tệ Xa, Sở Thử Hàng, Eri, Lộ Minh Phi. Còn có Xà Kỳ bắt ra quất chính tông đại gia trường, Mỹ nạ bổ tổ chạy xây gia trụ, cùng với ý nòa mà cáo gì gia trụ. Cái quý gì? Sở Nảy đỡ bị nảy một chuỗi lớn người tên đánh đến suýt chút nữa thở không nổi, nguyên bản việc vui trong nháy mắt thành sợ hãi, nghe ý này là Long Vương trực tiếp chắn cửa ý đồ đem sở hữu nhân vật trọng yếu một lưới bắt hết, bọn họ vì sao lại ở Như Lang Điếm? Ta đã hướng về chuyên viên tổ thông báo tình huống cũng để bọn họ giúp đi. Ê Ba nói, nguyên nhân là kẻ sa ở Như Lang Điếm đặt bao hết đồng thời xin mời những người khác đi. Ta liền biết cái kia công tử nhà giàu vô căn cứ. Sở Nảy đỡ suýt chút nữa phun máu. Dưới tình thế cấp bách Sở Nảy đỡ cũng không có ý thức được chuyện gì xảy ra, đang không có hắn thông báo tình huống Ê Ba lại sẽ chủ động phát ra mệnh lệnh nhưu lang trong quán. Giữa lúc chuyên viên tụ tất cả mọi người điện thoại di động đồng thời bâng lên, bọn họ cũng thuận theo sự sỡ thời điểm, ngoài cửa, tiếng độ mạnh nương theo gầm lên giận dữ truyền đến. Cái kia khinh nhổ mương tộc thi thể nhân loại, đi ra, ta muốn chết ngươi. Đánh không lại Edith, vẫn chưa thể bắt người xỉ hay sao? Vô tình gõ chữ cơ khí chuẩn bị ôn lại chương 428, cốt chính tông cái chết chương 428, cốt chính tông cái chết ta còn tưởng rằng ngươi gặp dùng cổ văn nói ra một đống chi, hồ, dạ, ra đến xây dựng bất cách. Mọi người kinh ngạc trong lúc đó lại nghe được một người khác nói chuyện. Nguyên bản đúng là muốn làm như vậy. Thế nhưng suy nghĩ một chút phát hiện thời gian quá từ lâu Kinh quên cổ văn luôn nói thế nào, mà khi lúc khẩu âm cùng hiện tại tiếng phổ thông hoàn toàn khác nhau, coi như là nói ra cũng nghe không hiểu chứ. Ngờ ngỡ có thể nghe ra là trước cái kia lực bá khí người nói, người nói có đạo lý. Quên đi, cũng không kém. Một người khác thở dài, ngược lại là đến đánh bãi lại không phải bãi đỉnh núi. Xin ngươi không muốn đem chúng ta nói cùng thổ phỉ như thế cảm tạng, ta chỉ ghét người không dự tiện. Vậy thì là không ham tiền thổ phỉ. Nghe đến đó mỹ nã mổ thổ chợ sẩy đã đứng lên đến lúc rồi. Rất hiển nhiên đối phương lai giả bất tiện, mà bọn thủ hạ vừa bắt đầu đều bị ở lại bên ngoài, hiện tại không có nửa điểm âm thanh phòng trường là lúc trước tiếng nổ mạnh tức thì bị giải quyết đi. Có thể đến tột cùng là thế nào kẻ địch mới có thể trong nháy mắt giải quyết đi nhiều như vậy ưu tú hơn hết chủng, thậm chí mại đến tận bị hoàn toàn tiêu diệt đều không có nửa điểm cảnh cáo tin tức truyền ra. Con nhện tiết vẫn như cũ ở trong vỏ đao, mỹ nạ bổ tổ chợt xự phất tay để những người trong sàn nhảy nhẹ kỹ môn dừng lại rồi đi, đi đến lối vào con đườngắt phải qua trên. Kẻ địch tựa hồ rất nguy hiểm, nếu không thì vẫn để cho nguyên quân trở về đi. Ejit lên tiếng. Không có chuyện gì. Cố Chính Tông ha ha cười sủa tai, đối với Ezic cảnh cáo không để ý lắm, đương nhiên cũng có muốn chăng cái bức vẻ khoang một hồi ý vị ở, hắn nhưng là sả kỳ bắt ra, "Ạ mạ tệ giặt vậy a." Một bên dị Nwa Mạ Cảo Dĩ cũng gật đầu biểu thị tán đồng, mặc dù là nắm giữ Nôn Linh chớp mắt hắn đang đối mặt Mị Nạ Mộ Tổ chắt thời điểm cũng không thể nói hoàn toàn giữ lấy ưu thế, nếu như Mị Nạ Mộ Tổ chắt sớm đem hắn Nôn Linh thả ra ngoài lời nói như vậy trực tiếp liền đặt chân ở thế bất bại, giả như thật sự có sinh tử đối mặt một ngày dị Nwa Mạ Cảo Dĩ muốn thủ thắng lời nói chỉ sợ cũng chỉ có đánh lén cái biện pháp này. Trừ phi là hiệu trưởng như vậy kẻ địch bằng không ở quốc chính tông cùng y nòa mạ cáo gì nhận thức bên trong mị nạp mộ tổ chả xảy vị này a mạ tệ giật mệnh cũng có thể ung dung chiến thắng. Đây là tới tự cả số học viện E3 cảnh cáo, Lộ Minh Phi bạn học, kẻ địch là đồng chau cùng Hỏa Chi Vương cùng Đại Dương cùng nước Chi Vương, xin mau sớm rút đi, rút đi con đường đã quy hoạch đồng thời gửi đi đến người trên điện thoại di động đồng bộ biểu hiện. Lúc này Lộ Minh Phi điện thoại di động vang lên đến, nguyên bản xì si rún lựa chọn bị trực tiếp thay đổi đến âm lượng to lớn nhất, điện thoại không cần Lộ Minh Phi thao tác liền tự động chuyển được, đối với E3 tới nói như vậy điện tử sản phẩm lại như là dạo chơi lại lột như thế tới lui tự nhiên. Đo bộ vang lên còn có e dịch mọi người điện thoại di động, rất hiển nhiên này cũng không phải vừa ra trò đồ dai. Cốt Chính Tông cùng y nọ mạ cáo gì mỉm cười còn ở trên mặt chưa từng tàn đi, lúc này nghe được sau khi trực tiếp cứng đờ, tùy theo biến sắc. Vừa nãy trong lòng bọn họ còn đối với bản bộ không rõ ràng bị nhà mộ tổ trẻ sở thực lực mà sản sinh cảm giác yếu việt, chờ mong bản bộ chuyên viên tổ nhìn thấy mị na mộ tổ trẻ sở thực lực sau khi có thể thu lại một ít cản dỡ thái độ, kết quả hiện tại kẻ địch lại là hai cái long vương. Nay Lạc Miêu đánh thắng được thì có QA co như ạ mạ tệ giật bệnh Mina Moto chạy thực lực lại, ưu tú cũng không thể đồng thời chiến thắng hai vị thế hệ đầu loại, trên thực tế một cái cũng không thể, bởi vì đối đầu thế hệ đầu loại thời điểm Mina Moto chạy sẽ to lớn nhất thủ đoạn, ngôn linh thì tương đương với phế bỏ, vương quyền đối với ngôn linh bên trong lĩnh vực sở hữu long tộc hết duyệt chịu đựng mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần trọng lực. Nhưng đối với long vương môn tới nói điểm ấy áp lực xem như là cái chuyện gì. Loại này biến thái sinh vật chạy ra huyết cải tạo loài châu Á cũng có thể ở nước sâu hơn 8000m ảo cảnh rữa tồn tại co như vương quyền có thể đưa đến tác dụng hơn nữa là uy lực lớn nhất, cái kia nhiều lắm cũng chính là cho Long Vương thêm cái phụ trợ môn luyện. Càng khỏi nói môn linh vật này, đối với so với phong thích người giai cấp càng cao hơn sinh vật hiệu quả sẽ bị suy yếu rất nhiều, mỹ nạ mộ tổ trẻ sẽ biết thống mạnh hơn cũng sẽ không mạnh đến nỗi quá thế hệ đầu loại a. Vậy mà lúc này bọn họ đã không kịp ngăn cản, người đến đã xuất hiện ở và miệng, lối vào cuối lối đi, bị nạ mộ tổ trẻ sẩy cũng đã rút ra. Nương theo kinh lôi giống như nổ vang cổ đao ra khỏi vỏ, chém đánh mà xuống. Cùng lúc đó Mina Moto chạy sẩy như là bị một bầm mặt trời và nóng bao phủ, cũng hoặc là hắn chính là cái kia màu vàng mặt trời, cổ đao chém đánh cắt chém không khí hình thành đường vòng cung chính là cái kia hạo nhật biên giới. Có thể này ác liệt hạo nhật bất động ở giữa không trung, nạn trợ bọn cân chém vào bị một nguồn sức mạnh vô hình ngăn cản, ở giữa không trung nó tiếp xúc được một cái cấp tốc mở ra lĩnh vực, liền thời khắc này sở hữu luyện kim về mặt ý nghiến sống sót kim loại đều thần phục với chúng nó no vương. Đồng tao cùng hỏa chi vương luôn linh bất đế, loại kém luyện kim kỹ thuật. Nó trợn liếc mắt một cái Mina Moto chạy sẩy, là Nhật nói, người này xem như là cái tốt. Mơ ước lớn nhất là ở nước Pháp thiên thể bãi biển bàn kem chống nắng. Người nước nói, bí nạp mồ tổ chợ sẩy trầm mặc, ba điểm là bởi vì thân phận của đối phương, ba điểm là bởi vì sự công kích của chính mình thủ đoạn, bất kể là con nệ tiết vẫn là thật giống đang đối mặt long vương thời điểm không còn sức đánh trả chút nào, còn lại 94 phân là bởi vì chính mình mơ ước lớn nhất bị lớn như vậy đỉnh đám đông bên dưới lấy hắn sáng sớm hôm nay ăn ngọt táo phía loại này bình thản ngự khí nói ra quyếtết. Tuy rằng bí nạp mồ tổ chợ sẩy vẫn không có đối với mình bên người quan hệ chặt chẽ người che giấu quá giúp ngụ của chính mình, nhưng bị trực tiếp trước mặt mọi người nói ra Vẫn là ngay ở trước mặt Đồng tộc cùng Hỏa Chi Vương trước mặt, hơn nữa là từ Đại Dương cùng nước Chi Vương trong miệng nói ra. "Ha, rất tốt lý tưởng." Để Mị Na Mộ Tố trẻ sẽ không tưởng tượng nổi chính là đối diện nọt tẩn đưa ra như vậy đáp lại, một tia kinh ngạc vẻ mặt hiện lên ở khuôn mặt hắn trên, cho tới đại náo ngay lập tức nghĩ tới không phải là mình phải như thế nào sống sót mà chính là cái gì này Long Vương làm cho người ta cảm giác như vậy. Hai hàng, đặc biệt là lúc nói chuyện cái kia nhíu mày bảy mặt, để Mị Na Mộ Tố trẻ sẽ cảm giác rất là nhìn khuôn mắt, tư thế này cùng ngứa khí. Hắn nhớ tới đến rồi. Quả thực rồi cùng hai ngày nay giàn bật chính mình bản bộ chuyên viên hai hàng đoàn đội giống như lúc. Nhưng vào lúc này một đạo tiếng xé gió vang lên, ý nọa mạ cáo gì biến mất ở nguyên bản vị trí, môn linh trước mắt, từ lúc nghe được tiếng nổ mạnh một khắc đó hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, bắp thịt toàn thân căng thẳng, hiện tại cho dù đối phương là lòng vừng cũng không phải không có chiến thắng cơ hội, lấy hắn chớp mắt tốc độ cùng nọ tẩn bốn phía cũng không có cái gì kim loại hoặc là ngọn lửa phòng ngự điều kiện tiên quyết, cũng không phải là không có cơ hội thành công. Có thể tùy theo mà đến chính là một trận vẫnh liệt mặt nước tiếng va chạm, mọi người lại lần nữa phát hiện ỷ Nọa Mạ Cảo Dĩ vị trí lúc thỉnh lĩnh phát hiện hắn đã ở khoảng cách lọt tẩn không tới 1 mét vị trí, bị nạ mộ tổ cha thậm chí nhìn thấy hắn thủ dao khoảng cách lọt tẩn lồng ngực chỉ có 1 cm khoảng cách, ở dù bên dưới cho dù là một tờ giấy cũng có thể tạo thành to lớn lực phá hoại, thủ dao cũng giống như thế, ỷ Nọa Mạ Cảo Dĩ là ôm đồng quy vu tận ý nghị phát động lần này công kích, nếu như thành công lấy lọt tẩn hiện tại nhân loại thân thể nói không chắc vẫn đúng là có thể bị miễn cưỡng phá tan, có thể vậy cũng chỉ là nếu như Một bức ở trong chớp mắt xuất hiện tường nước ngăn cản được Y Nọa Mạ cảm gì, nước vô định hình, lúc này thật giống sắt thép giàn đúc mà thành bình tường, Y Nọa Mạ cáo gì toàn thân đều rơi vào cái kia một bức tường nước bên trong. Đôn Linh chớp mắt mang cho hắn cực hạn tốc độ nắm giữ to lớn động năng bị tầng này tường nước trực tiếp hóa giải, ở như vậy nói cho dưới Y Nọa Mạ cáo gì thật giống như là trực tiếp mặc lên một mức chân chính xi si măng tường, xuyên thấu qua trong suốt nước thậm chí có thể nhìn thấy hắn lúc này đầy mặt chảy máu hơn nửa liền ngay cả tay cũng có không giống trình độ mẹ con, cả người trực tiếp hôn mê đi. Của may vị này tốc độ cũng không có ấn hiệu trưởng nhanh như vậy, không phải vậy vẫn đúng là chính là rất khó có thể xử lý. Quá chậm a, người nước trà trà nói, làm ra một bộ sau kinh ngĩ mà sợ vẻ mặt, chớp mắt cái này non linh huyết điểm thực sự là quá dễ dàng bị nhằm vào đây. Dùng là một chuyện tốt, nhưng tiền đề là người sử dụng có thể có được cùng tốc độ cùng đẳng cấp những cái khác lực phản ứng cùng sức khống chế, vàng không rồi cùng tự sát cơ khí không khác nhau gì cả, hiển nhiên nắm giữ thời linh nên mới là tốt nhất sở. Dòng nước hóa thành một ít dây thường đem trọng thương đã hôn mê ỉ nọ mạ cáo dị cùng mỹ nạ mộ tổ trẻ sẩy trực tiếp buộc chặt lên giảng buộc đến một bên trên tường, mỹ nạ mộ tổ trẻ sẩy muốn dễ dụ phản kháng nhưng mà không có nửa điểm tác dụng, vũ khí không cách nào sử dụng tình huống hắn có thể sử dụng chính là mình quyền cước cùng với ngô linh, nhưng lại ở hắn quay về những dòng nước này gây chính mình ngôn linh quyền, nỗ lực để chúng nó bởi vị trí tăng trọng lực mà rơi dụng trong đất không. Cách nào ràng buộc chính mình thời điểm phát hiện này, một chiêu hoàn toàn không có hiệu quả. Không, không nên nói là không có hiệu quả bị nạ mổ tổ chắc sẽ có thể rõ ràng nhận biết được chính mình Vương Quần đã thành công gây tại đây chút dòng nước dây thường bên trên, nhưng là những người dòng nước liền gắng gượng chống đỡ những người tăng vọt trọng lực đem hắn cho khóa kín. Thậm chí đến mặt sau còn nhiều một cái chỉ ngăn chặn miệng miệng nước cháo, để hắn liền một câu nói đều không nói ra được. Xuyệt, những người không liên quan yên tĩnh, hảo hảo làm một cái khán giả là tốt rồi. Người nước hướng về hắn giơ ngón trỏ lên xuất khí ra hiệu, sau đó lúc này mới cởi nhìn về phía ngồi quý chân ở tịch bên trong sắc mặt rõ ràng nhìn ra được có chút không đúng lắm cốt chính tông, tín ngưỡng cốt chính tông tiên sinh hẳn phải biết chúng ta chính là cái gì mà đến ta, không biết gió cao quý đại dương cùng nước tri vương đại nhân là cái gì ý tứ?" Quách Chính Tùng nói, "Vì lẽ đó chuyện ngày hôm nay cùng chúng ta không có quan hệ gì đúng không?" Một bàn khác tử trên Ezic bỗng nhiên mở miệng. Kệ Sả theo bản năng nhìn về phía Ezic, tựa hồ là cũng muốn hỏi hắn vấn đề này, là nghĩ như thế nào, lẽ nào Long Vương đánh tới cửa vẫn có thể dễ dàng đem bọn họ để cho chạy hay sao? Sau đó hắn liền nghe đến người nước nói lời nói, "Hả, là ngươi à, đương nhiên không có quan hệ, ta rất thượng thích ngươi, không đúng vậy sẽ không dùng ngươi bề ngoài, rất đẹp trai nha." Cảm tạ khất lệ Sướng không ai biết đến song hoàng còn thuận tiện lại tới nữa rồi một làn sóng ta khen ta chính mình e rít cả đầu. Xin mời tiếp tục. Kệ xạ. Như vậy cũng được. Lẽ nào Long Tộc là xem nhan trị cao liền hợp mắt sau đó liền không xuống sát thủ sao? Vì lẽ đó sau khi trở về có muốn hay không cho trường học để một cái theo đề nghị một lần thảo phạt Long Tộc thời điểm phái ra đi chuyên viên tận lực chọn nhan trị cao? Lão đại thời điểm như thế này thân là giết dòng trường học học sinh chúng ta nhất định phải làm như vậy thật sự sẽ không được xử phạt sao? Ngô Yên ở một bên tựa hồ vẫn không có phản ứng lại tại sao trong nháy mắt sự tình liền đến trình độ như thế này, Lộ Minh Phi nhỏ giọng hỏi. "Phí lời, đại trưởng phu liền nên thấy món ăn dưới địa a, thời điểm như thế này rõ ràng đánh không lại chẳng lẽ còn muốn lên đi ngoài đưa." Ejit hạ thấp giọng nói. Sở Tử Hàng Yên lặng cúi đầu xem kiếm, sau đó đem để ở một bên, đồng tao cùng hỏa chi vương ngay ở này, vì lẽ đó tương đương với kiếm thuật của hắn cùng luôn linh trực tiếp báo hỏng, hiện tại chỉ có thể nhìn một bước đi một bước, chỉ là đem chính mình điện thoại di động dựng lên để máy thu hình có thể đem sở hữu hình ảnh điện thoại di động ở bên trong. Anh biết nọ mạ chính đang quản chế nơi này tất cả. Hê ba trực tiếp đem máy thu hình nhiếp ảnh hình ảnh điều đến thư viện phòng điều khiển chung trên màn ảnh lớn, âm họa đồng bộ, đây là nàng cũng không đợi chúc lộ minh phi bọn họ rời đi, khoảng cách này chạy trốn cùng chịu chết không khác nhau gì cả, còn không bằng xem trước một chút đối phương đến cùng là làm sao cái dự định. Ngươi không quá rõ ràng. Norton cất bước đi tới, mỗi một lần hạ xuống phát sinh tiếng bước chân đều giống như đánh ở quốc chính tông trong lòng, doanh biển bên trong, cái kia hiến tế luyện kiếm nghi thức hiện trường, là ngươi làm chứ? Xin lỗi, ta không quá rõ ràng ngài đang nói cái gì cố chính tông mỉm cười, thiên băng mà không sợ hãi, những năm gần đây ngồi ở vị trí cao đại khái cũng làm cho hắn buông đi ra những phương diện này khí độ, là một cái diễn viên tới nói hắn tuyệt đối là hợp lệ, rất nhiều lần cũng có rất nhiều người bị kỹ xảo của hắn cho lừa dối quá khứ, số rất ít không có đã lừa gạt đi cũng bị hắn trong bóng tối giết chết. Nhưng lạ lần này tới cửa chính là một con rồng, đánh không lại, lừa gạt không được. Mặc dù là hôn huyết chủng khiêu chiến Vương quyền uy cũng tuyệt đối sẽ không làm ta tức giận như thế. Dụ cho bọn họ sử dụng thủ đoạn lại quá nham hiểm, lại quá lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nó tởn đi đến Quốc Chính Tông trước mặt, Thiêu Đốt Hoàng Kim Đồng nhìn cái kia nhìn qua hiền lành lão nhân hiền lành, trong thanh âm tức giận hầu như đột phá phía chân trời, nhưng là những chuyện ngươi làm không giống, ngươi thừa dịp nạn vẫn là phôi thai thời kỳ liền giết chết nàng ý thức, nhưng chuyên môn lưu lại thân thể của nàng, lợi dụng cái kia buồn nôn luyện kim thuật, đưa nàng cải tạo thành một cái dùng để đào tạo những người dơ bẩn rác rưởi công cụ. Này, không thể khoan dung. Ta cảm thấy đến ngài khả năng là nhận là người. Quốc Chính Tông ngoài cười nhưng trong không cười địa nói. Ngươi biện giáng to gan làm được nhưng không có dụng ý thừa nhận. Báo thủ dấu ấn ngay ở trên người ngươi, Long Vương mau tắm rửa nhường người có thể siêu thoát, có thể vậy cũng lưu lại như xác thép tội chứng. Norton quá mắng. Được rồi, nhưng là vậy thì như thế nào đây? Cốt Chính Tông hơi trầm mặt sau khi nói rằng, ta giết chết lòng, tự nhiên là ta chiến lợi phẩm, vì lẽ đó ta đem ra làm một cái chuyện, có vấn đề gì? Không có vấn đề, vì lẽ đó ta đến rồi, ngươi liền muốn chết. Norton cười gằn. Sao thử, đây là tự do của ngài. Cốt Chính Tông như là tối đầu trầm tư một hồi, quay đầu nhìn sang một bên xa năm. Số mét ở ngoài đang xem hí chuyên viên tổ bốn người, mấy vị cả sổ học viện chuyên viên các tiên sinh lẽ nào liền như vậy chớ mắt mà nhìn sao? Hết cách rồi, đánh cũng lại. Edith đệ lại kể sảng, sau đó nhún vai nói, "Có điều ngài yên tâm, chúng ta sau đó có cơ hội lời nói nhất định sẽ báo thủ cho ngài." Sau đó Edith lời nói xoay một cái, "Có điều ta rất hiếu kỳ một chuyện, không biết cốt chính tông tiên sinh có thể không trả lời một hồi, ngài giết chết long Vương chuyện này không chỉ có không có bị những người khác biết, hơn nữa còn giống như mượn dùng đến thai nén món đồ gì. Vậy rốt cuộc là cái gì đồ đâu?" Yùn, Vô số Yùn. Người nước trả lời, ở dưới nước chỗ cực sâu, số lượng có rất nhiều, ta nghĩ nếu như vị này giết dòng chính là cái gọi là chính nghĩa lời nói như vậy chắc chắn sẽ không chế tạo ra như vậy nghi thức. Ồ, e giết nữ mày, sau đó ngầm miệng, nói đã đến nước này không cần nói nhiều, chỉ cần vị này không phải lấy giết dòng thân phận anh hùng chết đi vậy thì có thể tiếp thu. Rất đơn giản, giết liền biết rồi. Nó tờn lệnh lùng nói. Có chính tông trường lớn hai mắt, một cái ngôn linh lịnh vực từ trên người hắn cấp tốc mở ra. Một ngụm máu phun ra. Cố Chính Tông nhìn một chút bộ ngực mình buốc lên một cái dây sắt, ấm áp dòng máu từ bên trong không ngừng tuôn ra, mang đi hắn từng sợi từng sợi sinh mệnh. Bị giam buộc ở trên tường mỹ nã mộ tổ trẻ sợi viên mắt sắp nứt, da sức dãy rồ lên. "Không đúng." Sợ Tử hắn nói. "Sắp thứ không đúng, bởi vì Cố Chính Tông trực tiếp đem cái kia dây sắt tử trong lòng rút ra, sau đó nguyên bản loạn khổng thân hình dường như thổi khí giống như tăng lớn, vậy ở trên người hắn hiện lên. Người này chính đang biến động. Đáng chết." Notter lựa giận bộc phát ra, trong đó thậm chí mang theo một tia kiếp sợ cùng kinh hoàng, cứ nóng như mặt trời bình thường ngọn lửa bắn ra. Đem so sánh bên dưới trước mĩ nã mổ tổ chết cái gọi là Hạo Nhật có điều là một con vị dễ friendly, này có thể so với mặt trời ngọn lửa trực tiếp hướng về quốc chính tông nào tới. Chỉ chốc lát sau, một bộ tiêu thi ở lại trên đất. Valkim, Notter nghiến răng nghiến lợi, nói ra lời nói để hắn chính mình cũng cảm thấy đến khó mà tin nổi khó có thể chí, có thể này lại sát sát thực thực là thật sự, này không phải hắn bản thể. Đây là máu thịt luyện kim tuật chế thành khối lỗi, người này, hắn muốn trở thành Valkim. GS, cố làm. Vô tình cương khô cơ khí khởi động chương 429. Bây giờ đi về cần nhắc hướng về Nhật Bản phóng ra đạn hạt nhân phương án chương 429, bây giờ đi về cần nhắc hướng về Nhật Bản phóng ra đạn hạt nhân phương án lọt tẩn lời nói thanh nghiêm cũng lớn, có thể trong đó bao hàm lượng tin tức làm cho tất cả mọi người cũng vì đó khiếp sợ thất thần. Black King, vợ Black King nghỉ học chế tạo ra chỉ đứng sau chính mình mạnh mẽ loài rồng, nàng bị miêu tả vì là Black King vĩ đại nhất sáng tạo, duy nhất có thể khiêu chiến mợ Black King tổ đại, địa vị cao hơn còn lại bốn cái trên vương tọa song xứng tử, sở tử hắn nói, Long tộc sư bí thư tại ngoại King đã từng phát động to lớn nhất một lần long tộc phản loạn, gần 1/3 long tộc quy thuận cho nàng. Náo luận kéo dài rất lâu, cuối cùng bị bờ lách kim lấy sức mạnh vô thượng triệt để phá hủy. Giết chết! Đến đây sau khi lại không ai kim hậu duệ, có thể vừa nay quất chính tông trên người bốc lên vậy là màu trắng. Nghe láo đường lời nói ý tứ là cái này quất chính tông không phải bản thân chỉ là một cái phân thân khôi lỗi như thế tồn tại. Lộ Minh Phi nói, nếu như xà kỳ bắt ra đại gia trường chỉ là một con cờ khôi lỗi, như vậy ẩn dấu ở người sau lưng, đến cùng đang lưu đổ chuyện như thế nào? Sở Tử Hàng nhẹ giọng nói, ngoài kim đến cùng là đã triệt để gọt Depot thì vẫn là đang thức tỉnh bên trong, cái kia bị giết chết sau đó dùng để hiến tế Long Vương lại là bị nào? Tất cả những thứ này, trên vách tường trước còn đang ra sức rẽ rựa mỹ nạ mộ tổ chợt dừng lại, lại quá phẫn nộ hắn cũng ý thức được một tia không đúng, ở hắn hình ảnh bên trong chính mình cha tuy rằng quyền lưu cùng quản lý phương diện nhất lưu thế, nhưng thực lực phương diện cũng là chỉ là một cái cấp B, nhiều lắm xem như là so với bạn cùng lứa tuổi cường tráng một điểm một lao dạ, nhưng là biến động. Chuyện gì thế này? Hơn nữa Long Vương nhân vật như vậy tự nhiên là không có cần thiết lựa gần mình. Như vậy cái gọi là khôi lỗi cùng giết chết Long Vương hiến tế loại hình, lại là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào, cha không phải cha? Chân chính cha lại đang cái nào? Hỗn loạn tin tức để Mina mộ tổ trẻ sơ ấy lần thứ nhất cảm giác mình đại náo không quá đủ, mà lúc này cách xa ở cả số học viện sợ nãy đỡ giáo sư đã triệt để buổi dối, sự tình xoay ngược lại biến hóa thực sự là làm đến quá nhanh, ngăn ngắn không tới trong vòng 10 phút liền đến một lần chân chính về mặt ý nghĩa biến đổi bất ngờ, hơn nữa tin tức nội dung một lần so với một lần cái người. Sợ nãy đỡ che trái tim của chính mình nơi Cảm giác nó không quá có thể chịu đựng được trình độ như thế này kích thích, liền trực tiếp mở miệng, "Eva, hey, đem sở hữu tin tức, cùng với sự tình đầu đuôi nguyên do, toàn bộ thông báo cho hiệu trưởng." Sở này đỡ từ bỏ, thành hữu chấp hành bộ bộ trưởng hắn lẽ ra gian nên nắm giữ toàn bộ quyền chỉ huy, nhưng là lần này hắn rõ ràng trình độ như thế này, sự tình hắn tuyệt đối không cách nào đảm nhận được. Cho nên khi nhưng mà là đem quả bóng để cho có tư cách hơn cũng có năng lực xử lý chuyện này người. Đây là một cái đem mưa. Đông trường học lớn phía sau trong hẻm nhỏ, một chiếc ô tô đại xe vẫn như cũ phát ra quang một cái lão mì sợi sư phó chính canh giữ ở trước sạp bận rộn, mặc dù là đêm mưa vẫn như cũ có không ít khách nhân đến đến thăm, cái này có nhỏ, đại khái cùng ông lão này chế tác mì sợi hương vị không sai có quan hệ. Có điều theo mưa càng rơi xuống càng lớn các khách nhân cuối cùng vẫn là rời đi, lão mì sợi sư phó hùng hùng hổ hổ điệu nói rồi gì đó chuẩn bị thu sạp rời đi. Nhưng lạ đang lúc này một cái người mặc áo bào đen lão nhân đi đến sạp hàng trước ngồi xuống, lão nhân nhíu nh mày, dưới cái nhìn của hắn loại này gầm, gầm gừ gừ không dám lộ ra khuôn mặt người đại khái là phạm vào đại sự gì, đương nhiên hắn cũng không có sợ sệt là được rồi, muốn tới một tô mì sao? Nói rõ trước, đến trả tiền. Tiền ta đương nhiên có thể phó nổi, thế nhưng diện liền không cần, dù sao ta cũng ăn không được." Khách mời nói, sau đó đem bao phủ toàn thân miếng vải đen bắt, "Lão nhân con ngươi khách biết, hắn tự xưng là cái gì cảnh tượng hoành tráng đều gặp, coi như đối phương dài đến lại xấu hoặc là kỳ quái cũng có thể trấn định tự nhiên, lớn lên đẹp trai cũng không đáng kể, nhưng lại trước mắt vị này không giống nhau. Tuy rằng có thể có thể thấy rất tuấn tú thế, nhưng hắn không phải người a." Ersuko ỷ tiên sinh, "Ngươi tốt." Ezit người nước giật hơi cười nói, "Ngươi là ai? Ai phái ngươi đến?" Ersuko ỷ theo bản năng hỏi, Sau đó ý thức được cái gì, Từ lạnh một hơi sau khi nói rằng, bất kể là ai, bất kể là chuyện gì, ta đều tuyệt đối sẽ không lần thứ hai xuống núi. Hiện tại ta chỉ là một cái bán mụ sợ sư phụ già thôi. Có thật không? Đương nhiên là thật sự. Tuyệt vô luôn luôn. Vậy nếu như ta nói ngài còn có hai đứa con trai cùng một đứa con gái đây? Ezit cười hỏi. Vậy cũng sẽ không. Ersuko in nói đến một nửa đột nhiên cảm giác thấy nơi nào không đúng lắm, cẩn thận suy nghĩ một chút Ezit nói lời nói nội dung, ngươi mới vừa nói cái gì? Nhìn hắn vẻ mặt đó phỏng chừng là hoài nghi mình nghe lầm ta nói, ngài có hai đứa con trai, một đứa con gái, nhi tử gọi Mỹ Nạ Mộ tổ cha sẽ cùng nguyên chí nữ, con gái gọi là ở Sụt Ez. Ezid đem một phần không biết từ nơi nào lấy ra trang giấy đặt ở trên mặt bàn, đây là ngài năm đó quên tinh đi chép, người đức dùng ống nghiệm trẻ con kỹ thuật chế tạo ra bọn họ. Không thể không nói thành tựu hoàng đời sau ngài lại có thể tâm lớn đến đem chính mình di truyền tin tức liền như vậy bán đi thực sự là có thật lợi hại. Ngài không phải năm đó quá mức nghèo khó chán nạn sau đó lại đã quên. Căn loại, hiện tại trọng điểm không phải cái này. Ông được giải thích ở Sụt Cổ in phát hiện không đúng vung tay lên, nhanh chân đi đến Ezith trước mặt, ngươi xác định ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên xác định. Tốt nhất không để cho ta phát hiện ngươi là Đàng gia ta, không phải vậy lời nói ta nhất định sẽ làm cho ngươi chịu đến giáo huấn. Hở Sụt Côỷ Dung hành điệu nói, Tiên tâm, tất cả có thể do ngài tự mình khảo chứng, bất kể là thân tử giám định vẫn là cái gì khác. Ezith nốn nụ bay. Chuyện này, Hở Sụt Côỷ in một mặt ngọc địa có các ngồi ở Ezith cái ghế đối diện trên, đợt này hoan hỉ làm cha đến thực sự là quá mức đột nhiên, hơn nữa một hồi chính là ba cái. Loại này cảm giác thật giống như hắn nguyên bản cùng thế giới này đã nằm ở một cái như gần như xa quan hệ chỉ chờ có một ngày cơ hội thích hợp lại như là một con thoát tuyến diều như thế theo gió bay bệ, có thể hiện tại thật giống như này, diều mặt trên bỗng nhiên có thêm ba cái cháng kiện thâm hậu dây thử, mạnh mẽ địa phải đem chi kéo về trên mặt đất, hơn nữa hắn lại còn cảm thấy đến cam tâm tình nguyện. Đó là tên là hệ thống quan hệ. Ta đến thông báo ngài là bởi vì hiện tại xuất hiện một chút nguy hiểm. Ejit câu nói tiếp theo để ở sườn cổ Iz hai mắt trợn to, như lao ánh mắt sắc bén từ bên trong bắn thẳng đến mà ra. Ai, ai dám đối với bọn họ đầu thủ? Ở Sổ Cụ Ý lời nói trong tiếng tràn đầy tức giận, hắn không phải là không có hoài nghi Ezix nói lời nói, nhưng là tại đây dạng sự tình trên là không có làm ra khả năng, bất kể là Hoàng huyết vẫn là có thể bất cứ lúc nào làm thân tử giám định. Quan trọng nhất chính là ở Sổ Cụ Ý cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Sà Kỳ bắt ra ở mười mấy năm trước đột nhiên không đến quấy rối chính mình. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng bọn họ là rốt cục từ bỏ đối với Hoàng huyết khát vọng, nhưng là hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai vào thời khắc ấy lên bọn họ đã nắm giữ ma huyết, hơn nữa là có thể chính mình bổ dưỡng, như vậy chính hắn một cái không nghe lời tự nhiên có cũng được mà không có cũng được nguy hiểm đến từ chính Sà Kỳ bắt ra đại gia trưởng, Quốc Chính Tông, ở mỹ nạp mổ tổ trẻ sử cùng nguyên chí nữa cùng với ở Sụt ệ gì ba người quá trình trưởng thành bên trong hắn vai trò chính là giống như phụ thân nhân vật, nhưng trên thực tế chân chính Quốc Chính Tông ở rất lâu trước cũng đã chết đi, một người mạo danh thế thân hắn, trên thực tế ở trở thành Sà Kỳ bắt ra đại gia trưởng trong quá trình hắn cũng đã trở thành một cái khác thế lực thủ lĩnh, người nên biết, manh vị chúng, Vương, tướng. Cái gì? Ờ Sụt cố ý khiếp sợ đến một quyển nện ở ván gỗ trên bàn, đáng thương ván gỗ bản đương nhiên tiện tay không được như vậy lực lượng cầm nổ, trực tiếp tại đây sức mạnh kinh khủng bên dưới số độ. Hắn suốt cuộc đời chứ không có đi quản nải trong ngày tưởng chính mình vô cùng yêu quý kiếm tiền đạo cụ, hắn lúc này phản phất lại trở về lúc còn trẻ, cái kia nắm giữ hoàng huyết mạch cũng thật sự bá đạo vô cùng nam nhân, vương giả khí chất rốt cục tại đây tuổi già trong thân thể thức tỉnh, ánh mắt như điện, thế như hung long, từng chữ từng chữ hỏi, hắn muốn làm gì? Hắn ở đào tạo hoàng huyết mạch, hắn lợi dụng chết đi một viên phôi thai hiến tế cho đã chết đi Mai Kim Hải cốt, do đó đem tỉnh lại, hắn lợi dụng sà kỵ bắt ra cùng ma quỷ chúng trong lúc đó đấu tranh làm thí nghiệm, sở hữu người bị chết liền bị trở thành trong tay hắn thí nghiệm vật liệu, hết thảy tất cả đều chỉ vì một con đường hắn muốn đánh tất Viking sức mạnh, trở thành Viking, thay thế Viking tứ tịnh. Ezic bình tĩnh mà đem này đủ để đem toàn bộ thế giới sở hữu giết rồng bí đảng toàn bộ khiếp sợ sự tình nói ra, vốn là này còn cần một quãng thời gian rất dài, thế nhưng hiện tại xuất hiện một điểm nho nhỏ biến hóa. Quốc Chính Tông chết rồi, ngay ở bữa vừa. Chết thật tốt. Con trai của ta cùng con gái đây, bọn họ có sao không? Ở Sụt Cô ỷ lo lắng hỏi. Chết đi chỉ là hậu trường hắc thủ một bộ khối lỗi, Quốc Chính Tông cũng không phải hắn bản thể, Vương đem cũng không nhất định là trên chính bản thể ẩn dấu ở sau lưng, qua nhiều năm như vậy chết đi mỗi một bị hôn huyết trùng cũng có thể bị trở thành vương đem côi lỗi, có điều có thể tưởng tượng được hắn muốn đạt thành mục đích lời nói gặp lấy cái nào hành động, đặc biệt là ở kế hoạch đã bại lộ một phần tình huống. Nói chung nhất định cùng hoàng huyết có quan hệ, ngoài lời nói hắn khẳng định là sẽ không đánh ý đồ này, thế nhưng ngài nhi nữ. Hắn dám? Hở Suko in độ đánh khát một cái bàn, bọn họ ở đâu? Không nên vấp gáp, ta mới vừa nói cho ngươi tin tức hiện tại vẫn không có những người khác biết, ngoại trừ vương đem cùng hở rột bản thân. Đương nhiên, ta cũng không phải hắn loại kia rắc rưởi, ta chỉ là có thể biết đến nhiều một chút." Ezit lạnh nhạt nói, "Hờ Sụt Cổ In tiên sinh, vào lúc này Sả Kỳ bắt ra cần ngươi trở về, cũng chỉ có như vậy ngươi mới có thể bảo vệ con cái của ngươi." "Ngươi? Đến cùng là ai?" Hờ Sụt Cổ In lúc này rốt cục ý thức được một cái càng thêm vấn đề nghiêm trọng, chỉ là nghe Ezit nói những tin tức này trên người hắn cũng đã bước lên mồ hôi lạnh, không nghi ngờ chút nào hậu trưởng Hắc Thụy bố cục đã đem toàn bộ nhật bản đồ bở trong lòng bàn tay hơn nửa không người hiểu rõ, giả như những thứ này đều là thật sự lời nói, nhưng là nếu như đúng là thật sự Như vậy biết tất cả những thứ này Ezic, lại là thân phận giả sao? Tại sao hắn sẽ biết những tin tức này, lại là tại sao hắn sẽ đem những tin tức này cao tốc chính mình đây? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết thân phận của ta, còn ta nói tin tức là có hay không giả, ngươi hoàn toàn có thể tự mình kiểm chứng, liền không cần ta đến nhiều lời." Ezic mỉm cười. "Này, đừng tưởng rằng ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy tin tức ngươi là có thể bán ta cái nút à. Chỉ cần ngươi đánh cho đến ta là được." Tiếng nói vừa dứt, người nước như là mất đi điều khiển, trực tiếp một bãi nước đập xuống đất, hòa vào từ lâu nước mưa dàn dụa mặt đất. Đáng chết. Người đâu? Ơ Sụt Cô ỉn mạnh mẽ lại là một bề nền ở sạp hàng trên, nhưng là lần này sạp hàng không có chuyện gì, ngược lại là phát sinh một tiếng kim loại va chạm âm thanh. Ngươi cũng đang kêu gọi ta sao? Ơ Sụt Cô ỉn sắc mặt có chút phú tặng, nhưng vẫn là đưa tay đưa vào mỹ sợi than bên trong, kéo ra một cái đồ vật. Đó là một cái thật dài, ước chừng 1m, bị bải bao khoảng vật phẩm, kim loại chấn động long long chính là từ trong đó truyền đến. Vậy hãy để cho chúng ta trở lại xem một chút đi, lão đầu. Ơ Sụt Cô ỉn dánh mắt một lệ, tùy theo đi vào màn mưa bên trong, nước mưa hạ xuống nhưng là rơi vào ở Sồn Cổ Y trên người, nhưng phát sinh thanh âm tề tề, nhiệt độ cao bức hơi hơi nước cản ra lại rất nhanh bị giọt mưa đập xuống, thế nhưng theo nhiệt độ kia càng ngày càng cao, dàn rựa mưa to cũng đúng ở Sồn Cổ Y không thể làm gì, mưa hổ bên trong, tựa hồ có một vòng hạt nhập ở đỉnh đầu của hắn tỏa ra. Mặc dù ở Sồn Cổ Y những năm gần đây sẽ không có hết sức nghe qua Sả Kỳ bắt ra tin tức, thế nhưng đều sẽ có một ít tin tức tiến vào trong hai. Có một cái địa phương tuyệt đối có thể được hắn mong muốn đáp án, cái gì gọi là Mai Kim thức tỉnh. Trước chúng ta đang thảo luận không phải đồng theo cùng Hỏa Chi Vương cùng Đại Dương cùng nước Chi Vương sự tình sao? Hiện tại cái này chút long lương là làm sao học tinh đều sẽ lén lén lút lút tụ tập trước tình sao? Còn cô ta nhớ không lầm lời nói Bai Kim không phải thành tiểu quẻ phản loạn bị Black Kim tự mình giết chết sao? Lẽ nào tên kia lại đối với chuyện như vậy vẫn có thể khoan dung để lại một tay? En ngồi ở chính mình buồn chệ ả máy bay tư nhân trên một mặt choáng váng, chịu đến lượng tin tức thực sự là quá to lớn để hắn đều có chút không phản ứng kịp, một đống lớn nghi hoặc hướng về nó mà không ngừng đưa ra, một bên là động dạng choáng váng mặt phó hiệu trưởng, chỉ có điều cùng nền không giống chính là hắn bị một cái thô to dày thường bước bảng cuốn vào chôn ngồi ra sức dãy rủa, dừng lại. Ta là phó hiệu trưởng ạ. Ta không thể rời đi, trường học còn cần ta. Trường học không cần ngươi đến làm đồ lót thi đấu trọng tài, bây giờ có thể không thể từ một cái luyện kim đại sư góc độ giải thích một hồi mới vừa nọ mã nói nhưng chuyện này đến cùng có được hay không? Enh quá mắng, chính là hắn vừa nãy trực tiếp đem phó hiệu trưởng cho chói đi, là một cái tự cho là làm người tính hóa làm công hiệu trưởng ở chói đi phó hiệu trưởng trước hắn còn để nọ mã đem tình huống thông báo cho hắn, đương nhiên cuối cùng phó hiệu trưởng làm ra quyết định liền hoàn toàn không cần tham khảo, trời đất bao la hiệu trưởng to lớn nhất. Chí ít so với phó hiệu trưởng đại Nguyên bản nên cho rằng chuyện bên đó có thể giao cho các tiểu tử tự mình giải quyết, nhưng là hiện tại không nghĩ đến lại dính đến nghiêm trọng như vậy một đống lớn sự tình, nếu như chính mình không đi xử lý lời nói căn bản không yên lòng. Không thấy sợ nảy đờ đều tự nhận không có cách nào xử lý sao, còn có chính là phó hiệu trưởng người này nhất định phải mang tới, luyện kim vật này ngoại trừ Long Vương ở ngoài người này chính là tốt nhất, không mang theo quá khứ quả thực chính là phung phí của trời. Ta cở mở nờ làm sao phân tích, đó là Long Vương, Long Vương a. Nghe ý tứ là tên kia giết chết một con rồng vương đến thành tiểu tế phẩm lấy một cái hoàn chỉnh thế hệ đầu loại đến thành tựu tế phẩm lại nói Minh hắn luyện kim thuật trình độ tuyệt đối là đang phong tạo cực tổn tại không phải vậy đã sớm bùng nổ ra vấn đề đến, đến rồi, như vậy yến tế thế hệ đầu loại mục tiêu đương nhiên cũng chỉ có thể là để hoàng thức tỉnh, long tộc loại này không nói đạo lý đồ vật coi như là bị triệt để giết chết, chỉ cần long cốt di hải vẫn còn, nếu là có chính xác mi thước. Cùng đầy đủ phân lượng tế phẩm, hơn nữa huyết thống hậu duệ, thức tỉnh cũng là rất có khả năng chuyện đã xảy ra. Phó hiệu trưởng ra sức giải rửa, như thế tới nói lời nói nơi đó thì có một bị hoảng Ba cái thế hệ đầu loại một con thứ đại loại còn có không biết bao nhiêu số lượng hữu quân, đối địch như vậy coi như là thần đến rồi cũng cứu không được, trừ phi bờ Blackpin thức tỉnh. Tiên đề là hắn còn nguyện ý giúp chúng ta. Enda, mau mau quay đầu đi, chúng ta bây giờ đi về mau mau suy tính một chút hướng về Nhật Bản toàn cảnh phóng ra đạn hạt nhân phương án nói không chắc vẫn tới kịp. DS, cố làm. Ngày hôm nay đi phòng tập thể hình luyện chân, mệt mỏi quá nói một chút sự tình là như vậy, liên quan với long tộc cái này phó bản đây, ta nguyên bản là muốn biết rất tỉ mỉ rất tỉ mỉ loại kia, kết quả phát hiện ta đánh giá cao ta năng lực chịu đựng đang xem Long Bà thời điểm ta thấy một nửa không nhìn nổi, cho tới ta vốn là muốn muốn làm đại cương cũng có làm được, lao tác hành văn quá tốt quá ngược tâm, vì lẽ đó Long tộc cái này nguồn gốc viết rất thất bại. Dưới tình huống này ta cũng không muốn kéo lại, vì lẽ đó muốn nhanh lên một chút kết thúc, mà sau dự định xúc một hồi nội dung đại khái ở hai, ba chương giải quyết đi nhập bạn sự tình, sau đó liền tiến vào cái kế tiếp thế giới, nếu như sau đó có cơ hội lại trở về. Thật giống đã rất nhiều thế giới đều như vậy nói rồi đúng không ha ha. Nói chung, hy vọng các vị Long tộc phấn thông cảm một hồi, ta cảm thấy cho ta là viết không tốt. Vì lẽ đó lại tiếp tục viết ngược lại là kẻ đáng ghét. Chờ sau này có cơ hội, làm tốt đại cương Bervet thật tin tức sau khi lại viết đi, chủ yếu Long tộc cũng là ta thanh xuân một trong, không muốn biết bị phá hủy, tuy nhiên đã phá hủy rất nhiều. Sau đó ngày hôm nay mạnh mẽ ép mình nhìn Long Ba. Đúng như dự đoán từ bế, viết nửa ngày không biết ra được đến loại kia chú ý một ngày, bắt đầu từ ngày mai tăng nhanh tốc độ nhanh lên một chút kết thúc. Cái kế tiếp thế giới là mạ mẻo, nghề nghiệp bảo đảm thú vị. Chương 430, thế giới mới, mạ mẻo bố trụ. Chương 430, thế giới mới, mạ mẻo bố trụ. Cảm tạ ngươi lại một lần nữa nhắc nhở ta trường học của chúng ta còn có đạn hạt nhân tứ này, thế nhưng nếu như hướng về toàn cảnh phóng ra có phải là quá quyết liệt? Ảnh hỏi, vẫn là nói ngươi gặp nói cho ta chúng ta thật sự có như vậy số lượng. Cái này, trang bị bộ đám kia người điên ngươi là hiểu rõ, trên căn bản nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm bọn họ đều sẽ chế tạo một ít vật mới mẻ. Phó hiệu trưởng nhìn xung quanh. Vì lẽ đó liền tạo đầy đủ bao trùm nhật bản toàn cảnh đạn hạt nhân đi ra. Ảnh trợn mắt lên. Chút lòng thành, nói chung, ta cho ngươi biết xác thực thực là là ổn thỏa nhất biện pháp. Phó hiệu trưởng nói, Đa giải xem nhìn phải đều không có từ phương án này, bên trong nhìn ra ồn thỏa hai chữ này. Hắn nặng nặng mi tâm, nếu như về hưu sau khi ngươi muốn đi phần tử khủng bố tổ chức nhậm chức ta có thể cho ngươi biết một phong đề cử tin, đề cử ngữ chính là bước đầu có bước lên thế chiến năng lực làm sao? Nếu là có một ngày kia lời nói ta nhất định sẽ tận nhắc. Phó hiệu trưởng Trương chú nói, vì lẽ đó chúng ta đây là chuẩn bị dẹp đường hồi phụ sao? Ta bảo đảm ta rất nhanh sẽ có thể lập ra gia kế người đến. Không, chúng ta đi Tokyo. Hẻn lắc đầu. Tại sao? Phó hiệu trưởng khóc không ra nước mắt, không phải hoàn toàn không có cơ hội and chỉ vào màn hình, mặt trên hình ảnh ngắt quãng chính là nọt tợn vẻ mặt cùng với nói ra câu nói sau cùng nội dung, đang không có thần thời điểm, vương chính là cường đại nhất, vì lẽ đó không có vương gặp hy vọng thần thức tỉnh. Ngươi dự định cùng đồng theo cùng hỏa chi vương liên thủ, cùng long tộc liên thủ. Phó hiệu trưởng kinh ngạc đến con ngươi đều muốn rơi ra đến, ở trong sự nhận thức của hắn chỉ cần là long, đều tuyệt đối sẽ không có chút lòng dạ mềm yếu, càng không cần nhắc tới hợp tác rồi, giao vốn bằng máu đã có quá nhiều. Chỉ cần muốn đối phó chính là long, chỉ cần có cần phải, bất kể là chuyện gì ta đều có thể làm được, Tiên Định nói. Ở không có cách nào đồng thời đối phó sở hữu thời điểm, đương nhiên là lựa chọn trước tiên đối phó một cái trong đó. Này không gọi là ngóc tác, cái này gọi là đạt thành nhận thức chung. Bí đảng cũng sẽ không nghe những này. Phó hiệu trưởng chăm chú cau mày, trước ngươi chỉ là lạm dụng công khoản đến du lịch, những chuyện này hoàn toàn cũng là việc nhỏ, đối với kiếm tiền cùng lấn tiền không khác nhau, bí đảng tới nói vốn là không đáng nhắc tới, chỉ có điều phí giọt nhỏ nhóp tương mừng, thế nhưng hiện tại nếu như ngươi thật cùng Long Vương đạt thành ngóc tác, chuyện như vậy một khi bị bọn họ biết, đó là trên nguyên tắc vấn đề bất cứ chuyện gì, chỉ cần làm một lần, liền có thể có thể gặp có lần thứ hai, thậm chí yển vị tỉ thứ. Khi bọn họ nhìn thấy thần cùng Long Vương Hải cốt thời gian sở hữu vẫn độ đều sẽ ngừng lại. Ẻn nói, máy bay rơi vào lặng im, hai bên đều biết ẻn còn có một câu nói, một loại khác khả năng không có nói ra, có điều cũng không cần phải nói. Đến lúc đó, hết thảy tất cả cũng đã không trọng yếu, người chết đen tắt, tan thành mây khói. Trước tiên không nói những này, lẽ ra bọn họ không gặp, gạt tủ hồ gia tộc phòng trứng muốn phát rồ, ngươi muốn ứng đối như thế nào sao? Phó hiệu trưởng lại hỏi. Vì lẽ đó ta này không phải đã đến rồi sao? Còn mang tới ngươi." En lắc đầu, "Ngươi nói, Norton nó dẫn bọn họ đi làm cái gì?" "Chỉ ít tạm thời không cần lo lắng cái gì nguy hiểm đến tính mạng, không phải vậy đã sớm động thủ. Ezit người học sinh này là một người thông minh, lấy thực lực của bọn họ trực tiếp phản kháng phòng trừng lệnh ít giữa nhiều." Phó hiệu trưởng lắc đầu một cái, hắn rốt cục nhận rõ sự thực, nhất bạn sự tình không giải quyết hắn phòng trừng là không thể quay về, nói rõ trước, luyện kim phương diện sự tình vừa kết thúc ta liền đi. Đến thời điểm ngươi tự tiện." En Từ Tố nói, "Khôi lỗi. Bị người nước trước khi đi bùng ra mỹ nạ mộ tổ sẽ có chút thất thần, trong đầu hồi tưởng hai chữ này Nhìn mặt đất kia có đen kịt một màu địa phương, trên thực tế vốn là cũng là chỉ còn giữ lại một bộ xương ánh hài cốt màu trắng, chỉ là liền ngay cả cái kia hài cốt đều bị sắc mặt âm trầm nọ tẩn mang dẻo đi, Mỹ Nạp Mộ Tổ chẳng sức không có ngăn cản, hoặc là nói không cách nào ngăn cản, đang bị bương gia trước hắn không còn sức đánh trả chút nào. Đương nhiên càng nhiều hay là bởi vì nọ tẩn nói tới những câu nói địa, những người có liên quan với khối lỗi, máu thịt luyện kim thuật, cùng với Viking hài cốt cùng chất tình lời nói. Mỹ Nạp Mộ Tổ chẳng tự nhiên rõ ràng không nên dễ tin long tộc lời nói đạo lý, nhưng là hắn không tìm được một điểm có thể phản bác lý do. Nam giữ đem bọn họ toàn bộ giết chết năng lực long vương, thật yếu lửa dối bọn họ sao? Thiếu chủ, một cái tay quát lên mỹ nã mổ tổ trẻ trên bà bay, mỹ nã mổ tổ trẻ xét thức tỉnh phục hồi tinh thần lại, phát hiện là bị người nước trước khi đi chữa trị xong y nhoa mạ làm gì, ta đã thông báo còn lại gia chủ với gần dị trùng công tập hợp. Ta biết đại gia trưởng, không biết có phải là đại gia trưởng từ Trần Đề ngài cảm thấy đến mà mịn, nhưng hiện tại ngài cần khống chế thế cục, tuyệt đối không thể lộ sồn, sự thực đến tổn cùng làm sao, có thể ngày sau kiểm chứng, nhưng hiện tại ngài nhất định phải nói cho còn lại gia chủ, ngài là tân đại gia giải gia. Chích chốc Lát Sao Mị nạ Mộ Tổ chợt ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định lên, hắn mơ ước lớn nhất là có một ngày có thể quên đi tất cả đi nước pháp cái kia thiên thể bãi biển bán kem trùng nắng, nhưng là bây giờ nhìn lại cuộc sống như thế thật giống càng ngày càng xa, trách nhiệm ngay ở trên vai hắn, nếu như hắn đi rồi vậy thì không có ai có thể gánh chịu. Bản bộ chuyên viên chuyện bên đó đây, Y Đoạ Mạc Cảo gi hỏi, "Tất lực tìm kiếm." Mị nạ Mộ Tổ chợt sẩy đứng dậy, cất bước rời đi, bản bộ nên cũng sẽ lý giải, "Chúng ta đã tự lo không xong." Y Đoạ Mạc Cảo gi nhìn Mị nạ Mộ Tổ chợt sẩy bóng lưng, trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Hắn không phải không tin tưởng Mi nạ mộ tổ trẻ sấy năng lực, nhưng là trẻ tuổi như vậy hắn thật sự có thể để xà kỳ bắt ra tất cả mọi người đều phục tùng sao. Bang vào ả mạ tệ giặt mệnh thân phận cùng thực lực. Có thể còn thiếu rất nhiều ả. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Trong mưa đêm gần dì trùng công càng như là một tòa biên mộ, đứng xứng ở nơi này, Mi nạ mộ tổ trẻ sấy xuyên thấu qua cửa sổ nhìn cái kia phó cảnh tượng, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Chuyện này tạm thời không cần nói cho hệ hỷ, Mi nạ mộ tổ trẻ sấy cùng bên người anh nói. Ngụy đến để thị mỹ nã mộ tổ trẻ sấy nội tâm lại là có quắc một trận, bởi vì thân thể nguyên nhân nghệ thì phần lớn thời gian chỉ có thể ở tại trong gia tộc không thể đi ra ngoài, tối thường thường có thể gặp mặt cũng chỉ có Quất Chính Tông cùng mỹ nã mộ tổ trẻ sấy, nhưng mà hiện tại Quất Chính Tông chết rồi. Thậm chí hắn còn không biết chết đến cùng có phải là Quất Chính Tông. Nay muốn hắn làm sao đi đối mặt đệ thị, làm sao hướng đi nàng giải thích cái gì gọi là chết. Tốc độ xe chậm rãi hạ thấp, cho đến dừng lại, không chờ thư kỳ đến đây mở cửa liên tiếp, mỹ nã mộ tổ trẻ sấy trực tiếp đẩy cửa ra xuống xe, thấm lường nước mưa nhỏ xuống ở trên đầu của hắn, trên người, để hắn tỉnh táo không biết. Đúng, xin lỗi. Thư ký sớm màu hoàng loạn mà cúi người chào thật sâu đem mở ra tán đưa ra, đối với nàng tới nói đệ Mị Na Mộ Tộ chạy sấy Lâm đến vũ chính là nàng thất trách còn chính Mị Na Mộ Tộ chạy sấy sớm mở cửa xuống xe cái gì vậy cũng tuyệt đối không phải Mị Na Mộ Tộ chạy sấy mư nhân, chỉ có thể là nàng chưa kịp phản ứng. Không có chuyện gì, không cần. Mị Na Mộ Tộ chạy sấy lắc đầu, những nhà khác chủ đã tới chưa. Ngoại trừ đại gia trưởng ở ngoài liền còn lại Ngài cùng Y Noa mạ gia chủ không đến. Thư ký nhỏ giọng điệu nói, "Vị Na Mộ Tộ chạy sấy bước tiến thoáng đình trệ. Sau đó ta chính là đại gia gia gia." Chị Chock Lasau Mina mổ tổ trẻ sẩy nhẹ giọng nói, tùy theo tiến vào gần dị chủng công bên trong, rơi xuống đất có tiếng. Thư ký sững sờ lăng điệu đứng tại chỗ, trong lời này lượng tin tức quá lớn, nàng có chút không chịu nhận đến. Giữa lúc nàng phục hồi tinh thần lại muốn đuổi tới đi thời điểm, một trận rối loạn không để cho nàng đến không dừng lại, âm thanh là đến từ phía sau, một ít bảo vệ tụ tập cùng nhau. Chuyện như vậy trước đây cũng thường từng có, gần dị chủng công như vậy một căn cùng chu vi kiến trúc rõ ràng hoàn toàn không hợp tồn tại một số thời khắc gặp hấp dẫn một ít du khách loại hình sự chú ý, có điều bình thường sẽ được giải quyết rất nhanh. Nhưng mà lần này thật giống có chút không giống. Bên kia rối loạn một lát sau còn giống như không có dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Thư ký đi tới chất vấn, "Ngươi là quở sự?" Một người mặc vị ngàn mĩ sợi quần áo lão nhân cầm một cái vải cuốn quanh đồ vật, "Như vậy ngươi nên biết tên của ta, ta tên ở Sụt Cổ Iz." "Ở Sụt?" Thư ký nhắc tới, "Cái họ này không để cho nàng tùy vào nghĩ đến Sa Kỳ bắt gia Tam Đại gia bên trong ở er Sụt gia tộc, nhưng là, ở er Sụt gia tộc không phải chỉ còn ở Sụt Eji tiểu thư một người sao?" Mi nạ Moto trải sẩy, "Nguyên Chí nữ, ở Sụt Eji, ba người này ngươi biết không?" "Ở Sụt Cổ Iz các mày, ta là tới tìm bọn họ." Xảy ra chuyện gì? Một thanh âm truyền đến, nhưng là theo sát phía sau đến gần gì chủng tộc Y Nọa Mạc cảm gì? Y Nọa Mạc gia chủ, vị này tự xưng là ở thuộc cổ Y Tiên Sinh muốn tới tìm nguyên gia gia chủ cùng ở Sổ gia chủ. Thư ký Vội Bá phải đem tình huống nói một lần. Ở Sổ cổ Iz, ở Sổ cổ Iz. Y Nọa Mạc cáo gì ánh mắt tử vừa mới bắt đầu nghi hoặc đến tràn đầy khiếp sợ. Y Nọa Mạc gia chủ, ở Sổ cổ Iz đầu, nhìn thấy Y Nọa Mạc cảm gì, là ngươi a, tiểu tử, không tệ lắm. Ở Sổ đại nhân. Y Nọa Mạc cáo gì cúi đầu, ngài trở về. Cùng lúc đó ý Nóa Mạ cạo gì trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc, ở Sụt Cố In thân phận hắn đương nhiên rõ ràng, nắm giữ hoàng dòng máu người, đời trước gã mẹ tệ dần bệnh. Vốn là theo chiếu nguyên bản tình huống ở Sụt Cố In mới hẳn là Sà Kỳ bắt ra đại gia trưởng, chỉ là bởi vì ở Sụt Cố In cam giắt tất cả những thứ này trốn tránh rơi mất. Nhưng là hiện tại, ở Cốt Chính Tông chết đi thời khắc, hắn lại trở về. Trong này có phải là có liên hệ gì? Còn có, nếu như ở Sụt Cố In trở về lời nói, như vậy bị nạ mổ tổ chật sấy lại phải làm gì? Lẽ nào hắn dự định Giữa lúc Yến Mã cáo gì trong lòng nghĩ đến một cái lại một cái âm nhu luẩn thời điểm, hắn nghe được một câu nói, trực tiếp để chu vi tất cả mọi người đại náo chết máy lời nói, có người nói cho Tamina Moto chạy sẩy, nguyên chỉ nữ, ở Sune gì là ta rầm rỗi, còn nói cho ta nói bọn họ gặp phải phiền toái, ở Sunkoy nói, vì lẽ đó. Đây là thật sự. Cái gì gọi là ba bà của ta? Mina Moto chớp ánh mắt đờ đẫn. Người là có cực hạn, hôn huyết chủng cũng không ngoại lệ, cho dù thành tựu chấp hành cục cục trưởng Mina Moto chạy sẩy những năm gần đây rèn luyện cũng ít, nhưng là tối hôm nay chuyện đã xảy ra thực sự là quá nhiều cũng quả mức chấn động lòng người. Càng khỏi nói là loại này cha nuôi mới vừa chết đi kết quả là nhảy ra một người cho tới bây giờ không nhận thức nam nhân nói rất có khả năng là chính mình cha ruột yêu đoạn. Loại này máu chó nội dung vợ kịch thật sự sẽ phát sinh sao? Viết ra loại này nội dung vợ kịch tác giả là đầu óc có bị bệnh không? Ông hi vọng ánh mắt mị nà mổ độ chợt sấy nhìn về phía Y Nọa Mạ tạm gì, liền hắn nhìn thấy Y Nọa Mạ cáo dị do dự một chút nhỏ giọng nói, hoàng huyết mạch lúc đó là chỉ có ở Sốn đại nhân một người, hắn cũng là đời trước ga mạ tệ giận mệnh, chỉ là sau đó ngài cùng ở Sốn gia chủ. Nói đến có chút thật kinh thế, nhưng lai lịch xác thực rất kỳ quái, mà ta mới vừa dặn dò người đi tham dò một hồi ghi truyền tin tức nguyên tặng ghi chép phát hiện nếu như dựa theo thời gian đến suy đoán quả thật có thể đối được. Đương nhiên đang tin nhất phương pháp vẫn là thân tử giám định, gần dị chủng công bên trong thì có điều kiện có thể làm, tốc độ rất nhanh. Nói ý nhoa mạ cáo gì còn đem mấy tờ giấy đặt ở trên mặt bàn, bị nạ mô tô cha sẽ cầm lấy đến, trên giấy vẫn như cũ mang theo ạ, tin tức phía trên xác thực hầu như hoàn toàn phù hợp. Cái tên này cũng thật là chính mình cha đẻ. Mỹ nạ mô tô cha sẽ có chút không quá tình nguyện nhìn mình trước mặt ông già kia. Cái kia Xem ra đây quả thật là lạ lạ thật sự. Kỳ thực ta thật sự không biết, thật sự. Ờ Sụt Cố Nghị gãi đầu còn kém thể với trời, trước ta vẫn ôn hoang huyết mạch liền lên ở chỗ này của ta đoạn tuyệt ý nghĩ, biết ta có con tự tin tức lúc ta cũng rất giật mình vì lẽ đó hướng về đến khảo chứng một hồi, đúng rồi, là một cái người nước nói cho ta chuyện này. Bị nạ mồ tổ chợt sẽ trợn mắt lên, móc ra điện thoại di động mở ra kho ảnh tìm tới bức ảnh, là người này sao? Đúng đúng, giống như lúc. Hóa ra là người mình a. Ờ Sụt Cố Nghị giơ không biết não bù đắp cái gì nội dung ở kịp. Mỹ Na mỗ tổ chợt sẩy trầm mặc, người mình mới vừa giết chết chính mình cho tới nay xem là cha quốc chính tông sau đó giúp mình tìm tới cha ruột. Tất cả những thứ này tại sao nghe tới như thế quá dị? Bầu không khí lập tức lúng túng lên, ở Sụt Cổ Y có chút đứng ngồi không yên. Chúng ta vẫn là làm một cái giám định đi. Mỹ Na mỗ tổ chợt cảm giác mình nói chuyện có chút gian nan, cứ việc đã ý thức được này phòng trường rất lớn khả năng là thật sự, nhưng cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền nhận cái cha, hơn nữa những nhà khách chủ đều còn ở đây. Có điều bởi vì ở Sụt Cổ Y trừ bọn họ ra ở ngoài những nhà khách chủ cũng hoàn toàn không dám nói lời nào. Đến cũng coi như là một cái ưu điểm. Tốt tốt. Ở suốt cổ y gật đầu liên tục, lập tức nghĩ đến cái gì, ánh mắt lập tức trở nên hung ác lên, nhìn chung quanh một vòng, những nhà khác chủ cứ việc quyển hướng cao chức trọng nhưng cũng ở cái kia như rồng giống như nhìn kỹ bên dưới cuối đầu đến, ta còn nghe nói, có người lưu ý đổ đối phó các người. Là ai? Lúc nói chuyện ở suốt cổ y lao thẳng đến tay đè ở trên đào của chính mình, rất nhiều một lời không hợp liền vì chính mình nhi tử quét sạch cản trở y tứ, tuy rằng thân tử giám định đều còn không có làm. Thế nhưng ở Sổ Cổy đang nhìn đến mỹ nạ mộ tổ trẻ sấy đầu tiên nhìn thời điểm liền đã xác định, trừ mình ra ở ngoài cuộc sống khác không ra như thế đẹp đẽ mà. Mỹ nạ mộ tổ trẻ sấy lại là yên lặng một hồi, nhìn thấy các vị gia chủ phản ứng sau khi hắn đại khái hiểu rõ đến trước mặt lão nhân này sức chiến đấu cùng địa vị, trong lòng không thể giải thích được tâm động. Đang lúc này hắn điện thoại di động chấn động một hồi, mỹ nạ mộ tổ trẻ sấy theo bản năng liếc mắt nhìn, sau đó khiếp sợ đến bật bàn đứng lên. Tin nhắn đến từ anh, nội dung rất ngắn gọn, nhưng tự càng ít tưởng tượng sự càng lớn. Ở Sổ gia chủ không gặp, người là ai? trên người mặc màu đỏ vũ nữ phục nữ hải giơ lên trong tay cuốn sổ nhỏ. "Muốn triệt để chữa khỏi ngươi bệnh người." Ezic mỉm cười nhìn nàng thì, "Ngươi là từ nơi nào đưa nàng tìm đến, trên người nàng có bài kim vết mảnh, lại là hậu duệ của nàng." Notton ánh mắt có chút kinh ngạc, hơn nữa độ tin khiết rất cao. Điều này làm cho nàng đang không ngừng hóa rộng. Nếu có thể chữa khỏi nàng, vấn đề của các ngươi nên cũng có thể giải quyết. Ezic gật đầu, "Đây tuyệt đối là dính đến gen cấp độ trên vấn đề. Này không phải ta cường hạn." Notton cau mày, "Đem bài kim sự tình giải quyết, đó là ngươi chuyện, chữa khỏi nàng là việc của ta." Ezith nói, một giây sau, Ezith Low không gặp đặt mình trong tinh không bên trên. Chức năng máy móc tự động phân tích cứ việc tiến triển rất nhanh, nhưng muốn phá giải long tộc gen đồng thời hoàn toàn khống chế tuyệt đối là rất khó có thể làm được sự tình, hơn nữa ở long tộc thế giới chờ cũng có một khoảng thời gian, liền Ezith dự định mở ra thế giới mới nhìn xem có thể hay không từ những thế giới khác tìm tới có thể nghiên cứu ra biện pháp. Nhiều như vậy cái thế giới, bên trong tự nhiên có rất nhiều người trâu bò, thuần nữa rất nhiều đều là hoàn toàn không nói đạo lý khoa học nghiên cứu thiết tại, nếu có thể đụng với một cái khung lâu ung dung giải quyết. Đánh như vậy chú ý Ezic sử dụng một lần thế giới mới mở ra cơ hội. Đây trời ngôi sao chuyển động lên, không lâu sau đó lộ ra một hạt, đi đến Ezic trước mặt, đem hắn bao phủ ở bên trong. Thế giới đã lựa chọn, điện ảnh vũ trụ, ma mẹ vũ trụ xin mời lựa chọn, tân nghề nghiệp xin mời lựa chọn, xuyên việt địa điểm tâm tưởng sự thành. Ezic kinh ngạc, muốn nói không nói đạo lý khoa học kỹ thuật nhân tài nhà ai nhiều nhất. Ma mẹ vũ trụ tuyệt đối bảng trên có tên. Đợi Ezic chờ đại cương hoàn toàn sau khi làm xong lại về long tộc thế giới, thì rồi mới ma mẹ vũ trụ lao buồn hành, tuyệt đối ra sức. Có thể đoán một hồi nghề nghiệp nha. Không phải lính đánh thuê. Vô tình gõ chữ cơ khí phong thấp lại phạm vào chương 431, nhấp hành ra. Chóng váng đi ạ chương 431, nhấp hành ra. Chóng váng đi a Ez nhìn về phía nghề nghiệp lựa chọn giao diện, click vào một cụm ký lệnh. Lính đánh thuê, lái xe hay tài xế xe taxi, bác sĩ, trưởng trí công nhân. Chỉ có thể nói không thẹn là mạ bẹo vũ trụ sao? Lập tức đưa ra nhiều như vậy cái nghề nghiệp lựa chọn. Đối với hiện tại Ez tới nói lựa chọn nghề nghiệp thời điểm đã không cần cân nhắc làm sao thu được nghề nghiệp kinh nghiệm trị vấn đề, dù sao thực lực đặt tại nơi đó Không thể nói được ở sở hữu thế giới đều có thể nghiền ép dù sao nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu tiên, thế nhưng tổng không đến nỗi ngay cả kiếm tiền đều kiếm lợi không được. Vì lẽ đó hiện tại lựa chọn nghề nghiệp liền muốn xem, cái nào nghề nghiệp khả năng mang đến kỹ năng càng mạnh hơn. Như vậy dự thiết sau khi, Ezic quả đoán lựa chọn cuối cùng bên phải nghề nghiệp, nhấp ảnh ra. Ezic nghĩ đến một cái hoạt hình thiếu nữ cát ưu nằm hút thuốc biểu tượng cảm xúc, thời khắc bây giờ cái này vẻ mặt liền rất phù hợp tâm tình của hắn, phân tích cái da rắn, kỹ năng bật này phân tích không ra, Ezic đối với chính mình hệ thống có rất rõ ràng nhận thức, ngược lại còn chừng, trái phải không đứng đắn. Tỷ như nhà Ai Cập sĩ dòng điện có thiết khắc kỹ năng. Nhà Ai hảo thuật gia có sở khí hiệu phi thuật. Nhìn thấy bác sĩ nghề nghiệp thời điểm exit là thật động lòng một hồi, nhưng lại chọn hắn liền từ bỏ, cân nhắc đến chính mình hệ thống thông lệ hắn tính toán kỹ năng khẳng định không đáng, hơi hơi ngẫm lại liền cảm thấy rất có khả năng là hiệu suất cao gây tê, ngươi côn đồng công kích nhất định khiến bệnh nhân rơi vào mê muội gây tê trạng thái trừ tận gốc trị liệu, ngươi trị liệu sẽ có tỷ lệ nhất định phát động này kỹ năng, này kỹ năng phát động sau sẽ triệt để giết chết virus. Tác dụng phụ vì là giết chết virus ký chủ, ghi chú buộc công ty công ty con một người trong đó vì là áp lợi kháng chế dược công ty trách nhiệm hữu hạn các loại loại hình. Vì lẽ đó, trực tiếp không cần nghĩ, bất luận lựa chọn có bao nhiêu, vẫn là dựa theo thông lệ, cuối cùng bên phải. Sau đó chính là địa điểm lựa chọn, Ezic lựa chọn lưu rớt quảng trường thời đại. Nghề nghiệp đã lựa chọn mục tiêu thế giới dòng thời gian đường hướng loại, đã thay lựa chọn ý dòng man thời gian tiết điểm. Xuyên biệt địa điểm đã lựa chọn trong nháy mắt, Ezic xuất hiện ở người đến người đi quảng trường thời đại trên, người xung quanh tựa hồ cũng không có chú ý tới mình bên người bỗng nhiên thêm ra tới một người, sau đó chú ý tới đại khái cũng là bởi vì Ezic nam trị không có dừng lại, Ezit một bên kiểm tra chính hắn một cái nhiếp ảnh gia nghề nghiệp tỉ mỉ giới thiệu, một bên cất bước hướng về một phương hướng đi đến. Chỗ cần đến, cửa hàng điện thoại di động tốc tình cường, đồ bất việc mua điện thoại di động cao tính cường, vì tương lai trừ thiên vạn giới điện thoại di động hội chiến lãng mà nỗ lực phấn đấu bên trong nhiếp ảnh gia cấp độ nhập môn nhiếp ảnh gia đến chỗ nào đều có máy chụp hình, lại tên máy thu hình sinh trưởng ở trên mặt nam nhân, ai có thể từ chối một cái trên mặt mộc da máy thu hình nam nhân đây, 320k toàn góc cao bảo vệ thật chất lượng hình ảnh, 3600 lần biến yêu, 360 độ cực lớn. Độ giải góc camera Nhìn thấy đều thu hút. Niếp ảnh gia Vĩnh Viễn là cái câu đấu cấp độ nhập môn, ở niếp ảnh lúc ngươi đem tu được cùng ngươi niếp ảnh đối tượng tương đồng thân thể tố chất bộ trợ. Niếp ảnh gia Vĩnh Viễn là cái truyền thuyết cấp độ nhập môn, ở niếp ảnh lúc sự tồn tại của ngươi cảm đem giảm mạnh. Cầm điện thoại di động e rít hít vào một ngụm khí lạnh, trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên trước tiên nổ lược bọn cái nào tốt hơn. Không có tam đại hạng bộ trợ, liền giải thích kỹ năng hoặc là bất phẩm bên trong khẳng định có một hạng hoặc là mấy hạng là phi thường gia sức. Rõ hiển nhiên cũng không phải hạng thứ nhất bổ trợ, theo Ezit này hạng thứ nhất bổ trợ lại như là hệ thống để chứng minh đây quả thật lạ, là nhiếp ảnh gia nghề nghiệp mà thêm vào đi, ý tứ chính là ấy, thấy được chưa, có máy quay phim nhà, vì lẽ đó chính là nhiếp ảnh gia không tật xấu nha cái gì 320k, cái gì 3600 lần biến tiêu, cái gì 360 độ toàn rộng giải góc, chính là cái máy lưới thôi, huống chi cũng không có cái gì thăng cấp không gian. Trọng điếu chính là hạng thứ 2 cùng hạng thứ 3, nhiếp ảnh gia vĩnh viễn là cái câu đấu cấp độ nhập môn thì có phục chế thân thể đối phương tố chất năng lực. Hơn nữa là trực tiếp thêm vào đi mà không phải bao trùm. Cái kia nếu như quay về một đến một phát. Khà khà, nói chung là như vậy cái ý tứ, chẳng phải là đã ý. Đương nhiên, này cũng không phải rất lớn, bởi vì Ezis đã có sụp mãn như thế thân thể tố chất, trên lại chính là không có giống như sụp mãn Diệp Lục thể. Nói chung chính là tấm năng trở nên mạnh mẽ năng lực không có mà thôi, để Ezis cảm thấy đến cái kỹ năng này siêu cấp hương nguyên nhân là cái kia cả cấp độ nhập môn. Chỉ là cấp độ nhập môn cũng đã có thể phục chế tố chất thân thể, cái kia nếu như lại tăng tăng cấp, có thể làm được mức độ như thế nào? Phục chế thể phục chế chí phục chế pháp. Các loại Cái kia chẳng phải là so với kỳ 1 5 năm mỡ còn muốn kỳ 1 5 năm mỡ. Đây chính là cái xạ dịng gắng cứu cực hợp kim titan dợless bản a. Lệ đối đại sư cấp chẳng phải là đứng ở thế bất bại. Có điều Ezic cũng rõ ràng, như vậy phục chế khẳng định là có nhất định hạn chế, không thể đẳng cấp nào nhiếp ảnh đối tượng cũng có thể phục chế, nhưng Ezic hiện tại cũng không thể tỉnh cờ gặp loại cấp bậc đó kẻ địch, vì lẽ đó phần lớn thời gian đối mặt tuyệt đại đa số người cái kỹ năng này nên đều rất hữu dụng, giá cả so với cực cao. Sau đó chính là cái tiên nhiếp ảnh gia vĩnh viễn là cái truyền thuyết cấp độ nhập môn chính là suy yếu tổn tại cảm lại tăng cấp lại gặp có ra sao cường hóa. Nay một làn sóng trở mong cảm trực tiếp kéo đẩy, vừa bạn có thể thử xem. Ezit nhíu thẩm, bắt được điện thoại di động sau khi hắn nhìn một chút tin tức, phát hiện vừa bạn là ủy rổng man bị bắt cóc thời gian kiếm điểm. Nhiếp ảnh gia làm sao kiếm tiền? Đương nhiên là quay chụp sau đó bán video, thành tiểu công tử nhà giàu ngàn tỷ phú ông Tony chính là một cái rất tốt nhiếp ảnh đối tượng, cùng với bán video đối tượng. Lần thứ 2 xuất hiện thời gian Ezit người đã ở Ả phạn trong dãy núi một nơi hẻm núi bên trên. Tuy rằng 21 năm ạt thạ đã tu phù cả phản lắc mình biến hóa từ phần tử khủng bố biến thành quốc gia chủ nhân, nhưng này là một thế giới khác sự tình, mà bẹo vũ trụ bên trong hiện tại ạt thạ vẫn có không ít sát sát thực thực người xấu, chí ít hiện tại trong hẻm núi những này chính là, ken dịn tầng dưới tổ chức, chính là bọn họ bắt góc Tony Stark. Hừ. Ezis nhìn phía dưới những người phần tử khủng bố, rơi trở mặt. Bô chi không sợ đại khái chính là như vậy, đủ loại khác nhau chất nổ cùng vũ khí liền như vậy không có bất kỳ bảo vệ phương pháp hoặc là che lớp vật đặt trên mặt đất, thành dương trổng chất lên, một ít mở ra bên trong dương là lưu đạn hoặc viên đạn một loại mà một ít đạn đạo nhưng là trực tiếp bị đặt ở trên cái dương, liền một cái cố định phương pháp đều không có. Tuy rằng với hiện tại khoa học kỹ thuật đạn đạo thứ này sẽ không đánh đến trên mặt đất liên nổ, nhưng này gió táp mưa sa bọn họ liền thật sự không sợ xấu đi sao? Hơn nữa bọn họ còn ở đây loại địa phương nhóm lửa, nhóm lửa. Nếu như một viên lưu đạn không cẩn thận lăn đi vào sau đó thiêu nổ, lại làm nổ chu bi bom, lại làm nổ đạn đạo. Ezit. Trương. Quả nhiên, đám người kia chính là không có nào đi. Không văn hóa thực sự là đáng sợ, này đều không đúng trên mũi dao liếm huyết tháng ngày, này quá chính là thuốc nổ chồng trên nhóm lửa tháng ngày. Nắm lại cũng rất bình thường, cũng chính là nhân tài như vậy có thể không nhận ra ác dạ ạt tỏ cùng mát chiến giáp. Ezic cảm khái, không thể không nói Tony sợ tặc có thể sống sót vận khí cũng là triển cư rất lớn một phần nguyên nhân, phân tử khủng bố tin tưởng Tony có thể ở trong sơn động dùng cây búa cái kiềm chế tạo ra rở dị cổ đạn đạo là một cái nguyên nhân, bọn họ không nhận ra rở dị cổ đạn đạo cùng mát chiến giáp cũng là một cái nguyên nhân, cứ việc hai thứ đồ này không có nửa điểm tương tự địa phương. Y dòng man không văn hóa thật là đáng sợ có văn hóa thật nu bức. Một bên cảm khái Ezic, một bên cầm một cái mới vừa mua được máy quay phim hướng về trong hẻm núi đi đến. Tuy rằng nhiếp ảnh gia nghề nghiệp tặng kèm một cái bố trí nghịch thiên máy quay phim nhưng trong tay không cầm chút gì luôn làm người cảm giác lạ lạ, hơn nữa loại kia vật liệu video, e sợ 1 phần 10 giây chính là một cái dây đi, cũng e dữ đợi lát nữa chuyện cần làm có xung đột, ngược lại cầm trong tay máy quay phim quay chụp cũng có thể toán vào đến nhiếp ảnh trạng thái. Ba ngày ban mặt hắn lại lớn như vậy giao đại bãi địa đi ngang qua sở hữu phần tử khủng bố trước mặt tiến vào sân động, không có sử dụng tâm linh cảm ứng bẻ cong bọn họ thị giác, là nhiếp ảnh gia vĩnh viễn là cái truyền thuyết kỹ năng phát huy tác dụng. Thì ra là như vậy, là một loại phép thuật. Hoàn toàn mới phép thuật xây dựng phương phức Edit một bên bay chuột một bên năm chiêu điệu cảm ứng tự thân ma lực bị điều độc lên, tính được hắn đã ở thế giới khác nhau học tập rất nhiều chủng ma pháp xây dựng phương thức, có thể mỗi một lần hệ thống đều có thể mang đến một loại hoàn toàn mới, lại như là một đạo toán học đề vẫn xuất hiện rất nhiều chỗ khác nhau dạy để phương pháp, có điều cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Cấp tốc bắt đầu phân tích loại này tân phép thuật mô hình đồng thời Edit đã đi đến trong hang núi bộ, tồn tại cảm hạ chấp để ngươi xung quanh đều lớn là sự tồn tại của hắn, liền hắn đi thẳng đến giam giữ rịn sèn cùng Tony địa phương đồng thời thân thể trực tiếp dung tiến vào, xuyên qua cửa sắt tiến vào bên trong. Sau đó máy quay phim nhắm ngay chính ăn mặc áo lót lộ ra dáng chắc bắp thịt đánh một cái làm bằng thép mặt nạ nam nhân. Đỉnh chỉ camera, Egypt thông qua lực điện từ trực tiếp đọc thẻ, sau đó mượn dùng một đài khoảng cách nơi đây lên mạng kilômét ở ngoài một đài bộ không bên trong máy vi tính, bắt đầu công bố. "À phản quân Mỹ trong căn cứ. Sơ, chúng ta thu được một phong điều kiện, phát hiện tiếng người gọi hắn có tôn nghi sợ tác tin tức." Một người lính hướng về dỗ đệt thượng tá báo cáo, đem một tấm hình đưa cho một người da đen trợ tá, đây là trông thơ mang vào bức ảnh. "Cái gì? Ở đâu?" Trên chảo nóng con kiến bình thường lo lắng rủ đệt liên đội văn hỏi. Hắn nói cần 1 triệu USD mới gặp nói cho chúng ta. Bành Sí nói: "Ta là hỏi ngươi người khác ở đâu? Ngươi đừng nói cho ta ngươi liền chỉ biết trả tiền không biết lần theo một hồi hắn ai đi địa chỉ. Quân đội chúng ta nhân viên kỹ thuật đây, là thời điểm để bọn họ phát huy được tác dụng. Còn có, để bọn họ phát hiện một hồi hình ảnh có phải là Pediza." Zhou Liên nói: "Phải." Bành Sí vội vã liền muốn rời đi. "Chờ đã, 1 triệu USD cũng chuẩn bị một chút, nếu như không trả được lời nói hoa 1 triệu USD đem Tony cứu ra hoàn toàn là rất đáng sự tình, coi như là tướng quân cũng sẽ không từ chối." Joe nói. Phải. Binh sĩ bội vã rời đi. Tony sở tạc bên trong biệt thự. Để bất tờ nữ sĩ, ta thu được một phần điều kiện, phát kiện tiếng người gọi có sở tạc tiền sinh vị trí tin tức, mang vào một tấm sở tạc tiền sinh bức ảnh, tiến hành kỹ thuật phân tích sau khi phát hiện cũng không có tiến hành hình vẽ sửa chưa xử lý. Dạ vi dọng ôn hòa thông qua điện thoại văng lên, phát kiện tiếng người gọi cần một triệu USD có thể nói cho chúng ta tiến một bức tin tức. Có thể định vị đến vị trí của đối phương sau. Rất xin lỗi, tiềm tượng nữ sĩ, ở thu được điều kiện thời gian ta đã đối với đối phương khởi xướng chống theo dõi, nhưng cuối cùng phát hiện phát hiện người đến từ một đại bọ không máy vi tính, đến đây liền không cách nào truy tìm xuống. Dạ vị nói, cho hắn về điều kiện, liền nói cho hắn 1 triệu USD. Tiềm tượng tỉnh táo lại, xương là vẻ mặt tợ nàng đang làm quyết định thời điểm xưa nay không hăm hổ, càng gọi nói vẫn là 1 triệu USD loại chuyện nhỏ này. Cách xa ở hạp phản trong sơn động Ezit rất nhanh liền thu được dạ vị hồi phụng, nếu mày tâm gọi một tiếng thoải mái sau khi liền trực tiếp đem video phát qua. Hàng đến liền muốn tiền trả không phải vậy, nhưng là ghê gớm và toán vào kinh nghiệm trị, hơn nữa cũng là là một cái thương nhân cơ bản thành tín còn hàng bán ba nhà chuyện như vậy, có thể bán tại sao không bán đây? Vừa không có đánh dấu độc nhất bản quyền, liên thứ ba nhà cũng rất nhanh liên hệ được rồi, SHELZ -e cục trưởng, một thở phụ cơ, Nitfuji rất nhanh nhận được thủ hạ báo cáo, vẫn như cũng là cho 1 triệu USD liền thu được Tony tiến một bước tin tức, đối với này Nitfuji tự nhiên là không đáp ứng, thân là đường đường SHELZ cục trưởng, làm sao có khả năng bị một cái nho nhỏ hacker biết? Liên việc đáng làm thì phải làm liền bắt đầu phản điều tra. Hơn nữa nhất làm cho Fuji kinh ngạc chính là đối phương là làm sao biết SHIELG chính đang điều tra phương diện này sự tình. SHIELG là một cái bí ẩn cơ cấu mặc dù là rất nhiều cơ quan quốc gia công nhân viên đều không quá rõ ràng, kết quả hiện tại lại bị một cái hacker biết rồi. Hắn hoặc là nàng biết chút ít cái gì? Hiểu rõ SHIELG bao nhiêu? Lại là từ nơi nào biết đến? Đang nghi nít Fuji nữ chặt máy suy nghĩ lên. Tế bất tợ nữ sĩ, ta ở lại máy vi tính kia trên một cái ngửa gỗ, trồ dạn, bị phát động gia viện truyền phát tin MIUI kiện đồng thời nhắc nhở, lần theo bọn họ không nên bị phát hiện. Điểm đỡ ánh mắt sáng ngời, đối phương rốt cục lộ ra sơ sót. Cùng lúc đó, điểm đỡ cũng nhìn thấy video nội dung, thâm sơn hẻm núi, phần tử khủng bố, một đường đi vào những người phần tử khủng bố lại coi như không có gì, hiển nhiên là phần tử khủng bố người mình quá trộm, mà đến sơn động tận cùng bên trong, xuyên qua cái kia phiến cửa sắt. Tony sở tác chính đang luân đại truy, hình ảnh liền như vậy hình ảnh nát quãng. Điểm đỡ chép lại, nước mắt lá chằm dưới, rất nhanh lấy lại tinh thần đến, có thể rưới đây định vị đến vị trí sao? Chính đang tuyên truyền về tình hình vẽ quyền hạn điều tra. Gia Vĩ nói, lượng lớn số liệu phân tích so sánh bắt đầu tiến hành, trước truy xét được cái kia một luồng số liệu lưu nắm giữa phi thường mạnh mẽ phòng hộ tường, không cách nào bảo đảm ở không bị phát hiện tình huống xâm lấn. Vậy trước tiên bày đặt mặc kệ, Tony không ở, điểm tôi rất có tự mình biết mình, quả quyết đạo, chúng ta chỉ cần tìm tới Tony ở đâu là được rồi. Đã thông qua so sánh tìm tới 3 chỗ vô cùng phù hợp vị trí địa lý để vẽ. Gia Vĩ nói, thông báo sở Tan tiên sinh để hắn liên hệ quân đội. Điểm tôi mừng rỡ là một cái tôn y tiếp thân trợ lý nàng không có trực tiếp cùng quân đội đối thoại văn lực, thế nhưng thành tiểu hiện tại sở tác công ty tạm thời người đại lý Đi A Stan Coa. Đi A Stan, Sở Tác tú tú, lần này Sở Tác bị bắt cóc sự kiện bày ra người kết thúc cùng Dạ Việt trò chuyện, từ bên trong điện thoại hắn biết được Tôn y vị trí rất có khả năng tìm tới tin tức. Đi ạ, làm sao liền tìm đến? Không có giết, không phải để bọn họ giết chết sao? Những người kia là kẻ ngu si sao? Ta bây giờ nên làm gì? Đây mặt vấn váng, đầy đầu hỗn loạn, chính là Đi A hiện tại chân thực khắc họa. DS, quả nhiên vẫn là viết mạ bẹo sở trưởng. Viện đại cơ binh. Bị lao muội lôi kéo nói để nói một buổi trưa, trung học cơ sở tri thức đều sắp quên sông suối. Lệ Mục vô tình gõ chữ cơ khí bị ép ngậm về trung học cơ sở chương 432, lần thứ nhất mạng lưới thế chiến chương 432, lần thứ nhất mạng lưới thế chiến một thở phút. Đi ạ ở sở tác công ty chủ tịch bên trong phòng làm việc đi tới đi lui, phẫn nộ đến như là một con tiêu hồng lột bỏ bạch trứng gà. Ngay ở bữa nay hắn còn xem phòng làm việc này là như vậy hơ mắt, hết thảy đều là thích hợp như thế rộng rãi, cao cấp, nhưng là hiện tại hắn xem nơi nào cảm thấy đến nơi nào bực, bực, bởi vì căn phòng làm việc này chẳng mấy chốc sẽ trở lại hắn nguyên bản chủ nhân trong tay. Đồ của người khác đến trên tay mình bĩnh bĩnh bẽn là rất thơm, nhưng mà nếu như vật này đến tay trải nghiệm một trận liền muốn trả lại vậy thì làm người khó chịu, đi hạ thì bị bày ra này lên bắt góc, để đám kia phần tử khủng bố nắm lấy Tony sau khi liền trực tiếp giết chết, nhưng mà để hắn không nghĩ đến chính là đối phương lại nhận ra Tony Stark. Đối với phần tử khủng bố mà nói giết một người là việc nhỏ, nhưng này cũng đến muốn xem giết chính là người nào. Tony loại này quốc bảo cấp vũ khí chuyên gia tự nhiên là thích hợp nhất đám kia phần tử khủng bố, vì lẽ đó bọn họ không chỉ có không có giết Tony, còn để gìn sèn đem hắn hưởng cứu được sau đó mệnh lệnh Tony chế tạo vũ khí, thậm chí thu một cái video cho D.A. để hắn cho nhiều tiền hơn. Quả thực là không hề làm ăn điểm mấu chốt. D.A. trong lòng quá mắng. Vậy liền coi là, D.A. khẳng định là sẽ không cho tiền cho bọn họ, phàm là có chút đầu góc liền biết tiền này đã cho đi chỉ có thể là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. Tuân nữa đã vi ước quá một lần đối phương cũng tuyệt đối sẽ không tuân thủ ước định, sống sót Tony hiển nhiên so với chết đi Tony có thể mang cho giá trị của bọn họ càng cao hơn, dù sao có chút vũ khí là có tiền không mua được, mà có người nhưng có thể làm ra đến. Địa hạ cũng không phải lo lắng đối phương không lấy được tiền liền đem sự tình nói cho quân đội, đoán cũng có thể đoán được phần tử khủng bố cũng tuyệt đối không dám đem chuyện này nói cho bất luận người nào, nói vậy không lâu sau đó Tony đang hoàn thành ăn cuối cùng giá trị bị ép cho phần tử khủng bố chế tạo vũ khí sau khi liền sẽ bị giết chết, phàm là không phải cái kẻ ngu si liền sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Chắc chắn sẽ không có như vậy kẻ ngu đúng không? Đi ạ trước kia là nghĩ như vậy. Bây giờ nhìn vẻ tỏ để dạ vịt gửi qua đến video hắn biết trên thế giới thật sự có như vậy kẻ ngu si, chính là đám kia phần tử khủng bố. Vì 1 triệu USD trực tiếp đem chính mình ẩn thân khu được cho bán. Liền chưa từng thấy ngu như vậy. Tốt xấu, lấy to ni giá trị con người, ít nhất phải bán mấy trăm triệu a. Không đúng không đúng. Hiện tại nếu muốn không phải cái này. Đi ạ bảy bảy đầu sau đó hai tay ở bóng loáng nêm dịu phản quang đầu to trên xoa đến xoa đi thử độ để cho mình tỉnh táo lại suy nghĩ, dạ vịt đã tìm tới, đẹp tỏ cũng biết Nếu như đem bọn họ đều giết chết đây. Không được, dạ vịt bật này rất bị quái, nói không chắc Tony trước thiết kế cái gì trình tự cũng cũng biết, nhất định phải thiên ý vô phùng. Đáng chết, chẳng lẽ muốn thật sự đem Tony cứu ra? Vẫn là đánh cược một lần đem tiền cho đám kia ngu xuẩn cầu khẩn bọn họ gặp văn thủ lỡ hẹn. Bình tĩnh, bình tĩnh suy nghĩ, lại. Bình tĩnh cái giám a. Đi ạ tuyệt vọng che mắt, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Cái gì gọi là không có cách nào điều tra đến? Mitsuji con kia con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm điệu. Đối phương nắm giữ rất mạnh mẽ kỹ thuật, cuối cùng chúng ta chỉ truy xét được một đài bỏ không máy vi tính, mà căn cứ quản chế đến xem ở trước cũng không có người vì là thao tác dấu vết, nên máy vi tính chủ nhân trải qua xét duyệt cũng bài trừ hiềm nghi. Nói cách khác chúng ta hiện tại chỉ có thể trả thù lao mới có thể được cái kia video. Mitsuji hỏi: "Hiện nay đến xem là như vậy. Khi vừa đầu, nhân viên kỹ thuật đã ở máy vi tính kia trên triển khai kiểm soát được rồi, nếu là có người lại tiếp xúc máy vi tính kia, bất kể là viễn trình điều khiển từ xa vẫn là hiện thực tiếp xúc, đều sẽ bị lập tức phát hiện được." Được rồi. Xem ra chúng ta không thể không thanh toán này 1 triệu USD, ta lập tức phê chuẩn quá khứ, Nifuji nhịu chặt mày, có điều cũng không có gì, Tony sở tặc như vậy giàu nức đố đổ bác người, đem hắn cứu trở về, 1 triệu USD đổi lấy đồ vật cũng đáng. Ta vậy thì đi sắp xếp. Hiu lập tức xoay người rời đi. Đợi đến Hiu rời phòng làm việc, Fuji mở máy vi tính ra, bắt đầu ghi chép giấy tờ, thời đại này 1 triệu USD không tính là số lượng nhỏ cho dù là tại bên trong SHIENZ -E cũng là cần Nit Fuji tự mình xem qua, đương nhiên điều này cũng cùng Nit Fuji đối với tài chính kiểm soát có lớn lao quan hệ, đối với mình thủ hạ cùng thượng cấp Nit Fuji tuyên dương chính mình đây là vì bảo đảm tận lực giảm thiểu tham ô tiền tham ô sự tình phát sinh, đến nay mới thôi vẫn chưa có người nào hoài nghi. Kinh phí khoản lớn sử dụng ghi chép bên trong có thêm một cái, sử dụng mục đích, đổi lấy nắm giữ Tony sợ tạc tin tức video lấy lần theo hậu trường nhân viên sử dụng số tiền, ngàn vạn USD gọn xuống về xe kiến, Nit Fuji đắc ý mà híp cái mắt, cụ thể thao tác đương nhiên sẽ không như thế đơn giản. Sửa chữa nơi này ghi chép chỉ là bước thứ nhất, có điều cũng không cần quá sốt ruột, thành tựu làm giả ghi chép tay ra đời, SHEELZ hacking phí người số 1, Mitsuji đối với làm chuyện như vậy. Hạ bút thành văn, lại là 9 triệu USD bảo sổ, lần sau muốn ở nơi nào nắp phòng an toàn đây. Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Mitsuji rơi vào trầm tư. "Sơ, chúng ta không cách nào truy xét được đối phương. Vậy thì trả tiền." Jones không chút do dự, kỹ thuật hắn một chữ cũng không biết, thế nhưng trả tiền việc này hắn ở hành. Ngược lại quay đầu lại tùy tùy tiện tiện có thể từ Tokyo nơi đó trở về. Còn khả năng thu mạch một câu cảm tạ cái gì? Vâng, sэр, ta vậy thì thao tác." Vĩnh Sí nói. "Chớ đã, để kỹ thuật nhớ tới quản chế một hồi đối phương tài khoản còn có máy vi tính. Đừng nói cho ta điểm này các ngươi đều không nghĩ đến." Zhou đến nói. "Phải, sэр." Liền một lát sau S.H.E.N.G cùng quân đội tiền khoản sắp tới chuyên mục. "Phải mái a, hàng bán ba nhà hành động đại thành công." Ezic cầm cái máy quay phim quay chụp Tony sợ đặc chính đang xuyên mát số 1 chiến giác quá trình là một cái lương tâm nhiếp ảnh gia người bán, Ezit đương nhiên sẽ không lựa gạt mình cách mời, dù sao thành tín làm ăn mới là bảo đảm có khách hàng quen thân chứ mà. Cho tới ở tại bọn hắn định bị tới đây, sau đó phái ra tiểu đội tới nơi này thời điểm phát hiện Tony đã tay mình gõ chiến giáp đại sắt tứ phương sau đó thành công rời đi an toàn. Nay mắc mớ gì đến chính mình? Ngược lại bán video thời điểm nói chỉ là có quan hệ Tony vị trí tin tức video, lại không nói có quan hệ Tony hiện tại trạng thái. Nghĩ như thế, yên tâm thoải mái, ta lương tâm giỏi quá. Ezit mèo khen mèo dài đuôi, đáng tiếc các khách nhân không nghe thấy chỉ là đều thu được phần kia video. Con thuận tiện phát hiện đồng dạng tại đây máy vi tính trên bố trí ngựa gỗ, chỗ dặn, kẻ địch. Năm lấy. 2. SHEELZ kỹ thuật viên cùng quân đội kỹ thuật viên như thế nói. Một hồi mạng lưới đại chiến, trong ngáy mắt khí thế hùng hực chiến khai, trực tiếp tiến vào gay cấn tụt độ trận thái. Một bên ôm giáp vịt. Ba ba, thế giới thật là đáng sợ, tại sao cảm giác hai cái đều đánh không lại dáng vẻ, ngươi lúc nào trở về cho ta thăng cấp một hồi hệ thống. Có điều rất nhanh giáp vịt liền bị phát hiện, bị ép cuốn vào trong chiến đấu. Ba bên đại chiến. Một cái nào đó ẩn nấp với mạng lưới bên trong ý thức phát hiện này dị thường số liệu vận sóng, hắn nguyên lai like tên là Dỗ Lạc, tiến sĩ Dỗ Lạc, H I L J Z A thành viên cao cấp một tròng, ở H I L J Z A thất bại sau khi bị S H E N L J giư ăn, thế nhưng là một cái phản phái nhân vật hắn quán triệt H I L J Z A ý chí. Liên H I L J Z A ở sự giúp đỡ của hắn bên dưới mượn S H E N L J sức mạnh sống lại cũng ẩn dấu đi, mà ở nhiều năm sau khi tiến sĩ Dỗ Lạc vì tiếp tục cho H I L J Z A phát sáng tỏa nhiệt lựa chọn đem chính mình ý thức biến thành số liệu hình thái, tồn tại với một cái lòng đất trong căn cứ. Thay lời khác tới nói chính là một cái nắm giữ tự mình ý thức trí tuệ nhân tạo chỉ có điều cùng loại kia gần như thần thật trí tuệ nhân tạo, cũng chính là ạ vẹn trở hai bên trong hỗn chủng hoặc là vì gì ẩn có chênh lệch rất lớn. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn tự nhận là rất mạnh, liền to mò hắn nhảy vào chiến trường liếc mắt nhìn. S H -e, e L J, quân đội, giáp vịt, tiến sĩ Rola, muốn lại bước ra đã không kịp, rất nhanh, Rola bị ép gia nhập trong chiến đấu. Lại là rất nhanh, một cái hacker tổ chức chú ý tới này cổ số liệu lưu, nhảy vào đến quan sát. Trong nháy mắt, năm mặt trắng váng. Liên như vậy Cái này tiếp theo cái kia, quả cầu tuyết bình thường tình thế, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí rất nhiều người không biết đến cùng là cái gì tình huống liền gia nhập trong chiến đấu, bởi vì bọn họ phát hiện mình máy vi tính bị cho rằng thịt gà đến sử dụng, chuyện này làm sao có thể chịu. Đánh, đánh năm nha. Lần thứ nhất mạng lưới thế chiến liền như vậy khai hỏa. Cùng lúc đó, Ez cũng là lần này mạng lưới thế chiến khai hỏa người khởi sướng có chút chán vãng. Hắn tự nhiên là toàn bộ hành trình ở mạng lưới bên trong điều khiển rất nhiều thứ, ẩn dấu dấu vết cắt bỏ số liệu cái gì, không phải bởi cái kia mấy cái thế lực chỉ là dựa vào những người tiền hướng đi là có thể đem Ezit chân thực tài khoản cho tìm ra, Ezit để bọn họ thu tiền tài khoản là một cái không ký danh không hộ khẩu, sau đó sẽ thông qua hoa cả mắt bụ lạ bụ lạ thao tác đem tiền hợp lý chuyển tới chính mình tài khoản bên trong, tỉ như chúng vẽ số loại hình, như vậy thủ đoạn nhỏ đối với Ezit mà nói là rất đơn giản, chỉ là chuyện này phương hướng phát triển để hắn có chút bất ngờ. Đây chính là hồ điệp tác dụng. Ezit khẽ mắt giật giật, Trời thấy, chính mình chỉ có điều lạ là, là một cái lương tâm người bán đem một cái hàng hóa bán ba nhà, mà này ba nhà lại hơi hơi mạnh như vậy ức điểm điểm mà tôi, thật sự không phải là muốn buốc lên cái gì mạng lưới đại chiến a. Chính mình chỉ là một cái vô tội nhất hành gia, không tiền lương không năm bảo hiểm xã hội và một quý nhà ở không bảo hiểm xã hội, chỉ có thể vô vụ video bán chút tiền lẻ tiền lưu manh tháng ngày như vậy. Hừ, không sai, đây chính là ta. Ejit tự mình ăn đuổi, chuyện này cùng ta không có quan hệ. Cái gì mạng lưới đại chiến a cái gì? Ta chỉ có điều là một cái chỉ có thể nhiếp ảnh cùng tải lên bán lấy tiền nhiếp ảnh ra thôi yên tâm thoải mái. Jim the Exit lớn là đi trên internet vô hình cối thuốc súng cùng báo hỏng máy vi tính máy chủ các loại, đang tương mình sở hữu dấu vết toàn bộ tiêu trừ sau khi liền đem sự chú ý rời đi, quan tâm hình ảnh trước mắt. Bởi vì có nhiếp ảnh gia vĩnh viễn là cái truyền thuyết gái kỹ năng này, Tony cùng dịn xẻn là không nhìn thấy Exit, mà bọn họ tự nhiên cũng không biết cái kia vô hình mạng lưới bên trong thế giới bởi vì bọn họ video phát sinh thế nào trình độ chiến tranh, cánh bẫm dĩ như vô, nhưng mà nhấc lên đạo thứ nhất cơn lốc là ở mạng lưới bên trong, cái khác sợ tởm còn đang nổi lên. Chí ý hiện tại vẫn không có quát đến cái này mở ra mạc bèo vũ trụ sơn động nhỏ bên trong. Vẫn như cũng là cùng nguyên bên trong như thế tiến trình, ở Tony xuyên chiến giáp thời điểm phần tử khủng bố thủ lĩnh phát hiện không đúng, bởi vì Tony biến mất ở theo dõi bên trong, liền hắn để hai người thủ hạ đi thăm dò xem, kết quả ở đẩy cửa thời điểm trực tiếp bị Tony chế tạo ra chất nổ độ chết. Đương nhiên điều này cũng mang ý nghĩa Tony bọn họ bại lộ. Có điều cái này cũng là chuyện không có biện pháp, bọn họ cũng không thể ở vào thời điểm này để những người phần tử khủng bố đi vào. Triệu quả làm sao? Tony hỏi. Này, máu thịt me bẹp Vincent thò đầu ra nhìn một chút cái kia hai cái bị nổ bay đi ra ngoài khung lốc nhích phần tử khu bố. Đây là ta lão buồn hành. Tony thậm chí cười cợt, nỗ lực hòa hoãn một hồi tâm tình sốt sắng, này một lần sóng thật là chính là không thành công thì thành nhân, trước tiên cho ta đưa vào cung cấp điện chỉ lệnh. Làm sao thao tác? Vincent đi đến máy vi tính bên. Theo, nhấn F10 một kiện, nhìn thấy đường tiến độ sau khi nói cho ta. Tony toàn thân bao phủ ở tay gõ đi ra mã số 1 bên trong, chỉ lộ ra một cái đầu. Được rồi. Vincent sốt sắng mà ở trên bàn gõ thao tác. Nên có đường tiến độ. Hiện tại theo, tấn cỡ giờ giờ lợi ý lại về xe. Tony nói, "Được rồi được rồi." Dĩn Sễn nhìn thấy cái kia đường tiến độ chuyển động, "Mau tới đây giúp ta vận đi ống." Tony nói, "Đường tiến độ được rồi sau khi ta liền mang ngươi giết ra ngoài." Rất chờ mong. Dĩn Sễn tay vững vàng mà cho Tony trên người mát số 1 trên bu lông, không có tự động hóa máy móc, có điều cũng may Dĩn Sễn tay chân đủ chắc chắn, Tony lúc này trước ngực cái kia viên số 1 gạc dễ ạt tỏ bên trong mấu chốt nhất ba hoàn chỉnh là hạn chế tạo ra. Nhưng mà chỉ chốc lát sau Dĩn Sễn phát hiện một cái rất làm người tuyệt vọng sự tình. Đường tiến độ quá chậm, trong sơn động máy vi tính này cũng không biết là bao nhiêu năm trước mà hàng, có thể xử lý như vậy trình tự đã là vận hạnh, muốn mau đứng lên. Tương đương với để một cái 80 tuổi lão thái thái chạy qua được cái. Thời gian không đủ. Dĩn Thiển đoán chừng một chút đường tiến độ sau khi nói, dựa theo kế mà đến. Tony trong nháy mắt rõ ràng Dĩn Thiển ý tứ, chờ ở này, chờ đường tiến độ được. Ta đi cho ngươi tranh thủ thời gian. Dĩn Thiển không có nghe Tony, hắn rất nhanh làm ra quyết định, tuấn về cửa chạy đi, nhặt lên một cái ác cờ liền xông ra ngoài. Dĩn Thiển. Tony sốt ruột hô to cũng không có nửa điểm tác dụng, thời gian là đủ. Ta cải tiến trình tự, đến mặt sau gặp biến nhanh a. Nhưng mà họ hét cho mình dũng khí thủ sẵn có súng lao ra dịện xẹt bên thái lúc này đã chỉ có tiếng súng. Hắn không nghe. Điên lặng lóe bờ edit. Còn có này ra. Đúng như dự đoán, ở đường tiến độ quá 50 thời điểm tốc độ đau loạt trong nháy mắt biến nhanh, hai cái một hố trong nháy mắt biến thành một giây 10 ô, biến hóa trình độ đại khái thì tương đương với 80 tuổi bà lao tiến hóa thành bột nhanh chóng mẹ sedes, trong vòng mấy giây cũng đã hoàn thành rồi loạt. Mà lúc này ở edit cảm ứng bên trong rỉn xẹt mới vừa va vào những người phần tử của bố. Đợt này Dịn Xẻn muốn là là không cần chết. Tuy rằng có Edith tại đây ba Dịn Xẻn muốn chết cũng chết không được, nhưng lần này nội dung ngược kịch. Hóa ra lại như thế chơi sao? Nguyên bên trong Tony không có nói ra đại khái là muốn cho Dịn Xẻn ngủ yên. Vì lẽ đó này không phải mạ mẹ vũ trụ mà là vai hệ vũ trụ chứ. Nghĩ đến sau khi lần nữa, Song Dao cận chiến đâm thẳng cựu giới đệ nhất pháp sư Loki, móc chó hụt, kế sinh hủy thảm độ. DS, cố làm. Vô tình gõ chữ cơ khí rốt cục gầy bộ tấn. Thật đáng mừng. Chương 433, Can vợ Tony chương 433. Tan bữa Tony Tony chính đang đại sát tứ phương, bị giam cầm ngược đái áp chế lửa giận cùng đối với Jin Scent lo lắng để hắn đối với những mấy phần tử khủng bố không chút nào hạ thủ lưu tình, đến từ mắt số một bộ trợ làm cho hắn lực lớn vô cùng đào thương bất nhậm. Chính là có một điểm rất nhức dái. Ezic biên giới ôm đồng thời nghi thẩm, tay cũng coi như chí ít còn có cái chất dính găng tay hơn nửa ẩn dấu ở bao cổ tay phía dưới, nhưng lần này trên mặt lớn như vậy hai cái cửa tử đều không ai đánh thì có điểm thái quá đi. Dù sao cũng là tay gõ đi ra, mà Tony nắm giữ vật liệu bên trong cũng không có thủy tinh công nghiệp thứ này. Vì lẽ đó trên mặt nạ chỉ có thể mở ra hai cái cửa động cho con mắt quan sát, không phải vậy cũng chỉ có thể hai mắt tối thui lu luống, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chỉ cần có một phát viên đạn theo hai người này cử động đánh vào đi lời nói Tony nhất định lệnh lại, nhưng mà dọc theo đường đi nhiều người như vậy nổ súng, cứ thế mà không có một người quay về lỗ mở. Nhân vật chính bừng sáng. Vẫn là nói Tony cũng nắm giữ cả bện Amejika kỹ năng mở trào phúng. Ezic không nói gì, vậy thì cùng đánh cả bện Amejika người xưa này không đánh tấm khiên ở ngoài địa phương như thế thái quá, thật giống cái kia trên tấm khiên có cứu cực trào phúng như thế. Ngươi trơ hết công kích cái kia nắm giữ Trào Phúng kẻ địch giải quyết đi cái cuối cùng kẻ địch, một phát loại nhỏ bom đem cái kia thủ lĩnh đầu chọc nổ cũng xong đi. Tony nhìn về phía nằm ở trên bao cát thoi thóp Dĩ Tiễn, áo sơ mi của hắn trên có rõ ràng mấy cái cửa động, chảy ra huyết dịch đem màu trắng nhuộm thành màu đỏ. "Chúng ta nên đi, ngươi còn phải đi gặp người nhà của ngươi Nhi đúng không?" "Người nhà của ta đều chết rồi." Sơ Tác, Dĩ Tiễn suy nhược mà nói, "Ta liền muốn đi gặp bọn họ, đây chính là ta hi vọng. Cảm tạ ngươi cứu mạng của ta." Tony nhìn Dĩ Tiễn nghiêm túc nói, "Vậy thì quý trọng sinh mệnh, đừng hoang phí nó." Dĩ Tiễn nói xong câu nói sau cùng, vô nhắm mắt lại, cũng không còn phản ứng. Tony Trầm Mặc đem mặt nạ chụp lên, bước nhanh đi ra ngoài, hắn không biết nên nói cái gì, nhìn xén người nhà chết vào hắn nghiên cứu phát minh vũ khí bên dưới, nhưng mà cứu hắn mệt. Nhắc tới cũng là chuyện cười, Tony tối đầu nhìn một chút trước ngực mình cái kia tỏa sáng đồ vật, được hắn khối này lỗi thùng cũng là bị chính mình nghiên cứu phát minh đạt đạo nổ đi ra. Để sinh mệnh càng thêm có ý nghĩa. Tony Trầm Mặc đi ra cửa động, đại khai san dưới. Exit xuất hiện ở nhìn xén bên người, phép thuật gây bên trên, trong nháy mắt dường như đảo ngược thời gian bình thường, huyết dịch chạy trở về. Trong đó tạm chất bị loại bỏ mã ra, máu thịt bắt đầu đem bên trong viên đạn cùng mảnh vỡ loại hình bỏ ra đến, sau đó cấp tốc sinh trưởng. Dĩn Thiển tỉnh lại, nhìn thấy Ezic, đầu óc trong khoảng thời gian ngắn có chút mơ hồ, "Ngươi là?" "Thiên sứ sao? Vẫn là thượng đế?" "Nếu như ngươi cảm thấy đến tiên sứ thượng đế sẽ là người già vàng lưỡi nói." Ezic nói, "Ta không phải, thế nhưng ta có thể đem ngươi cứu trở về." "Cảm tạ." Dĩn Thiển cảm thụ thân thể mình tải lên đến ngưỡng ngái cảm, về đốt bên thai truyền đến bên ngoài tiếng nổ mạnh cùng tiếng đấu súng, sợ ta không có chuyện gì sao? Hắn chính đang bên ngoài đại khai san giới. Ezit nói: "Ngài vì sao muốn tự ta?" Dịn Sen lại hỏi: "Chẳng qua là cảm thấy ngươi là người tốt." Ezit nhìn một chút hắn, "Ta biết ngươi muốn chết đi cùng người nhà của ngươi mà tụ, đây là sự tự do của ngươi, có điều dưới cái nhìn của ta, nếu như có thể sống sót, ngươi có thể làm được sự tình càng to lớn hơn, ngươi có thể giúp những người khác, còn có rất nhiều người đều ở trong chiến tranh thù hận." "Ngài nói không sai." Dịn Sen gật đầu. Cùng lúc đó, hám sâu mạng lưới trong chiến tranh các tổ chức lớn cũng rốt cục ý thức được không đúng. Muốn đánh nhau, có thể, thế nhưng tại sao đánh nhau, ít nhất phải có cái mục đích. Đa. Này không hiểu ra sao đánh tới đến rồi là xảy ra chuyện gì. Hơn nữa đối diện thủ đoạn làm người cảm giác rất nguy cục. Có một tổ chức trước tiên khởi xướng câu thông, đại thể ý nghĩa chính là chúng ta là 20 tổ chức, các ngươi tại sao muốn tiến công chúng ta? Chúng ta là đánh như thế nào lên? Chúng tổ chức. Đây là cái quỷ gì vấn đề? Sau đó bọn họ cũng là suy nghĩ một chút. Đúng nha, chúng ta đánh tới tới là vì cái gì? Đánh như thế nào lên? Liên các tổ chức lớn bắt đầu dồn dập lấy ra thân phận, đương nhiên, chỉ là những người có chính thức thân phận cho tôi cái khác cùng làm việc xấu tổ chức dưới đất nhưng là thấy tình thế hỗn độn trực tiếp rút đi. Đến đây, nay một hồi mạng lưới chiến tranh rốt cục dần dần kết thúc, nhưng nó mang đến hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng, không biết bao nhiêu cái ngựa gỗ, chỗ dẫn, hậu môn bị người khác nhau đưa lên đến không giống địa phương. Hơn nữa trận này chiến tranh bên trong tiêu hao tài nguyên, tổn thất tư liệu, bởi vì mạng lưới bị công kích mà tổn thất tiền tài loại hình. Nhiều vô số kể. Mà hết thảy này lùm vườn, chỉ là bởi vì một cái lương tâm thương gia đem một phần video bán ba lần. Cái gì gọi là mạng lưới chiến tranh? Ta không rõ ràng, video hữu dụng là được. Zhou Desung Neusi địa đối với bên kia kỹ thuật viên nói, lúc này hắn người đã ở máy bay trực thăng vũ trang trên trên, ở thu được video so sánh xong vệ tinh hình bẻ sau khi bọn họ liền lập tức xuất phát, không phải vậy ai biết sau một khắc những người phần tử khủng bố có thể hay không giết chết Tôn Nghi. Nhưng là chúng ta lại thu được đến từ một cái thượng cấp độ ngành cùng sở tác công ty bưu kiện, nội dung đều là phần kia video. Vĩnh Sí nói, bọn họ nói bọn họ cũng tiêu tốn 1 triệu USD. Hạt thể phù. Zhou Desung Tung, tên điên lại bán ba nhà. Căn loại, cái kia trước ngươi nói trên internet lần theo đến người. Với bắt đầu thật giống chính là bọn họ. Bình sĩ ngữ khí rõ ràng đi. Đáng chết, Joelet trợn mắt kinh bị, làm bộ không biết, ta cũng không muốn cùng bọn họ cái cỏ. Thực sự không được, đợi được cứu ra Tôn Nhi sau khi để hắn trả tiền là được mà. SHELZ bên kia, nhân viên kỹ thuật rất mau đem tình huống phản ứng cho Hưu, mà Hưu lại sẽ sự tình nói cho Fuji, dù sao SHELZ lúc trước mạng lưới đại chiến bên trong cũng hầu như đã tập trung vào sở Hưu có sinh nhân viên kỹ thuật, chuyện lớn như vậy khẳng định là đã kinh động Fuji, tới sau. Hàng bán ba nhà, Fuji lắc đầu một cái, Giang Đường, có điều ngậm lại chính mình sắp bỏ vào trong túi cái kia ngàn bạn. Rất thông minh. Fuji thay đổi lời bình. Tony giơ tay lên, mát số một tay trái tay phải trên cánh tay bị hắn lắc đặt xuống tứ lửa, dùng ở nơi này cũng không phải vì phương người, mà là thiêu đốt những người chứa các loại lưu đạn, đạn dược cùng với bày ra đạn đạo các loại vũ khí cái dương. Nhiệt độ cao bên dưới, những vũ khí này sẽ bị làm nổ, trực tiếp để lại bên trong hạm cốc sở hữu phần tử khủng bố hải cốt không còn. Mắt thấy gần như, Tony trực tiếp đến mở trên cánh tay thao túng trang bị, một cái tương tự bắt tay mảnh đạn truyền động cắt sau khi, lòng bàn chân của hắn phun ra lửa to lớn thúc đẩy lực để hắn trực tiếp bay về phía bầu trời, nương theo chính là trong hẻm núi khủng bố liên hoàn nổ tung, sở hữu phần tử khủng bố liền như vậy hóa thành tro tàn. Tiếng nổ mạnh truyền ra rất xa, đồng thời cũng bị quân mỹ máy móc phát hiện được, cấp tốc bị báo cáo cho đội đệ thượng tá bọn họ, để bọn họ hướng về cái kia một mảnh phương hướng đi đến. Vũ hộ. Ha ha ha. Tony trên không trung cười ha ha lên tiếng. Vui mừng chính mình có thể thành công thoát thân, chỉ là một giây sau vấn đề xuất hiện, chế tạo thủ công đi ra mã số 1 ở trải qua như vậy một phen kịch liệt giàn bật sau khi rốt cục không chịu nổi, lòng bàn chân dọc kẹt đẩy đưa trang bị xảy ra vấn đề, độc lực lại miễn cưỡng tụ tập 1 2 giây, sau đó hoàn toàn biến mất. Trung thực sức hút của trái đất chân thành xin mời Tony trở lại đại địa. Tony, a a a a a. Tiếng đều sợ hãi bên trong trên người mặc mã số 1 Tony lấy hoàn mỹ đường vạ dạ tổn đánh đến trong sa mạc, Tony một đũa một đũa gõ đi ra mã số 1 cùng theo đó giải thể, chợ chung đi ngủ. May mà là sa mạc, không phải vậy người phải chết chắc. Đúng đấy, Tony theo bản năng trả lời, sau một khắc phản ứng lại, trong nháy mắt quay đầu, ngươi là ai? Như ngươi nhìn thấy, một cái nhiếp ảnh gia. Eziz giơ giơ lên trong tay máy quay phim, xoay chuyển màn ảnh đem màn ảnh cho Tony xem, ngươi xem, sợ hữu quá trình ta đều đi chép xuống. Tony nhìn video, có chút giải ra. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng là, ngươi khoảng cách này không tới 1m toàn bộ hành trình video là làm thế nào đến a? Ta vừa nãy không phải đang bay sao? Tony lẩm bẩm nói. Đúng vậy, Eziz gật đầu thân là một cái nhiếp ảnh gia cần quay chụp ngươi loại này phi hành video lý do sẽ phi cũng không cái gì tật xấu chứ. Ừm, không tật xấu. Không đúng. Tony gật đầu lại lắc đầu, bị ná đến có chút ngơ ngơ ngác ngác đầu óc rốt cục triệt để tỉnh lại, giấy rửa từ máy số 1 bên trong đi ra, trên giấy đánh giá một fan edit, ngươi là ai? Ngươi là tại sao lại ở chỗ này? Ta trước không phải đã nói qua sao, ta là một cái nhiếp ảnh gia, chính là quay chụp các loại thú vị video. Edit nói, quay chụp video, sau đó bán lấy tiền, chính là như thế đơn giản. Cẩn mua ta vừa nãy vị ngươi quay chụp video sao? Ngươi cũng nhìn thấy, chất lượng nhất lưu siêu cấp rõ ràng. Đang lúc này vẫn như cũ truyền phát tin đầu máy video bên trong truyền đến một trận Tony tiếng kinh hô. Hai người đồng thời nhìn tới, chính là Tony phi công rẽ rựa từ không trung té xuống chật vật lăn đánh, mỗi một cái động tác đều bị hoàn mỹ đi lại. Ngạch, là một cái nhiếp ảnh gia ta tuyệt đối sẽ không biên tập chính mình phim nữa, bởi vì ta đập xuống đến chính là hoàn mỹ nhất. E xin nói, có điều ngươi nếu như muốn mua về sau khi chính mình cắt ta cũng không có cách nào quản đến ngươi đúng không? Ngươi là làm sao tới nơi này? Tony che cái chắn, đương nhiên là lưỡi hành. Ezic nói: "Cái gì?" Tony một mặt ngươi đang đùa ta lưỡi hành, tới chỗ như thế, bởi vì đang neo đổi vay chuột một ít vũ khí hiện đại video thế nhưng rất hiển nhiên quân đội sẽ không thỏa mãn ta hy vọng, vì lẽ đó ta liền đến nơi này. Ezic nhún nhẩy: "Sa mạc cũng thật là nhiệt đúng không?" Bất quá đối với mang được rồi công cụ ta tới nói chỉ là chút lòng thành, vì lẽ đó ngươi đây, cũng là tới nơi này du lịch. Ngươi ngực cái kia gặp phát sáng đồ vật lạ cái gì? Còn có, chưa đã. Tony làm ra đình chỉ thủ thế, gà trước tiến nói, "Ngươi có vệ tinh điện thoại sao?" "Đương nhiên." Ezit bước gần, "Không có. Một mình ngươi đến nơi như thế này đến không mang theo vệ tinh điện thoại." Tony phát điên, khi đến lòng ngực mức độ lớn trở chủng, làm vài cái hít sâu sau khi lúc này mới thành công chậm lại, "Ngươi mang những công cụ đó đây." "Trên thực tế ta là dẫn theo." Ezit nói, "Hóa ra là ở cùng ta đùa giỡn." Tony thở phào nhẹ nhõm, "Được rồi anh em, hiện tại nhanh lên một chút đem lộ vật lấy ra được không? Ta có chuyện gấp gáp muốn cùng liên lạc với bên ngoài." "Đứ rồi ngươi không nhận tức ta?" Ta đương nhiên nhận thức ngươi, đại danh đỉnh đỉnh Tony sợ tạc. Ezit nói, không phải vậy ta vì cái gì hướng về ngươi bán ra video. Đem vệ tinh đưa điện thoại cho ta, ta hoa 1 triệu USD mua lại nó. Tony nói, ta rất tình nguyện đạt thành vụ giao dịch này. Thế nhưng ta không có vệ tinh điện thoại. Ezit buông tay. Cái gì? Ngươi không phải mới vừa nói ngươi dẫn theo sao? Tony trận mắt lên. Là dẫn theo, thế nhưng trước gặp phải một trận báo cát, sau đó ta cũng chỉ có cái này. Ezit ra hiệu trên tay mình máy trục hình. Ngươi... Thời điểm như thế này, ngươi không để lại vệ tinh điện thoại ngươi mang theo cái cái này. Tony cảm giác mình không có chết ở phần tử khủng bố trong tay thế, nhưng sắp bị trước mắt người đàn ông này cho tức chết rồi. Máy chụp hình là nhiếp ảnh gia linh hồn. Bô luận là ở đâu bên trong ta đều tuyệt đối sẽ không đem nó ném xuống. Nó chính là tính mạng của ta. Ezic đang hoảng trịnh trọng điện nói. Đúng đấy. Tony cảm thấy tâm mình, trước sau có điều 5 phút đồng hồ thời gian, hắn đã tự nhận là đem Ezic nhìn đấu, đây chính là một cái chỉ có thể nhiếp ảnh nướng ẩn. Điều này cũng chính là Ezic mục đích, ngược lại không là nói cái gì giả heo ăn hổ. Thế nhưng vừa bắt đầu liền bày ra quá nhiều không tầm tưởng lời nói liền không cách nào dễ dàng tiếp cận, thời điểm như thế này chế tạo ra một cái như vậy nhân vật giả thiết chính là tất nhiên. Là một cái nhiếp ảnh gia, phải làm đến không phải đại sát tứ phương, mà là có thể an an ổn ổn thành tiểu người thứ ba quay phim bán lấy tiền. Đương nhiên ở lúc cần thiết Ezic vẫn là sẽ xuất thủ, tỉ như cứu được Dịn Sen liền bị hắn cứu lại sau đó trực tiếp truyền tống đến những nơi khác còn thân phận cái gì tự nhiên sau khi gặp đồng thời sắp xếp. Nhận thức một hồi, ta tên Ezic là một tên nghề nghiệp nhiếp ảnh gia. Ezic nói, nhìn ra rồi, Tony bốn phía nhìn một chút những người hài cốt, phát hiện cũng đã tổn hại đến không thể dùng, liền thẳng thắn mặc kệ, chỉ là kéo y phục trên người bao lấy đầu. "Ngươi đang làm gì?" Ezic làm bộ hiếu kỳ hỏi. "Phong ngựa bị sưởi mất đi, nhấc hành ra." Tony bất đắc dĩ trả lời, "Ngươi muốn đi đi ra ngoài sao? Vậy thì bắt đầu từ bây giờ câm miệng, theo ta làm." "Tại sao phải đi đi ra ngoài? Ngồi thẳng thăng máy bay không tốt sao?" Ezic hỏi. "Cái gì?" Tony lần thứ nhất cảm giác mình theo không kịp một người trí tưởng tượng. "Ta máy chụp hình cản quá." Bên trong có gì GPS máy định vị, chỉ cần bằng hữu của ta phát hiện ta mất liên lạc liền sẽ tìm đến ta. Exit ra hiệu. Tony không nói gì nhìn trời. Nhân sinh lên voi xuống chó thực sự là làm đến quá nhanh, từ Exit nơi đó được hy vọng cùng tuyệt vọng cũng thực sự là luân phiên đến quá nhanh. Để chúng ta xác nhận một chuyện, lần sau phiền phức ngươi một lần đem sở hữu lời nói xong, được không? Tony nghiêm túc nói với Exit, ta muốn nói xong tới, ngày không phải là bị ngươi đánh gãy mà. Exit nói, Tony, ta lại xác nhận một hồi, bằng hữu của ngươi nhất định sẽ tới đón ngươi đúng không? Chỉ chốc lát sau Tony hỏi, Cái này GTS máy định bị lượm điện là đầy đủ đúng không? Tony vẫn như cũ không yên lòng. Hắn đã bị Edith làm sợ. DS, không có DS vô tình gõ chữ cơ khí mất ngủ, thấm khổ chủ ý cô bổ câu tinh tay đau phạm bảo, nghỉ ngơi một ngày, tuyệt đối không phải là bị gọi ra đi đi uống rượu, đại gia ngủ ngon đi ngủ sớm một chút hoa. Ngày mai nhất định bủ đắp. 2 canh. Chương 434, 2 cái ản CN1. 1,5 hợp nhất 6 ngàn tự. Chương 434, 2 cái ản CN1. 1,5 hợp nhất 6 ngàn tự Ngay ở Tony còn đang chất vấn Ezit bằng hữu đến cùng dự vào vô căn cứ thời điểm, rất xa liền có máy bay trực thăng âm thanh truyền đến. Ngươi xem, ta liền nói sẽ có người tới đón chúng ta. Ezit nói, bằng hữu ngươi là quân đội. Tony hỏi, không phải, làm sao? Bởi vì đối phương điều kiện chính là quân đội máy bay trực thăng, ngươi có theo cờ gọi án. Ta thiết kế, nghe thanh âm liền có thể nghe được. Hóa ra là như vậy. Ezit rất là qua loa cửa cũ, vì lẽ đó muốn mua video sao? 1 triệu USD, bảo đảm đoạn video này không thể xuất hiện ở những người khác trong tay. Tony có chút ý động, dù sao nói thế nào cũng là hắn lần đầu một người phi hành, lưu lại làm cái kỷ niệm ý nghĩa cũng được. Hơn nữa còn có gia khiếu hấp liêu ở bên trong, lưu lại chính mình nhìn cũng coi như, nếu như bị hắn bán cho cái khắc tòa soạn báo loại hình chẳng phải là rất hiện. Mua lại tòa soạn báo cần tiền nhất định phải so với 1 triệu USD nhiều, vì lẽ đó Tony cảm thấy đến vụ giao dịch này rất trị, cường hào tư duy. Thành giao. Ejit trong lòng cảm khái quả nhiên Tony sợ tác loại này cấp bậc cường hào quả nhân không có chút nào đem này điểm tiền để ở trong mắt, sau đó càng là quyết định sau khi muốn chủ chốt. Châu Du càng nhiều video tiền lời cho Tony quyết định. Như vậy, Tony liền thu được video, mà Ezic thu được kinh nghiệm, hoàn toàn là vẹn toàn đôi bên sự thì mà. Ezic lấy ra máy chụp hình bên trong thẻ tồn chữ đưa cho Tony, ta nghĩ nguyên nên sẽ không kiềm nợ. Chỉ là 1 triệu USD mà thôi, không đến nỗi. Tony vươn ngón tay chỉ trên đất, ngươi có thể đem nó để dưới đất chính ta làm sao? Ta không quá yêu thích người khác đệ đồ vật cho ta. Đương nhiên, Ezic đem thẻ tồn chữ để dưới đất, Tony lúc này mới bám thân xuống đem nó nhặt lên đến. Nhưng vào lúc này máy bay trực thăng cuối cùng cũng coi như là đến. Không trùng lơ lửng sau khi thả các dưới mấy cái lính võ trang đầy đủ, trong đó còn có một cái bộ mặt có chút mập mạp một điểm người da đen, chính là Jem Jô Đẹt tựa tá, cũng là Tony Batman. Còn người ngươi sung sướng gì sao? Không thể là Batman, mọi người đều biết Batman bạn xấu, vì lẽ đó Jô Đẹt vừa lên đến liền trực tiếp trêu chọc một câu Tony, vốn là Tony đi đến hạp phận nơi này có điều chính là biểu diễn một hồi chính mình vũ khí mới giờ dị cổ đạn đạo, kết quả ở rút đi thời điểm hắn không có lựa chọn cùng Jô Đẹt đồng thời leo lên máy bay mà là ngồi nhìn. Sau đó liền bị trực tiếp tập pick up đi. Lần sau, ta muốn ngồi ta vui sướng máy bay Tony trên mặt tươi cười. Ha, "Ha, ta là người tốt, nòng súng không cần như thế gần." Edith thử đem binh sĩ nòng súng lùi cách. "Hắn là ai?" Rhodes lúc này mới chú ý tới Edith. Một cái nhếch ánh ra. Tony nói, "nên không phải người xấu. Ta đương nhiên không phải người xấu. Chúng ta mới vừa đạt thành rồi một bút 1 triệu USD giao dịch. Ngươi không thể nhận hàng không trả thù lao." Edith nói, nhếch ánh ra. "1 triệu USD." Rhodes bây giờ đối với, với con số này rất bất cảm, hết cái rồi, liền bởi vì này 1 triệu USD hắn trở lại nhiều lắm biết mười mấy thiên báo cáo. Một phần báo cáo chính là cái gì muốn dùng này 1 triệu, còn lại toàn bộ đều là giải thích lần này mạng lưới đại chiến. Phản ứng của ngươi tại sao lớn như vậy? Tony liếc nhìn Rhodes, "Ta chỉ là từ hắn nơi đó mua một cái video. Cũng là bởi vì cái này, ta trước đây không lâu mới vừa phê chuẩn hướng về một cái hiện tại vẫn như cũng không biết thân phận hacker tổ chức nơi đó mua một cái video, dùng cũng là 1 triệu, mà video nội dung là ngươi vị trí, điều này làm cho chúng ta thành công đem phạm vi thu nhỏ lại đến ba chỗ, chính đang chuẩn bị dò xét cùng cứu viện kế hoạch, phát hiện được nổ tung động tĩnh sau khi chúng ta liền mau mau bay đến." Zude nói, "Này rất khó để ta không đem hai người liên hệ tới." Sau đó hai người cực kỳ ăn ý đồng thời nhìn về phía Ezic. "Ta cũng biết, Ezic lập đầu, ta không cho là một cái nhiếp ảnh gia thật sự sẽ vì một cái đập không tới vũ khí hiện đại video mà chuyên môn chạy đến nơi như thế này đến." Tony nói, trước Ezic nói thời điểm hắn cũng đã có chút hoài nghi, chỉ có điều ở tình huống lúc đó tự nhiên là không thể nói ra được. "Ngươi muốn tin tụi ta, tuy rằng cái kia video đúng là ta đập, thế nhưng chuyện này phi thường phức tạp, hiểu ngươi tự nhiên hiểu, không hiểu được nói rồi cũng vẫn không hiểu, không bằng không nói." Các ngươi cũng không muốn hỏi lại ta làm sao, lợi ích liên lụy quá lớn, nói rồi đối với các ngươi cũng không có gì hay nơi, làm không biết là được, còn lại ta chỉ có thể nói trong này nước rất sâu, liên lụy đến rất nhiều đại nhân vận, tỉ mỉ chỉ có thể nói đến nơi này, vì lẽ đó ta chỉ có thể nói. Hiểu được đều hiểu. Ezik đang hoàn chỉnh trọng địa hạ thấp giọng nói, thật giống sợ ai nghe được như thế. Tony, Rhodes, để ta bước một bước, ngươi mới vừa nói những thứ gì? Cuối cùng vẫn là Tony trước tiên phục hồi tinh thần lại có điều hiển nhiên hắn cũng không biết hiểu đều hiểu cái này ngạnh, vì lẽ đó hắn đem Ægis nói sự tình cho rằng thật lòng đi đối xử, ý tứ là, ngày xưa Lương có rất nhiều đại nhân vật. Là ai? Bọn họ cùng ta bị bắt cóc sự tình có quan hệ. Sau đó lẫn nhau trong lúc đó lợi ích cạnh tranh lại cho người cố ý quay chụp video bán cho những người khác đem ta cứu ra. Như thế nói chuyện lời nói đúng là rất có khả năng. Zhou Des mặt lộ vẻ nghiêm túc, nói khẽ với Tony nói, ở chúng ta đuổi theo tra cái kia video tuyên bố người cùng tiền tài giao dịch tại khoảng thời điểm gặp phải rất nhiều không cùng đi nguyên tội trước, có một ít thậm chí là tự chúng ta người. Còn có chúng ta thượng cấp bộ ngành, càng nhiều ngư long hô tạm, trong đó một ít hacker thủ đoạn thậm chí muốn so với chúng ta quân đội nhân viên kỹ thuật còn lợi hại hơn. Liền các ngươi cái kia tràn đầy cái sảng hệ thống phòng ngự liên có thể có thể thấy các ngươi nhân viên kỹ thuật không có bất kỳ kỹ thuật có thể nói, bị đánh bại chuyện này không có bất kỳ có thể giá trị tham khảo. Tony cười ha ha. Vậy ta gọi ngươi giúp ta thăng cấp ngươi lại không chịu. Rhodes giã bộ nội giận. Được, chờ lại liền giúp các ngươi thăng cấp. Tony kéo kéo miệng, mặt ngoài rất bình tĩnh, thực tế trong lòng vui lên, đợt này cuối cùng cũng coi như là danh chính ngôn thuận có thể mò đi bảo chính mình tăng cấp, cái kia chẳng lẽ có thể lưu lại một đống hormone. Ngươi bạn, đối với mình muốn việc làm có trợ giúp, hiện tại nên xoán suất không phải cái này, vấn đề là nếu như bọn họ thật sự muốn động ngươi lời nói, chúng ta trước tiên cần phải biết rõ đến cùng là ai." Rhodes nhỏ giọng nói, âm thanh thấp đến tự nhiên là chỉ có hai người có thể nghe thấy, "Ta đến thẩm vấn, ta tin từ ngươi, nhưng ta không tin tưởng quân đội bên trong những người khác." Tony trầm tư một hồi, "Ta tới hỏi là tốt rồi. Ngươi hỏi tới lời nói chính là phi pháp thẩm vấn, nếu như trong thời gian ngắn hỏi không ra đến lẽ nào ngươi còn muốn phi pháp giam cầm?" Rhodes hỏi Đương nhiên sẽ không, ngươi xem ta là loại kia yêu thích trái pháp luật người sao. Tony lắp đầu, đi thẳng đến Edith bên người, ha, hắc, các binh sĩ, đem nòng súng rời đi được không? Vị này cũng không phải phạm nhân. Mấy người lính theo bản năng nhìn về phía Zodesk. Rời đi đi. Zodesk phất tay một cái, liền vài tên binh sĩ lúc này mới rời đi. Ta cảm thấy cho ngươi nhiếp ảnh kỹ thuật rất tốt. Tony nói với Edith. Chuyện này không cần nói, người tinh tường đều biết. Edith gật đầu. Ngay được rồi, để nghĩ thầm sát thực, dù sao có thể một cánh đến cùng trực tiếp đem sở hữu bố trí canh phòng bị trí cùng chi tiết toàn bộ quay chụp đi ra trung gian không có một chút nào chưa cắt loại hình đúng là năng lực. Vì lẽ đó ta nghĩ xin mọi người thành cửu sở tác công ty công nhân, chuyên môn phụ trách quay chụp video, lương bổng tuyệt đối có thể cho đến thị trường cao nhất, làm sao? Tony nói, dù đen nhất thời rõ ràng, Tony đây là muốn lâu dài kế hoạch, ngược lại hiện tại xác định cùng những thế lực kia từng có tiếp xúc cũng chỉ có Ezic một cái, như vậy có thể bãi ra chút vật gì đến nhớ nhung cũng chỉ có thể rơi vào Ezic trên người. Đánh thẻ đi làm loại kia Ezic hỏi: "Đúng thế." Tony nói: "Ta gia nhập." Ezic đồng ý nhiều một phần đồng lòng, hơn nữa là thành tựu nhất hành gia bị mượn mọc, đợt này chính là có thêm một phần kinh nghiệm trị a." Ezic đi đến thành phố Niu Giọt, đường Beverly cỡ số 177. Nơi này còn có một cái tên khác, tránh đường Niu Giọt. Tony chuyện bên đó tạm thời không cần quan tâm, trở về lúc hắn tổ chức tuyên bố tuyên bố đóng kín sở tác công nghiệp bộ phận vũ khí gây nên sóng lớn mênh mông còn cần một quãng thời gian mới có thể từ từ lắng lại, đương nhiên Tony cũng không để ý cái này, hắn hiện tại hầu như toàn tâm toàn ý vùi đầu vào chế tác mát chiến giáp đi đến. Dinn sen chết để hắn ý thức được chính mình tại đây cái thế giới hoặc là còn có so với ngoại trừ ngũ có burger, nghiên cứu phát minh vũ khí đại đạo loại hình cần thêm. Chuyện có ý nghĩa, không lãng phí tính mạng của chính mình. Loại này hình ảnh vũ cũng không cái gì giá quá cao trị, chỉ, chỉ lựa đạo, liền exit thẳng thắn tới làm điểm những chuyện khác, tỉ như nhìn một lần trong truyền thuyết thượng cổ tôn giả án sĩ N1. Nói đến, án sĩ N1 pháp sư cũng là exit hiện nay nhìn thấy duy nhất một cái trừ mình ra ở ngoài có thể ở tại thế giới khác xuất hiện người. Chư của sự gì đở thế giới thời điểm, ở vị kia thành công trêu chọc mẹ phỉ sợ tổ người bình thường đủ kệ trong ký ức, Ezic rồi cùng cho rằng một vị đạo sĩ dáng dấpạn sĩ ẩn ẩn ở mặt, vốn gì đở thế giới chương 6 vị kiaạn sĩ ẩn ẩn ở trong trí nhớ sử dụng sức mạnh thời gian nhìn thấy tương lai Ezic đến, còn ở đủ kệ trong trí nhớ cùng hắn hỏi thăm một chút, nói sau đó có gặp lại cơ hội. Nói vậy chính là hiện tại đi. Ezic nhíu thẩm, đi vào kết giới bên trong, đối với không có được phép hoặc là không có phép thuật tư chất người, ở đường bờ lý cỡ đạo số 177 thời điểm chỉ có thể nhìn thấy một cái tiệm xăm hình cùng một nhà hàng có thể nếu như bị tuyển chọn hoặc là có phép tuởng người, liền có thể nhìn thấy một tòa rộng lớn cao to thánh điện. Thánh đường lưu rót, mà về thế giới chống đỡ toàn trái đất ma pháp kết giới tam đại thiết điểm một trong, chính là có cái này bao trùm toàn trái đất ma pháp kết giới, cái khác không gian vũ trụ phép tuật sinh vật hoặc là thế lực mới không thể dễ như ăn tráo trực tiếp đưa tay đưa đến chiến trái đất đến, điển hình thì có hẻo lò hoặc là đột màn mù. Ngược lại đến hiện tại bọn họ đều chưa thành công quá là được rồi. Ezir giơ tay lên đang muốn muốn vang lên thánh đường lưu rót cầu lớn, nhưng mà hắn tay mới vừa nâng lên không có lạc đi đến, đại môn kia liền tự động mở ra cửa cổ tôn giả ở mái nhà chờ ngươi. Một vị đạo sĩ dáng dấp lão nhân đứng ở cửa, vóc người nhỏ gầy, tóc dài hoa râm, nhưng cũng vẫn như cũ tinh thần trật hưng. "Đa tạ, ta tên Ezith." Ezith nói rằng, "Bần đạo tự hào không giới tử." Lão đạo sĩ chấp tay, "Đạo trưởng tốt. Ezith không người. Xin mời đi theo ta." Ở không giới tử đạo trưởng chỉ dẫn bên dưới hắn theo cầu thang đi tới sân thượng nơi. Trên sân thượng xếp đầy chậu hoa, thậm chí còn có một cái bàn đu dây, làm cho người ta một loại tiểu thanh tân giống như cảm giác. Sân thượng trên đất trống, một người đầu trọc Trên người mặc pháp sư bảo nữ nhân cùng một cái tóc bạc râu bạc trắng trên người mặc đạo bào lão nhân chính đang uống trà đánh cờ, đạo bào lão nhân chính là Ezith ở cõi gì đợ thế giới bên trong đủ kẻ trong ký ức nhìn thấy vị kia. Mà đầu chọc nữ nhân nhìn qua cũng rất bất ngờ, chính là mẹ bèo điện ảnh trong vũ trụ cái tiên nữ bản án CN1. Vì lẽ đó, đây là hai cái án CN1. Phía sau, không giới tự đạo trưởng ở đem Ezith đưa đến sau khi liền đóng lại đi về cửa trên sân thượng rồi đi. "Ngươi đến rồi, ta nói rồi, chúng ta gặp gặp mặt lại." Đạo sĩ án sĩ CN1 mỉm cười nhìn về phía Ezith, vung tay lên, màn cờ biến mất không còn tăm hơi pha thành một cái khay trà, bày một ly nóng hồi nước trà xanh, đến, ngồi. Etis không khỏi liếc nhìn nữ bản án C Yan Wan, sắc mặt quái lạ. Lấy trí tuệ của hắn cùng nhãn lực tự nhiên là đang nhìn đến trên bàn cờ quân cờ đầu tiên nhìn liền đem đại đa số khả năng kết quả suy đoán một lần, nếu như không có nhìn lầm lời nói, bữa nay đạo sĩ án sĩ Yan Wan thật giống như là muốn thua tới. Sau đó liền trực tiếp đem bàn cờ rút lui đổi thành trà. Diệu a. Nghĩ thần bên dưới Etis cũng không nói nhiều, thôi cười nói tiếng cảm ơn sau khi liền ngồi xuống, nữ án sĩ Yan Wan đều không lên tiếng chỉ là nâng chung trà lên uống, vậy mình thì càng không cần thiết lắm miệng. Cái kia sau khi ngươi làm biểu sự tình rất đẹp, mẹ Phi Sơ Tô nhưng là ăn cái thiệt lớn. Đạo sĩ Ảnh Si Ẩn Vân thuần thục nói sang chuyện khác, khà khà cười. Nhớ có ngài chờ trợ giúp. Ezip hiêm tốn mà nói, mẹ Phi Sơ Tô thực tế thực lực vẫn là rất mạnh mẽ, nếu như sau đó ngươi ở tại thế giới khác thậm chí tiến vào địa ngục chiều không gian trực diện bản thể thời điểm nếu như gặp phải hắn vẫn là cần cẩn cẩn tap vô ưu. Nữ Ảnh Si Ẩn Vân nhếch lông mày nói, ta rõ ràng đang không có đủ thực lực trước, không phải cần phải tình muốn ta sẽ không đi đánh cược. Ezip đối với hai vị Ảnh sĩ Ẩn Vân biết mình có thể qua lại thế giới sự tình cũng không kinh sợ. Dù sao loại này có thể đọc được tương lai buộc cấp bậc nhân vật, biết cái gì đều rất bình thường, có điều ta có một vấn đề cũng muốn hỏi hai vị. Thưa cổ tôn giả, Hàn Si và Vân pháp sư là tốt rồi. Nữ Hàn Si và Vân gật gù ra hiểu Edith nói vấn đề. Ta năng lực này hai vị biết là bắt nguồn từ ai sao? Edith đắn đo lại câu nói hỏi. Thành thật mà nói liên quan với tự thân ngón tay vàng lai lịch vấn đề này đã sớm xoay quanh ở Edith trong lòng rất lâu, mặc dù biết có thể chế tạo ra như vậy đẳng cấp ngón tay vàng nhân vật phòng trứng cũng bất đồ chính mình cái gì, nhưng đến tột cùng chính là cái gì đây? cũng không thể là kẻ nhặt bên dưới làm được cái đồ vật sau đó tùy cơ tùy trọng chứ. Người này, chúng ta biết." Hai vị án sĩ ẻn oăn liếc mắt nhìn nhau, "Thế nhưng ưng yêu cầu của hắn, tạm thời vẫn chưa thể nói cho ngươi. Như vậy phải không?" Ezit nhíu mày, quả nhiên biết, một vị tiền bối loại năng, có một ít vẫn là có thể nói, tỉ như hắn cùng lai lịch của ngươi hẳn là tương đồng." Nữ án sĩ ẻn oăn nhấp ngụm trà nói rằng, "Ta chỉ chính là, các ngươi tới địa phương, chúng ta biết tồn tại, nhưng không cách nào truy tìm, không cách nào đến địa phương." Thì ra là như vậy. "Ta rõ ràng." Ezit gật đầu. Cùng người thông minh nói chuyện đều là không cần nói quá nhiều, câu nói đầu tiên có thể biết rất nhiều tin tức. Thứ ngươi muốn ở lầu 3 bên trái cái thứ nhất trong tám thư thất. Nữ án sĩ En Wan Đông như nói, sau 3 ngày ta lại dẫn ngươi đi cả Mã Tạ. Cảm tạ án sĩ En Wan pháp sư, hai vị. Ezit khẽ mép giật giật, mau mau rút đi. Một người thông minh nên có thể phán đoán tình thế. Bất kể là nhiều lần há mồm bị cắt đứt đạo sĩ án sĩ En Wan, vẫn là rất rõ ràng bận dụng sức mạnh thời gian sớm báo trước Ezit muốn hỏi vấn đề nữ án sĩ En Wan. Đây nhất định là muốn có chuyện a. Khi thực lực lấy Exit thực lực bây giờ cũng không phải cho tới Tú Mạn C1, dù sao cơ sụp mạn thể chất cũng không tính kém phép thuật tu vi, có thể vậy cũng là ở vũ trụ tình huống còn tạm được, nếu như ở trái đất bên trong. Exit ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời kia hồng vũ bên trong khổng lồ pháp trận, vô số pháp lực tạo thành nguyên diệu kết cấu, phát huy không giống tác dụng, quần anh tụ hội bên dưới, tạo thành phức tạp mà lại khổng lồ vô cùng chật pháp, bao phủ toàn bộ trái đất chật pháp. Trong phim ảnh bị hạn chế với đặc hiệu kinh phí loại hình tất nhiên có trình độ nhất định suy yếu cùng không biểu hiện, mà hiện tại Exit trực tiếp thân ở trong đó thời gian, mới có thể cảm nhận được gần đây tử với khủng bố chật pháp cùng với trong đó ẩn chứa năng lượng. Dù sao, đây là bao phủ toàn bộ trái đất, ngăn chặn vạn ngàn chiều không gian vô số đại năng hành tinh cấp chất pháp. Tự xuyên biệt bắt đầu, Ezic làm ra đến to lớn nhất tình cảnh không gì bằng sử dụng tình cảnh người lão man năng lực lần kia, điện tử hàm nghĩa hành tinh lão tổ, trực tiếp lợi dụng mấy viên hành tinh đem phạ dạ lật mạnh mẽ phong ấn. Có thể nếu như thân ở pháp trận này bên trong trái đất, Ezic cảm giác mình thật không nhất định làm được quá ạn si and one. Hỗ hồ đối phương còn nắm giữ đá thời gian loại này buộc tốc bảo vận, đánh trước có thể báo trước tương lai, đánh không lại lời nói còn có thể lập đường, vô số lần tuần hoàn bên dưới ai làm được? Vì lẽ đó, đương nhiên là thấy tình thế không ổn liền trực tiếp bỏ của chạy lấy người. Sách pháp thuật, Ezit nhắc tới mục tiêu của chính mình, dựa theo ẩn sĩ Ẩn Vân đưa ra địa chỉ đi đến, thánh đường nữu rốt bên trong tràn đầy đường hầm không gian cùng thiết điểm, nếu như sơ ý một chút mở sai rồi môn đi nhầm lại nói không định ra một dãy ngay ở chỗ kỳ quái gì đi tới, đương nhiên Ezit cũng không cần lo lắng điểm này, cũng không có trải qua chủ nhân đồng ý khắp nơi dạo chơi cũng là không tốt. Mà lúc này, Ezit sau khi rời đi trên sân thượng, ngươi có ý gì? Đạo sĩ ẩn sĩ Ẩn Vân nổi giận phừng phừng, ngươi đem bàn cờ rút lui. Nữ Ảnh Xi Ẩn Vân bình tĩnh nói, "Đó là bởi vì muốn xin mời tiểu Hưu uống trà." Đạo sĩ Ảnh Xi Ẩn Vân Tu thế một nhược rầm gì nói, "Ha ha." Nữ Ảnh Xi Ẩn Vân cười gằn, "Đây là ta trước tiên coi trọng, ta trước tiên coi trọng." Đạo sĩ Ảnh Xi Ẩn Vân nện bàn cương điệu, "Bình tĩnh, hắn lại đi không được ngươi vũ trụ, nơi này là địa bàn của ta." Nữ Ảnh Xi Ẩn Vân nói, "Đường tưởng rằng ta không biết ngươi thật xa chạy tới là cái gì ý tứ, người này đều đến ta trên địa bàn, đương nhiên là quy ta. Lẽ nào có lý đó?" Đạo sĩ Ảnh Xi Ẩn Vân Tu mi nội trường, "Ta đều sớm đầu tư." Này cùng ta vừa không có quan hệ, nữ án sĩ si Ẩn Vân Bình tức giận đạo, lẽ nào ngươi muốn đem hắn kéo đi người vô chủ? Đó là ta sự tình, ngược lại người này không thể bởi ngươi. Đạo sĩ Ẩn Sĩ si Ẩn Vân tức giận nói, đừng như vậy, quá mức ta sau khi rảnh rỗi quá khứ cho ngươi xuyên xui bàn. Nữ án sĩ si Ẩn Vân thấy thế, hơi hơi lỏng ra ngữ khí, tâm tư của chúng ta tự chúng ta đều rõ ràng, không phải chính là sớm tan tầm mà. Người bên kia còn bao lâu? 10 năm. Đạo sĩ Ẩn Sĩ si Ẩn Vân tức giận hừ một tiếng, ta chỗ này cũng gần như, nữ án sĩ si Ẩn Vân nói, Ta can tầm sau khi liền đi cho ngươi trên một năm ban, như vậy ngươi cũng chỉ cần chờ lên 9 năm là có thể đem vị trí chuyển cho Sở tí phần sơ trấn. 9 năm, cái kia cùng 10 năm khác nhau ở chỗ nào? Đạo sĩ Ản Si Ẩn Vân lắc đầu liên tục, 64. Người 6 ta 4. Đây là không thể. Người này ta sớm đầu tư quá. Người này ở ta vũ trụ. Người này ta đã sớm vừa ý. Người này ở ta vũ trụ. Người này, ngươi có thể hay không đổi một câu nói? Người này ở ta vũ trụ. Nữ Ản Si Ẩn Vân nở nụ cười dưới, dấu ấn đã đã xuống. 5 năm, ta chịu thiệt một chút. Tầm độ chưa. Đạo sĩ Ảnh Sỉ Ẩn Vân một mặt lòng không cam tình không nguyện. 28, ca 28. Nữ Ảnh Sỉ Ẩn Vân sững sờ, nhìn thấy đạo sĩ Ảnh Sỉ Ẩn Vân trên mặt lộ ra giả dối ý cười lúc này mới lắc lắc đầu, vẫn là chúng rồi ngươi kế. Làm sao có thể nói như vậy? Chỉ có thể nói là ngươi người đẹp tiện tâm nha. Giao dịch đạt thành, hiển nhiên rất phù hợp đạo sĩ Ảnh Sỉ Ẩn Vân mong muốn, vì lẽ đó tâm tình của hắn rất tốt, quang trọng tốt từ tuổi phòng nữ Ảnh Sỉ Ẩn. Ngược lại cũng là tuổi phòng chính mình, không mang theo nửa điểm thật không tiện. Được rồi, được rồi, ta nổi ra gà để mượn lên. Nữ án sĩ Ẩn Vân lúc đầu ta nói đến tự nhiên sẽ làm được. May mà là ngươi, nếu như giống như ta phỏng chừng một cái cắn chết đều sẽ không đồng ý. Đạo sĩ án sĩ Ẩn Vân trưởng sựủi một hơi. Đường được tiện nghi còn ra vẻ, có điều ngươi nơi này ra mặt cũng sát thực đủ dày, tàn nhận lên ngay cả mình đều mắng. Nữ án sĩ Ẩn Vân bất giá, cũng không biết có phải là bởi vì có thể sớm tan tầm kết quả bởi vì không có như vậy dày da mặt vì lẽ đó muốn nhiều hơn ba năm bàn. Chúng ta thương lượng là thương lượng xong, nhưng là ngươi đừng nhà không bắt được hắn. Đạo sĩ án sĩ Ẩn Vân can giận. Chú ý ngôn từ Ta chỉ là để hạn chế thừa trợ cổ tôn giả vị trí." Nữ Ảnh Xỉ Ẩn Vân nói. "Trái tim người mới xem 4 giờ, ngươi lại bắt đầu mắng ngươi chính mình. Được rồi được rồi, ngươi xác định ngươi chắc chắn." Đạo sĩ Ảnh Xỉ Ẩn Vân bung bung tay cũng bắt hòa Nữ Ảnh Xỉ Ẩn Vân nào. Hắn đối với phép thuật có rất mảnh liệt khát vọng, sức mạnh cũng là, trở thành thừa trợ cổ tôn giả đối với hắn mà nói là một cái rất tốt lựa chọn, hơn nữa chúng ta lại không phải là chô yếu hắn." Nữ Ảnh Xỉ Ẩn Vân nói, "Người ta là bởi vì thời gian quá mức dài lâu mà lòng sinh mất hứng, mà hắn mặc dù là từ hiện tại kế thừa trợ cổ tôn giả vị trí chức thời gian cũng có điều 10 năm, ngắn ngủi như vậy thời gian, vẫn có thể học tập khống chế càng nhiều sức mạnh, ta nghĩ không tới hắn lý do cự tuyệt. Nói thẳng không thấy hắn không đáp ứng tương lai là đứa mã. Đạo sĩ An Si En Vân nói, vậy ta liền yên tâm. Ezip đắc ý mà từ thánh đường lưu rớt đi ra, cả người nhìn qua phi thường tinh thần. Ở An Si En Vân mạch ra chỗ đó, Ezip phát hiện ròng rã một cái thư viện, bên trong toàn bộ đều là sách pháp thuật, hơn nữa toàn bộ đều là cơ sở, hiển nhiên An Si En Vân pháp sư quả nhiên là thật sự liệu đến hắn muốn cái gì như vậy Aegis đương nhiên là không hàm hộ, trực tiếp các loại thủ đoạn tề thi đem sở hữu nội dung toàn bộ ghi chép xuống. Lấy Aegis hiện tại trí tuệ tiêu hao những kiến thức này cần thời gian cũng ít nhất đến muốn 3 ngày, có thể tưởng tượng được những kiến thức này khủng lồ số lượng, huấn hồn nơi này chỉ là một phần. DOS, còn lại giữa trưa ngày mai còn. Vô tình gõ chữ cơ khí chuẩn bị online.